Vừa rồi còn đang nói nhàn thoại đại thần, hận không thể tìm một chỗ chui vào đi, lúc này xấu hổ khó chịu, đứng ngồi không yên, cũng không biết hoàng thượng cùng nương nương có nghe thấy không. Hoàng thượng bàn tay to kéo hoàng hậu từ hậu viện ra tới, hoàng hậu ôm hài tử, phu thê hai người cùng đi đến vị trí ngồi hảo. Hải tử còn ôm ở hoàng hậu trên đùi, tạ quang thụ sủng nhược kinh lúc sau lại thở phào khẩu khí, sắc mặt hổ thẹn mệnh bà vũ đem hài tử ôm xuống dưới. Đừng quấy giày nương nương dùng nữa Nhưng là hoàng hậu cự tuyệt, ba vũ chỉ có thể thối lui đến một bên. Lúc này, tô chiêm sai người đem thậm chí đưa vào tới. Bên ngoài chờ công công lập tức tiến đến tuyên đọc thánh chỉ. Nội dung đại khái là phong tạ tiểu thư vì huyện chủ, đi theo thái tử vào cung học tập. Nói đến thái tử, hắn tự nhiên muốn phong duy nhất hải tử vì thái tử. Này phong chiếu thư cũng cùng nhau tuyên đọc, thái tử phong hào vì thuần, nhân xương thuần thái tử. Một đạo thánh chỉ hai cái phong hào, thái tử phong thư nhưng ở triều đỉnh tuyên độc, nhưng lúc này tô chiêm lại ở phủ thừa tướng độc, không khỏi làm người hoài nghi, tuy rằng không bên ngoài thượng định ra hoa hoa thân, nhưng tửa hồ đã xác định quan hệ, mọi người không dám nhiều lời nữa. Tạ Quang cũng nhẹ nhàng thở ra, giới cười biến thành cười vui. Lúc này liên tục dập đầu tạ ơn, đều phát triển ly kính hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương, quân thần một mảnh hòa thuận, duy độc kia thần tử tâm tình trầm trọng biểu tình phức tạp. Lời nói mới rồi, bọn họ đều nghe thấy được, hơn nữa lâu y y cảnh cùng Tô Chiêm ánh mắt vẫn luôn như có như không đánh giá người này, trong lòng yên lặng đem người này đi nhớ, chờ hồi cùng sau lại làm tính toán. Ước chừng hai cái canh giờ lúc sau, tiến hội rốt cuộc tiếp cận kết thúc, dựa theo lệ chế, đến Tô Chiêm cùng lâu y y cảnh đi trước. Hai người đi rồi những người khác mới có thể dần dần tan đi. Lâu y y cảnh cùng Tô Chiêm đi trước. Nhưng nàng lại trộm xếp vào nhãn tuyến ở phủ thừa tướng, giám thị vừa rồi xuất khẩu quan viên. Lúc chẳng vạng, người nọ vào cung tiến đến hội báo. Thôi đại nhân hôm nay từ phủ thừa tướng ra tới liền vội vã đi gặp một người. Người nào? Lâu y cái cảnh tế hỏi. Thủ hạ nói, nghe thôi đại nhân đối hắn xưng hô, giống như gọi là gì vương ra? Vương ra? Lâu y cái cảnh to mày, quay đầu nhìn tô chiêm liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nói tiên đế khi hoàng tộc còn muốn tạo phản không thành? Tô Chiêm cũng như như mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước, phòng đoán, đại khái là bởi vì chấm ra một cái chính sách, khiến cho hoàng tộc bất mãn, cho nên hiện tại tưởng phản kháng đi. Tạo phản chỉ sợ là không được, nhưng là đảo loạn triều đình, nhưng thật ra có thể. Bọn họ hẳn là đánh cái này chú ý. Chính sách, cái gì chính sách? Lâu y cái cảnh buôn mực, trong lòng lượt có nóng nảy. Tô Là mấy ngày trước đây định ra tốt, hủy bỏ hoàng tộc thân phận, còn lấy thư dân thân phận, thả cần thiết thông qua khoa khảo bằng thực lực vào triệu đường. Nghĩ đến những người này sống trong nhung lụa quán, không cam lòng, cho nên mới cố ý chọn sự đi. Lâu ý cảnh trường ân một tiếng, cũng hảo lý giải. Chỉ là từ xưa đến nay thay đổi triều đại liền tất nhiên ý nghĩa hoàng tộc sửa đổi. Từ xưa đến nay, đại đa số sửa đổi đều là dùng mệnh đổi lấy. Hoàng thượng không giết bọn họ. Đã là ơn huệ lớn như trời, còn dám như vậy tưởng, thật là không biết tốt xấu. Lâu y cảnh lược có bất mãn. Tô Chiêm cũng bất mãn, lại tưởng tượng đến thôi đại nhân ở phủ thừa tướng lời nói, rõ ràng chính là cấp hoàng tộc hết giận, ngấm lại chính mình thần tử chịu người khác bài bố, thật đúng là đủ vật ức. Tô Chiêm lập tức bàn tay vung lên, hạ một đạo thánh chỉ, nhân thôi đại nhân tiến dán có công, ngay trong ngày khởi đề bạt vì hà tây tuần phủ, tức khắc tiền nhiệm. Thôi phủ, thôi đại nhân thu được này phong thánh chỉ, cũng không biết là kích động vẫn là cái gì, hai tay run run, hai mắt đấm lệ, nhìn kỹ mấy lần thánh chỉ lại nhìn kia truyền chỉ thái giám, công công, đây là thật vậy chăng? Ngươi sẽ không gạt ta. Kêu công công mắt lén cười, khẩu khí hơi mang bất mãn, là đối thôi đại nhân trêu cợt hoàng thượng bất mãn. "Ừ, thôi đại nhân, nô tài cũng không dám giả truyền thánh chỉ." Thôi đại nhân trong lòng một cái lộp bộp, nói như vậy là sự thật. Chính là Hà Tây cái loại này khóc hàn nơi, lại có đạo tặc lui tới, lộng cái không tốt, hắn phải gánh vác thất trách tội lớn, cái này nhị phẩm quan đương nơi nào so hiện tại này bốn bình quan thoải mái. Thôi đại nhân ghét hầu vừa động, cầu xin ánh mắt nhìn về phía công công, dục hy vọng hắn cầu cầu tình. kia công công từ hắn trong ánh mắt độc đã hiểu tin tức, lại không nghĩ hỗ trợ, chỉ đường không phát hiện, xua xua tay, nói, nhà ta thánh chỉ đã chuyển xong rồi, thôi đại nhân, cáo tử. Dứt lời, xoay người liền đi, chút nào không cho hắn mở miệng cơ hội. Thôi đại nhân nhìn đã đi xa công công bóng dáng, trong đầu lặp lại hôm qua trăng tròn tịch thượng hình ảnh, nội tâm lại không cam lòng lại hối hận, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận rồi thành ý. Ít ngày nữa, thôi đại nhân liền đi hà tây trên đường, mà về hoàng tộc bị phế chiếu văn vẫn là đã phát xuống dưới, hoàng tộc mọi người, không cam lòng, cũng chỉ có thể yên lặng tối đầu. Có chút nhân khí bực muốn mưu hoa tạo phản, nhưng chờ bình tĩnh lại khi, lại biết không là tô chiêm đối thủ, cũng chỉ có thể yên lặng mắng vài tiếng, phát tiết bất mãn. Chờ những việc này toàn bộ xử lý tốt thời điểm, đã là 9 tháng phân, cuối thu mát mẻ thời tiết, sông lớn Giang Sơn lại là ánh vàng rực rỡ một mảnh, loại này thời tiết, nhất thích hợp dạo chơi ngoại thành. Với lúc, trong cung không có việc gì, Giang Sơn cũng một mảnh an ổn, triều đình trên dưới một mảnh hòa thuận. Vì thế ở lâu y cảnh năn nỉ hạ, Tô Chiêm Ân chuẩn văn võ bá quan nghỉ phép ba ngày, kể từ đó bọn họ phu thê hai người cũng hảo ra cửa dạo chơi ngoại thành. Ngày nay, hai người ôm hài tử, chuẩn bị thường phục đi ra ngoài, một nhà ba người ở cửa cung nỉ vai một hồi. Kết quả mới nhậm chức tiền nhiệm sử quan liền đem việc này viết tới rồi xét xử, một bên viết còn một bên đọc. Bình nhân ba năm, đế với cửa cung ngoại, rắt sau ru, ân sủng vô cương. Tô Chiêm trên mặt một âm, lâu y cảnh mới vừa dâng lên tiểu nữ nhân thẹn thùng không còn sót lại chút gì. Sử quan ghi lại xong, còn mờ mị không biết phát sinh chuyện gì, tiếp tục đi theo. Kết quả lúc này Tô Chiêm dừng lại bước chân, vừa quay đầu lại, cực đại nộ mục trực tiếp đâm nhập sử quan tầm mắt, sử quan sợ tới mức thiếu chút nữa thành trọi gà mắt, theo sau vội vàng lui về phía sau quỷ gối. Tô Chiêm không nói lời nào, lại xoay người, tính toán lên xe. Kết quả xử quan trùng theo đuôi giống nhau, thượng mặt sau xe, chuẩn bị tiếp tục đi theo. Đúng lúc vào lúc này, lại một trùng theo đuôi chính mình lái xe mã lại đây, là Thái Phó Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh mắt lẽ vui cười, vẻ mặt gian trá lại còn muốn ra vẻ nghiêm trăng nói, vi thần quý vì Thái Tử Thái Phó, lý nên đối Thái Tử phụ trách. Nếu Thái Tử đi theo Hoàng Thượng nương nương du lịch, vi thần cũng chỉ có thể đi theo. Tô chiêm sắc mặt âm trầm lợi hại hơn. Lâu ý cảnh ngược lại khí cười, thái phó đại nhân đây là luyến tiếp tiêu tiền, cho nên tính toán đi theo chúng ta, tới một chuyến miễn phí dạo chơi ngoại thành sao. Trương tiên sinh sắc mặt đỏ lên, lại tiếp tục thể hiện, cũng không phải, cũng không phải, chỉ là trước trách nơi thôi. Tô chiêm ánh mắt phiếm hung, nhưng trương tiên sinh như cũ không biết xấu hổ, đại khái bọn họ hoàng đế bệ hạ nhân cùng quán, mặc dù thật sự hung, cũng không cho người sợ hãi đi. Nhưng lần này Tô Chiêm là thật sự rất muốn hung, một cái hai cái, đây là muốn làm gì. Lâu ý cái cảnh nhưng thật ra có chủ ý, ngăn lại Tô Chiêm xua đuổi hai người, đơn giản cùng nhau mang lên. Nếu Trương Tiên Sinh cùng nghiêm đại nhân như thế tận trung cương vị công tác, buồn cung không cho nhị vị đi theo phản có vẻ buồn cung không phải. Trương Tiên Sinh vừa nghe hấp dẫn, nhạc hòng rồi, chạy nhanh dập đầu tạ ơn. Tô Chiêm sắc mặt bất mãn nhìn về phía Lâu ý cái cảnh. Lâu y đi cảnh tay ngọc nhẹ khấu khấu cổ tay của hắn, ý bảo này an tĩnh. Tô chiêm giữ yên lặng, lên xe, lâu y đi cảnh cũng lên xe. Phía sau nhị vị trùng theo đuôi thượng cùng chiếc xe, đi theo tả sau. Lần này đế hậu du lịch, tuy rằng hành sự điệu thấp, nhưng cũng không tránh được nguồn chút tùy tùng thị vệ hộ giá hộ tống, cho nên đoàn người lại tinh giản cũng hai ba mười cái nhiều. Đi địa phương rất gần, chính là kinh thành phụ cận huyện thành. Cũng chính là lâu y cảnh làm giàu, sái đất đen huyện thành, cái kêu huyện thành kêu vĩnh nhạc huyện, đất đen nơi trớn, hiện giờ sửa tên vị phượng hoàng trấn Nay toàn bộ trấn hiện giờ đều hoa ở lâu y cảnh tránh nóng sơn trang trong kế hoạch, giao diện thượng sở hữu cửa hàng nếu không liền gia nhập cái này kế hoạch, nếu không, liền mua một lần nữa trình lý. Tóm lại chờ bọn họ tới thời điểm, hết thể đều làm đại sửa. Cùng là một cái huyện thành, ở kế hoạch liệt địa phương. Phong cảnh, mặt tiền cửa hàng trang trí đều là ngay ngắn trật tự, thả độc cụ phong cách. Không ở kế hoạch chi liệt địa phương, phố xá, cửa hàng tắt tương đối hốn độn cùng tùy ý. Đơn liền từ du ngoạn góc độ xuất phát, này tránh nóng sơn trang liền có vẻ rất lớn, toàn bộ chấn, các loại mới lạ cửa hàng, đều là hảo chơi đùa địa phương. Đặc biệt là, bọn họ lần này đi ra ngoài, không cần tiền, kia cảm giác, càng là vui vẻ vô cùng. Trương Tiên sinh kinh ngạc cảm thán, có tiền cũng thật hảo. Sử quan kinh hô, tiền tài tuy là ngoài thân vật, nhưng càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Dứt lời, lại mua bút thành văn ở mặt trên nhớ vài nét bút. Lâu y cái cảnh nghe được cười nhạo không thôi, Tô Chiêm nghe được một trận khinh bỉ Lại đi phía trước đi vài bước, liền đến khách điếm, đương nhiên trừ bỏ khách điếm này, chung quanh đều là bán ăn sạp cửa hàng. Lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm ở khách điếm ngồi xuống. Trương tiên sinh cùng sứ quan lại đầu nhìn bên ngoài, kia ra nướng nướng phô đồ vật tựa hồ càng mê người chút, nước miếng đều mau chảy ra. Lâu ý cái cảnh bất đắc dĩ, nhị vị đại nhân nếu là muốn đi bên ngoài ăn, cũng có thể tùy ý chỉ cần ở tránh nóng sơn trăng nội, quải buồn cung trướng, có thể tùy ăn tùy lấy. Kia còn chờ cái gì, trương tiên sinh cùng sứ quan đã xoa tay hầm hẻ, tạ hoàng hậu ba chữ mới chạy ra tới một cái. Kết quả lâu ý cái cảnh lại cố lộng huyền hư bồi thêm một câu. Ăn xong nhớ rõ còn tiền liền thành. Hai người nháy mắt thạch hóa. Lâu y cái cảnh cười vui sướng, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần để ý. Trương Tiên Sinh. Sứ quan. Ô hô ai thai. Cuối cùng hai người mang theo bị trêu đùa sau bi thương cảm xúc, bước vui sướng bước chân đi ra ngoài ăn uống thỏa thích. Khách điếm nội, Lâu y cảnh cùng tô chiêm lên lầu thượng phòng tốt nhất, đứng ở chỗ này cửa sổ nhìn ra xa phương xa. Vừa lúc có thể thấy bọn họ kia phía nông trang. Hiện giờ nông trang cũng làm chỉnh đốn và cải cách cùng gia tăng. Mười mấy mẫu lộng trang viên, xanh mượt một mảnh, giữa có hả có cá cũng có quả. Khách nhân có thể tự hành ngắt lấy, tự hành câu cá, đến nơi phí dụng sao, tự nhiên cũng là muốn thu, bất quá chính là đặc biệt một ít. Lâu Y cảnh ôm hài tử nhìn bên ngoài, hai tử khanh khách thẳng tiểu, Phỉ Đô đô tay nhỏ vẫn luôn ra bên ngoài rối Tô Chiêm đi tới ôm nàng, cũng nhìn nhìn kia phiến nông trang, cảm khái và ngàn, thật là không thể tưởng được, có một ngày, ta sẽ tọa ủng ra sơn, mà ngươi sẽ tọa ủng tường sơn. Ngẫm lại lần đầu tương ngộ khi, ta chỉ cảm thấy mang theo ngươi có thể quá bình thường nhật tử liền thành. Chỉ cần đủ ăn đủ xuyên, áo cơm ấm no liền thấy đủ, không nghĩ tới, hôm nay cũng coi như là phú khả đại quốc. Lâu ý cảnh cười nhạt, hoàng thượng y tứ, lần đầu tương ngộ liền yêu ta. Tô Chiêm mặt đỏ lên, lại cũng không kia rẻ, bàn tay to ôm thượng lâu y y cảnh eo, tính cả chính bọn họ hài tử cùng ôm, bảo hộ, như là bảo hộ một cái nho nhỏ thế giới. Dưới lầu hai người đã ăn căng, một tay ôm ba tháng hoài thai dường như bụng, một tay còn bắt lấy một đống ăn, đầy mặt sầu khổ lại không căm lòng. Làm sao bây giờ, còn có nhiều như vậy ăn ngon không ăn xong, làm sao bây giờ? Sử quan đánh cái no cách, trả lời nói, đâu đi. Trương Tiên sinh gật gật đầu. Hai người chiều khách điếm tiến bảo. Lâu y cái cảnh nhìn buồn cười, tô chiêm lại nhữ chặt mi, êm đẹp phu thê hài hòa hình ảnh, lại làm cho bọn họ cấp giảo thất bại. Thật không rõ hoàng hậu vì sao phải bọn họ theo tới. Lâu y cái cảnh đón đầu cười nhạc, hoàng thượng còn không rõ sao. Lưu một cái, tự nhiên sẽ đi theo chúng ta. Nếu hai cái, bọn họ liền tự tìm lạc thú, ít nhất chúng ta còn có thể thanh tịnh một trận, không phải sao. Tô chiêm nghĩ lại tưởng Đảo cũng cảm thấy có lý Hai người đi lên tới Lâu y cảnh đang muốn mang tô chiêm đi nông trang Cũng liền thuận tiện đem bọn họ đều kêu qua đi Nông trang cây xanh thành bóng dâm Trái cây trống chất Xanh uống tươi tốt dưới tất cả đều là các màu trái cây Hai người đến này nhìn lên Lại xem kia chướng phình phình bụng Hơi có chút ai hoán Ai hoán nhà bọn họ hoàng hậu nương nương vì sao không nói sớm Hiện giờ bọn họ đều ăn no lại đến tìm như vậy cái hảo nơi đi Này không phải rõ ràng làm cho bọn họ mắt thèm sao. Nương nương trương tiên sinh ai đoán đầy mặt nhìn về phía lâu y hề cảnh. Lâu y hề cảnh biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là làm bộ không biết, trương tiên sinh tựa hồ không thích nơi này. Vậy sớm một chút trở về đi. Trương tiên sinh tặng bao, không, không, không, vì thần thế, thích hẳn. Chỉ là vì thần này một cơm, cơ hồ muốn đem hơn 30 năm qua sở hữu đói khát đều bổ thượng. Chính là không biết này dạ dày ăn không chịu nổi. Trương tiên sinh nói, túi đầu vô vỗ chính mình bụng, thùng thùng văng lên. Thô chiêm từ bên trêu ghẹo dưa hầu chín. Trương tiên sinh sắc mặt đỏ lên, lão nhân ra thẹn thùng trạng. Sử quan lại vội vàng để bút viết thư, dầu mỡ vung tay lên, liên quan đặt bút viết giấy đều ru, ngoài miệng còn làm không biết mệnh nói, nay đến vượng hoàng trấn mượn du hương hỉ cũng rượu đủ cơm no cũng Lâu y cảnh cùng tô chiêm. Hai người theo sau lại cùng lão ngoan đồng giống nhau chơi khai. Tô Chiêm cũng không cần lại lo lắng bọn họ đảm đương trùng theo đuôi Hơn nữa này hai người đi thời điểm thuận tiện cũng đem thái tử ôm đi, bị kỳ danh cho bọn hắn bay lên không gian, thực tế là xem thái tử đáng yêu, muốn ôm đi chơi chơi. Lâu ý cái cảnh thật là lo lắng thái tử làm cho bọn họ giáo thành cái dạng gì, nhưng cũng mừng đến bọn họ giúp đỡ chăm sóc, rốt cuộc đã ôm đắc thủ toan. Phu thê hai người cầm tay đồng du Lui tới đều là du ngoạn khách nhân Bởi vì giữa cũng có không ít phi phú tức quý Tự mang mười mấy nha hoàn gia đình Tự nhiên đối lâu ý cảnh bọn họ đãi nhân tiến đến Cũng không cảm thấy mới lạ Cũng liền không đến mức khiến cho người khác chú ý Hùng chi bọn họ mang đến người Tới rồi nông trang sao đều bị tống cổ đến một bên chính mình đi chơi Nơi này thừa không nhiều lắm Tô chiêm đi theo lâu ý cảnh đi rồi một vòng Nhìn đến một cái khác phương hướng cửa Bọn tiểu nhị đang ở kết toán du khách ngắt lấy mang đi trái cây, con cá, hắn mới biết được, nguyên lai like cái gọi là đặc thù kết toán phương thức, chính là loại này. Thô chiêm thật là phụ. Lâu y khi cảnh đón gió cười nói, khách nhân tới tới lui lui, khó tránh khỏi có trái cây ngã trên mặt đất hoặc rớt mà, lựa chọn còn có thể dùng ăn, làm thành quả nước hoặc là quả làm. Nếu là không thể dùng ăn, đơn giản đào thổ chôn hóa thành phế liệu bảo hộ cây cối. Tô chiêm dựng thẳng lên ngón cái, ý kiến hay. Tự hành từ tránh nóng sơn trang trở về, sử quan đại nhân cùng trương tiên sinh là càng đi càng gần, thêm chi hai người đều là văn nhân, ngẫu nhiên bởi vì văn đấu đấu túi bụi. Sau đó trương tiên sinh liền sẽ tức giận cùng thái tử ván giận, điện hạ, vi thần cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Mà sử quan đại nhân tắc sẽ viết thành sử sách, bình nhân 8 năm, thái phó trương, khẩu xuất cùng ngôn, nói ổ nói tả, ngô khó thở đoạn đoạn nghĩa tuyệt, viết xong bạch bạch đem thư khép lại, mà nha nha học ngữ thái tử tắc vui vẻ chụp khởi tay nhỏ, ở hai người chi gian bỏ tới bỏ đi. Từ tránh nóng sơn trang trở về, sử quan đại nhân viết về du lịch tránh nóng sơn trang thư, vì thế thu một phiếu người theo đuổi khóc la cầu mau viết, các kể chuyện cửa hàng đều bán không, đương nhiên rồi, hắn viết tự nhiên không chỉ là du lịch, còn có đế hậu câu chuyện tình yêu. Tránh Nóng Sơn Trang chính là nhất có thể chứng kiến bọn họ địa phương. Trương Tiên Sinh còn lại là tặng phó câu đối, nói không thể ở hoàng hậu nương nương tiệc ăn không uống không, cho nên viết một bức khen Tránh Nóng Sơn Trang câu đối. Từ đây Tránh Nóng Sơn Trang càng là thanh danh đại trấn, đồng thời cũng dẫn những cái đó đuổi theo sử quan đại nhân thư xem thư mê, càng bức thiết muốn biết thư chung nhân vật lúc sau chuyện xưa. Trong triều mà khác văn võ bá quan thiếu chút nữa khóc vượn ở trên triều đình, bọn họ hối hận nhà. Hối hận không đi theo hoàng hậu nương nương một khối đi, như thế bọn họ cũng có thể ăn không uống không lấy không. Cũng không biết như vậy ngày nghỉ còn có hay không. Nhiên, 7 năm đi qua, bọn họ hy vọng nhật tử trước sau không có chờ tới. Nhưng thật ra ngẫu nhiên có nghỉ tắm gội, nhưng chỉ có ngắn ngủn hai đài đâu. Hoàng thượng cũng chưa nói quá muốn đi tránh nóng sơn trang chơi, các đại thần chỉ có thể đem các loại ảo tưởng bóp tắt ở trong lòng, sau đó mang theo ra quyến ăn đòi tiền đồ ăn. Bảy năm, muốn nói nhất có biến hóa chính là hài tử. Tô gia thái tử điện hạ đã trưởng ra bộ dáng, mày rầm mắt to, anh tuấn cơ trí, rất giống tô chiêm, bộ dáng lại tùy lâu ý thì cảnh. 7 tuổi niên cấp đã bị trương tiên sinh dạy dấu ngoan ngoan hiểu chuyện, thoạt nhìn trầm ổn có độ. Lúc này trong tay cầm sách vở đang ở đọc kinh thi, quan quan thư kêu, tại Hà Chi Châu. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Sau đó bên cạnh chố ngồi bên cạnh, Sáu tuổi tạ lệnh chi tiếp thượng, so lê giao hạnh, tả hữu lưu chi. Yểu điệu thuộc nữ, thức ngủ cầu đấy. "Hảo, thức hảo." Trương Tiên Sinh méo thu cuốn, cấp hai người không ai trên đầu sờ sờ, "Không tội, thái tử, huyện chủ đều là người thông minh, một giáo liền sẽ." Trương Tiên Sinh khen ngợi xong, lại tiếp theo đi xuống giảng giải, "Này đầu thơ giảng chính là nam nữ cầu hái việc, này tình yêu á chính là cái những thứ tốt đẹp." Thự Như, Thự Như hoàng thượng Hoàng hậu nương nương như vậy. Sau đó lại thuận tiện chụp một phen hoàng đế hoàng hậu mông ngựa. Tránh ở bên ngoài nghe giảng bài Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh nghe vậy, liền biết Trương Tiên Sinh là thấy bọn họ, chỉ là làm bộ không phát hiện, khẽ meo meo chụp một phen mông ngựa, chỉ là này kỹ xảo dùng nhiều lúc sau, cũng liền không hiếm lạ. Tô Chiêm từ bên ngoài tiến vào, nhịn không được treo kẻo nói, Trương Tiên Sinh thượng vô đó ông dâu, lại đối tình yêu nam nữ như thế hiểu biết, thật là kỳ nhân. Trương tiên sinh sắc mặt đỏ lên, ra vẻ nghiêm túc lánh ho khan một tiếng, không nói lời nào. Lâu ý thì cảnh xem 7 năm tới trương tiên sinh giải quá không ít thịt cũng nhịn không được trêu chọc lên. Tiên sinh năm gần đây là đem đời trước đói khát đều ăn đi trở về. Trương tiên sinh sắc mặt càng đỏ. Thái tử ân bình mãi thanh mãi khí kêu to một tiếng, phụ hoàng, mẫu hầu. Sau đó vươn tay nhỏ chạy tới muốn ôm một cái. Bị tô chiêm ngăn lại, nữ tử ra trước mặt. Thái tử nên có nam nhi khí tiết. Dứt lời, ánh mắt nhìn nhìn bên cạnh tạ lệnh chi. Tạ lệnh to lớn cười rộ lên, ơn bình ngượng ngùng thu hồi tay. Lâu y cái cảnh xem hắn đầy mặt vệ vải, lại có chút đau lòng, ruôi tay sờ sờ hắn đầu, lại đối xử bình đẳng sờ sờ lệnh chi đầu. Nay một sờ mới phát hiện tiểu hắn một tuổi lệnh chi tựa hồ càng cao một ít, cao non nửa cái đầu. Lâu y cái cảnh liền nhịn không được cười. Tưởng tượng đến nữ nhi gia trưởng ở phía trước liền cười chính mình nhiều lo lắng, rốt cuộc hài hắn cha liền không lùn. Nghĩ thầm, thuận thế nhìn nhìn tô chiêm, sau đó trộm dịch bức tử, cùng hắn đối này, thuận tiện nhìn xem thân cao kém, phát hiện kém gần hơn phân nửa cái đầu. Trong lòng vu hồ ai thán, đều nói nhi tử tùy nương, vạn nhất thái tử tùy chính mình vóc dáng, kiếp nhưng làm sao bây giờ. Lâu y cảnh thở dài một chút. Nay thở dài tức, mới đưa tới tô chiêm chú ý. Tô chiêm nghiêng đầu nhìn nhìn lâu y hề cảnh, nhìn nhìn lại nàng bước chân, không khỏi lại rừng rừng thân thể, cái này, kém liền càng nhiều. Lâu y hề cảnh ngẩn đầu yên lặng xem thường một phen, tô chiêm ánh mắt tất cả đều là đắc ý. Trương tiên sinh bất đắc dĩ nhìn hai người ve vạn đánh yêu, nội tâm nói không nên lời tan vỡ Hai tiểu hoa nhi nhưng thật ra cười ha ha, vội hỏi trương tiên sinh, tiên sinh, này có phải hay không người nói ái? Trương tiên sinh xấu hổ chiều chiều khoe miệng, đỏ mặt gật đầu. Hai tiểu hài tử vui sướng chạy ra. Lâu y thì cảnh vẫn như cũ ở quật cường phản kháng, tô chiêm nhịn không được gục đầu xuống quát quát nàng cái mũi, sùng nịch ôm vào trong ngực, đều là đương nương người, còn như vậy nịch ngợm, may mắn thái tử tính tình không tùy ngươi. Lâu y thì cảnh vui cười, trương tiên sinh thật sự nhìn không được, yên lặng mà ôm thư từ một bên đi qua. Lâu y thì cảnh nhỏ sinh không thôi. Tô Chiêm ôn nu dắt tay nàng ra bên ngoài đi, đi, đi nhìn một cái này hai hài tử. Nếu là thật sự hai nhỏ vô tư, nói không chừng này hôn sự cũng liền không cần nhọc lòng. Lâu y cảnh gật đầu. Hai người đi phía trước đi, nguyên tưởng rằng chỉ là ở trong cung thư viện đi dạo, không nghĩ tới sức của đôi bàn chân tốt như vậy, thế nhưng đi tới ngự hoa viên. Ngự hoa viên chạy tới nhảy đi, thái tử vóc dáng không cao, nhưng thật ra ái treo cợt người thực. Lúc này thế nhưng chọc tạ lệnh chi hoa hoa khóc lớn. Lâu y cái cảnh trột dạ nhìn tô chiêm liếc mắt một cái, tô chiêm bất đắc di lắc đầu, quả nhiên vẫn là thừa tính tình của ngươi. Lâu y cái cảnh đứa môi, kia không phải cũng là ngươi nhi tử sao, trên người chạy chính là ngươi vết. Tử không giáo phụ tử quá, chạy nhanh qua đi nhìn xem, đừng làm cho lệnh chi chịu hủy khuất. Tô chiêm vài bước qua đi truy vấn, thái tử không hồi, tạ lệnh chi nhưng thật ra hủy khuất đại hào. Thái tử điện hạ đánh ta. Lâu y thì cảnh giáo hấn, đạp nhi, quân tử động khẩu bất động thủ. Thái tử Phan bác, chính là lệnh chi không phải quân tử. Thô chiêm khí cười, tiểu tử thúi, nói ngươi đâu. Đã biết, thái tử bị khuất chăn đầy, mắt nhỏ chớp chớp xương mù mông lung. Lâu y thì cảnh chỉ cho là trang đáng thương, không để ý, thuyết giáo một hồi, lại hống lệnh chi, lúc này mới xong việc. Cũng cũng may lệnh chi không mang thủ, hảo hống. Lúc sau lại từ bọn họ đi. Lúc này cung nhân tới báo, thần sắc kích động, trên mặt đại hỷ, lại nói năng lộn sụn, bọn họ, bọn họ đã trở lại. Ai? Ai đã trở lại? Bọn họ nha, công chúa, không phải, nhiếp phu nhân, cũng không phải, tóm lại chính là nàng. Kìa cung nhân kêu không ra người nọ tên, chỉ có thể lấy thân phận phòng đoán, nói nóng nảy chính mình còn nhảy mấy đá. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm đoán được là ai, chăng non. Trăng non đã trở lại. Mau, mau đi nênh đón. Không, chắc muốn cùng hoàng hậu tự mình đi nên Tô chim nói, nắm chặt lâu ý đi hề tay, hương phấn không rảnh lo cái gì thân phận địa vị, trực tiếp liền hướng cửa cung chạy. Phía sau cung nhân một cái kính mà kêu to, hoàng thượng, lệ nghĩa, lệ nghĩa. Phía sau nơi nào toát ra tới sử quan tàn nhẫn gõ cung nhân một cái đầu, ý bảo cơm miệng, sau đó chính mình ở sách sử thượng viết nói, bình nhân tắm năm. Đại hỉ, công chúa, nhiếp, tóm lại, về nước, đế hậu duyệt, đi nhanh cửa cung. Lâu y thì cảnh bọn họ đến cửa cung đã đứng xa xa nhìn quen thuộc bóng người trở về, lắc đắc lưa thưa đại khái cũng có hai 30 người. Những người này sớm đã không phải năm đó bộ dáng, tồn tại trở về cũng đều quần áo tả tơi sắc mặt tăng thương, chỉ là mơ hồ xem thân hình phân biệt ra chút một vài. Trăng non, là người sao? Lâu y thì cảnh kích động kêu đằng trước đi tới nữ nhân một tiếng. 7 năm không thấy, nàng trở nên có chút ngâm đen, lại rất to lớn, hơn nữa bên người còn nắm một cái nữ hài, 4 năm tuổi bộ ráng, cũng là ngâm đen rách nát, lại rất to lớn. Trăng non nghe được có người kêu to, chật dừng lại bước chân, sửng sốt một chút lúc sau, thất thanh khóc giống, nương nương. Nay một tiếng nương nương kêu, tựa hồ là tiêu hết sở hữu sức lực, sở hữu kiên trì tín niệm thống khổ, ầm ầm ngã xuống, nối góp tới chính là vui sướng cùng ngoài y mớn. Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Trăng non đứng ở tại chỗ, lôi kéo hài tử quỳ xuống. Này phía sau mọi người cũng đều quỳ xuống, tam hô vạn tuế thiên tuế, này một tiếng vạn tuế thiên tuế, cũng bao hàm bọn họ đối cố thổ chờ đợi, đối thân nhân tưởng nghiệm. 7 năm, đã suốt 7 năm không về nhà, này phiến cố thổ sớm đã ở trong đầu phai nhạt lần này trở về, có chút binh lính kích động quỳ trên mặt đất khẽ hôn mặt đất, càng có không ít nam nhi khóc lóc thảm thiết. Đúng vậy Bảy năm đi qua, sớm đã cảnh còn người mất. Đứng ở trăng non phía sau hai vị nam nhân, Lâu Chiếu Lâm cùng Lâu Dương cũng đều tang thương rất nhiều. Lâu Chiếu Lâm biên hóa không lớn, có lẽ là lúc trước làm nghề ngội, thói quen làm lụng vất vả, kia trương láo ra mặt ra nhưng thật ra chịu đựng ở năm tháng tàn phá. Chính là Lâu Dương có chút thê thảm, lúc trước là cái thư sinh mặt trắng, trang điểm cũng sạch sẽ ngăn nắp, phong độ nhẹ nhàng, lần này lại là quần áo tả tơi tóc tán loạn một đối lở, nhưng thật ra rõ ràng hiện ra ra tuổi. Lâu Dương phía sau ẩn giấu cái nam hài, mắt to nhanh như chấp hướng bên này quan vọng, lại trước sau không dám đi phía trước một bước, Lâu Dương bọn họ quỳ xuống, hắn cũng đi theo quỳ xuống, lại luôn là tò mò dò ra đầu, hướng bên này quan vọng. Lâu ý cái cảnh nhìn hai đứa nhỏ, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Trăng non sắc mặt ngượng ngùng gật gật đầu, thừa nhận cái gì. Tô Chiêm bước nhanh tiến lên, tự mình đưa bọn họ nâng khởi Từng bước từng bước, đem hai ba người hết thể nâng khởi. Hãy bình thân, đều bình thân. Các ngươi đều là ta sương bình quốc anh hùng, chấm kính trọng các ngươi. truyền chấm ý chỉ, từ nay về sau, ngươi trở thấy chấm không cần hành quỳ lệ chi lễ. Vài người vào đầu sử suốt, phục lại cảm xúc kích động, liên tục quỳ xuống hành lễ, lại kêu tô chiêm không vui, các ngươi đây là muốn kháng chỉ. Vài người ngượng ngùng cười, liền không hề hành lễ. Lâu y khi cảnh tức khắc mệnh cung nhân truyền thiện, đêm nay muốn mở tiệc chiêu đái bọn họ. Nhiều nói, cũng không ở trên đường nói, mà là vào cung sau, ngồi xuống mới nói. Trong cung bày mấy bàn ra hiến, trong bữa tiệc không có quân thần chỉ có bằng hưu. Tô chiêm kích động lôi kéo lâu y khi cảnh muốn kính vài vị tam ly, thân tử nhóm cũng kích động đứng dậy đáp lễ. Vài chén rượu vừa uống, đại gia để tài kéo ra, nhưng cũng đều là các nói các, khoảng cách cách đến xa. Tô Chiêm bọn họ cũng chỉ có thể cùng Lâu Dương bọn họ nói vài câu. Thích thượng, Tô Chiêm cố y đem thái tử đưa tới, nhất nhất giới thiệu này mấy cái anh hùng. chúng tướng sĩ nghe tiếng, lại muốn lên thăm viếng, bị Tô Chiêm đè lại, bọn họ cũng chỉ có thể thi lấy thiền lễ. Trăng Non khen vài câu, 7 năm không thấy, thái tử điện hạm nhưng thật ra trưởng thành không ít, so khi còn nhỏ anh Tuấn. Lâu y cảnh cười nhạt, nhất nhất cấp thái tử giới thiệu thân nhân. Thái tử làm cho mọi người mặt, quy quy củ củ nói câu tạ, đa tạ đường mở khích lệ. Thuận tiện cũng cùng nhau xưng hô mấy cái thân thích. Lâu dương cùng lâu chiếu lâm không được tán thưởng thái tử thông minh có lễ, tất nhiên cũng là một thế hệ minh quân. Thái tử khiêm tốn đáp lễ, trả lời thong rong, trúng tướng sĩ một trận khích lệ. Tô chiêm không nghĩ làm thái tử quá thấy được, an bài hắn nhập tòa. Lâu chiếu lâm đôi mắt vẫn luôn ở khắp nơi tìm kiếm. Lâu y khi cảnh biết hắn đại khái là muốn gặp đại nhà, vì thế cũng sai người đem đại nhà gọi tới. Hiện giờ đại nhà qua tuổi 18, trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu, hơn nữa trong cung dốc lòng chăm sóc, càng là mị đến kỳ cụ. Lâu chiếu lâm xem có chút kinh ngạc đến ngây người, thế nhưng không dám nhận cái này nữ nhi. Lâu y khi cảnh cười nhạt, dẫn tới bọn họ gặp nhau, đại nhà, đây là phụ thân ngươi chiếu lâm, hắn đã trở lại. Đại nhà vô pháp nói chuyện. Chỉ hai mắt no đủ nhìn phụ thân liếc mắt một cái, trong mắt đôi hắn giận phai nhạt không ít, nhưng vẫn là có chút phẫn nộ, đại khái là bởi vì sinh tử không rõ mâu thân cùng mội mội đi. Lâu y cái cảnh biết bọn họ khúc mắc muốn thật lâu mới có thể cải bỏ, cũng không nóng nảy, chỉ nhàn nhạt đối lâu chiếu lâm dặn dò một câu, đại nha hiện giờ xem như ta chiều công chúa, địa vị tôn quý, ngươi cũng không cần têu nàng đại nha. Hiện giờ nàng có tên của mình, tiêu chất nhi. Lâu chiếu lâm gật gật đầu, trong miệng xa lạ lặp lại chất nhi tên này, muốn quen thuộc hóa, nhưng mỗi lần con ngươi nhìn về phía chất nhi lại luôn là có loại nói không nên lời xa cách, loại này xa cách nguyên tử một loại khúc mắc. Lâu y cảnh thở dài, hỏi bọn họ nhưng có tìm hiểu đến trương thị cùng nhị nha rơi xuống. Bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là cái trầm trọng đề tài, lâu chiếu lâm không muốn nhiều lời, túi đầu. Lâu dương cũng không biết từ đâu mà nói lên. Đơn giản không nói, xô đẩy làm Trăng nó nói. Trăng Non tại đây hành sắm vai quan trọng nhất nhân vật, nàng càng có lên tiếng quyền, cho nên lần này cũng không trốn tránh, nhất nhất giảng thuật 7 năm trải qua. Mới tới sa mạc quốc gia khi, chúng ta lấy phong quốc người thân phận tiến hành giao dịch, nhưng thật ra cũng không khiến cho bọn họ hoài nghi. Còn thuận lý thành trương mua chút hóa. Nhưng là sau lại, phong quốc phong tỏa cửa thành, hai nước không hề giao dịch, chúng ta thân phận cũng liền dần dần bại lộ. Vì sao? Lâu y thì cảnh truy vấn. Trăng non giải thích, phong quốc lao hoàng đế băng hà, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, sau nhị hoàng tử chiến bại chạy trốn tới sa mạc quốc gia. Đại hoàng tử liền hạ lệnh phong tỏa cửa thành, cũng cắt đứt đối sa mạc quốc gia lui tới. Lâu y thì cảnh hồi tưởng tượng, tựa hồ minh bạch cái gì, khó trách 7 năm trước phong quốc đột nhiên đóng cửa cửa thành, nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân. Thô chiêm vội vã truy vấn sau lại việc. Sau lại việc vậy kinh tâm động phách không ít, nói lên kia đoạn sự, lâu dương nhịn không được đoạt lời nói, sau lại sa mạc quốc gia lo lắng chúng ta là đại hoàng tử phái tơi ám sát làm hoàng tử người liền đem chúng ta khấu hạ. Cũng mất công trăng non sẽ sa mạc chi ngữ, lại nói ra chính mình thân phận, chúng ta cũng không thể không thành thật công đạo thân phận, bọn họ mới thả chúng ta. Chỉ là không cho chúng ta về nước. Chúng ta liền ở sa mạ quốc gia ngây người mấy năm. Trong lúc cũng dạy bọn họ không ít nông cải chi thức đi, gián tiếp lấy được bọn họ tín nhiệm. Lúc sau cũng ngoại ý muốn đạt thành giao dịch. Lần này trở về, cũng là phụng quốc vương chi mệnh, muốn cùng buồn quốc đạt thành giao dịch. Ngày sau giao dịch lui tới, xúc tiến hai nước quan hệ. Lâu ý cái cảnh vui mừng, kêu hóa ra hảo, sinh ý xúc tiến dễ dàng. Tại đây đại địa thượng, thêm một cái bằng hưu có thể so thêm một cái địch nhân cường. Bậy hạ nghĩ như thế nào? Lâu ý cái cảnh quay đầu ấm áp nồng đậm nhìn về phía tô chiêm. Tô chiêm bị này thúc ánh mắt xem tâm ngứa, nơi nào còn có không đáp ứng, chỉ là đáp ứng trước cũng nghịch ngậm chút. Cô ý ôm lâu ý cảnh giống như vô chi nói, sinh ý trong sân sự, vẫn là hoàng hậu càng hiểu chút, chỉ cần hoàng hậu cảm thấy hảo liền hảo. Trăng non nghe được gây rằng, đều nhiều năm như vậy, hoàng thượng cùng nương nương còn như vậy dính, thật là tiện sát người khác. Lâu y khi cảnh mặt già đỏ lên, thẹn thùng phản bắt nói, ngươi cũng không cần hâm mộ. Dứt lời ánh mắt liếc liếc chính mình đường ca Lâu Dương. chăng non cười đến vui vẻ, vốn là tây vực nhân tính cách sảng khoái không chỗ nào sợ hãi, Lâu Dương nhưng thật ra e lệ cuối đầu, rời đi tầm mắt. Nếu chuyện này hoàng thượng không ý kiến, Lâu y khi cảnh đương nhiên đáp ứng, xúc tiến mộ dịch cũng sẽ gián tiếp mang tiến hai nước cảm tình, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lâu y khi cảnh đồng ý. Chuyện này nếu là Trăng Non công lao, tự nhiên cũng về ngươi xử lý. Ý Liễu buồn cung xem, ngày sau mạo dịch nhiều, cũng nên thiết cái mạo dịch quan tử giữa quản lý cùng điều giải. Hoàng thượng, ngài xem Trăng Non có không gánh này lại nhậm. Lâu Y Cảnh liếc đầu nhìn về phía Tô Chiêm, con ngươi kim quang lấp lánh. Tô Chiêm xem ra tới, nàng đã sớm an bài hảo, tự nhiên chính mình cũng không phản đối, vẫn như cũ kéo Lâu ý Y cảnh, cười gật đầu. Trăng Non thụ sủng nhược kinh, Liên tục xua tay, như vậy sao được, ta, ta chính là một giới nữ lưu, nơi nào làm được tới này đó. Lâu y thì cảnh không được nàng chối tử, ai nói nữ nhân liền không thể làm quan. Còn nữa, thương quan cùng chính quan cũng rất có bất đồng, ngươi chỉ lo xử lý tốt thương trưởng thượng sự liền thành, đến nỗi quan trường, tự nhiên có ta ca chiều ứng, nghĩ đến hắn cũng không bỏ được ngươi có nguy hiểm. Lâu y thì cảnh nói xong, ánh mắt cô y khiêu khích nhìn về phía lâu dương. Lâu dương mặt đỏ đến cổ can. Tô chiêm cũng giúp đỡ ái thê đẹo lại việc này, chăng non không hảo chối từ liền đáp ứng rồi. Rượu đủ cơm no sau, tô chiêm liền tống cổ đại ra sớm chút nghỉ ngơi, đương nhiên cũng là ám chỉ lâu y cái cảnh chút cái gì. Mới xô đẩy lâu y cái cảnh vào nhà, hắn liền khống chế không được trở tay cầm nàng để ở văn tường, thanh âm trầm thấp ái mội ở nàng bên thai văng lên. Nương nương nhưng nhớ rõ hôm nay là ngày mấy. Lâu y cái cảnh ánh mắt chớp chớp, Cô Y Sai Khai Tô chiêm ánh mắt hướng nơi khác nhìn xung quanh, thần thiếp không biết. Tô chiêm câu môi cười nhạt, ánh mắt càng thêm ái muội mông lùng, ngay sau đó bên người mà đến, hơi áp hơi thở ở bên người nàng du tẩu, Lâu Y cảnh cảm giác cả người khô nóng, biểu tình tăng dã, biết có bất hảo sự phát sinh, tưởng một phen đẩy ra khi, nhỏ dài tay ngọc sớm bị một đôi cường hữu lực bàn tay to nắm lấy, thuận thế vừa xem, cả người ngã vào hắn ôm ốc. Tô chiêm ôm tiểu thê, Tiểu tâm yêu thương che chở, túi lầu nhẹ ngữ, hôm nay là chúng ta chuẩn bị muốn tiểu công chúa nhật tử. Vi phu đều đã chờ đợi 7 năm, hoàng hậu nhận tâm cự tuyệt chấm. Lâu y khi cảnh còn không có đáp ứng, tô chiêm đã đem người bế lên mềm nhẹ phóng tới trên giường. Lúc sau chính là một phen tạo người kế hoạch. Hôm sau lên khi, lâu y khi cảnh cảm giác cánh tay nhức mỏi, tứ chi vô lực, rất muốn phẫn hận chính mình nam nhân, lại xem hắn sớm đã rời giường dựa bản phê duyệt tấu trương. Loại không đành lòng mắng, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lúc này cung nhân bên ngoài khởi bẩm, nói là Đại Nguyên Soái Nhiếp tháng ốm đau không dậy nổi, chỉ sợ thời gian vô nhiều. Tô Chiêm bận rộn tay bỗng nhiên tạm dừng, tao mày tâm thần không yên. Lâu Y cảnh cũng vội vàng mặc chỉnh tề, cách môn đứng dậy thế hỏi, Nhiếp Nguyên Soái bất quá 67 tuổi, như thế nào liền ốm đau không dậy nổi? Công nhân bên ngoài hồi bẩm, theo thái y nói là hàng năm chinh chiến sa trường, Dại nắng dầm mưa, hơn nữa vết thương, cũ tái phát, khó tránh khỏi liền tàn phá tánh mạng. Lâu y cảnh nghe tiếng đau thương, không được cảm khái, thật là thế sự vô thường. Tô Chiêm lập tức sai người bại giá nhiếp phủ, đồng thời cũng sai người đi chi sẻ một tiếng trăng non. Đế hậu đến nhiếp phủ khi trăng non cũng bội vàng tới rồi, ba người nhìn nhau, tâm tình đều không tốt lắm. Không thể tưởng được đường đường phủ nguyên soái như thế thế lương, trong viện có cây vô nhiều. Gia đình nha hoàng tuy rằng không ít, lại không có cái có thể làm chủ, đế hậu giá lâm, chỉ có quản gia thay nên đón, càng có vẻ nhiếp thắng lúc tuổi già bi thương. Lâu y khi cảnh cái mui đau sót quay đầu dựa vào tô chiêm trên vai hai mắt đấm lệ. Tô chiêm rối tay vô vô nàng bối, tiến lặng an ủi. Lâu y khi cảnh dừng lại ngăn muốn khóc xúc động, tận lực bài trừ dịu dàng cười, hướng quản gia cười cười, ý bảo này lui ra, phủ nguyên xoáy chính chúng ta đi vào liền thành Ngươi thả đi xuống nội đi. Quản gia gật đầu, đại nguyên xoáy đáp tạ đế hậu thăm, liền lui xuống. Lâu y thì cảnh lúc này bước chân có chút không xong, tô chiêm nắm chặt tay nàng, nửa nâng nâng vào phòng nội. Phòng trong quanh quẩn các loại dược vị, nha hoàn bà tử qua lại thay đổi mấy sóng, các trong tay phủng dược cha chén, vội vàng đi qua, được rồi hành lễ, liền đi ra ngoài. Tô chiêm tự mình vén lên buồng trong cửa mảnh, thấy trên giường nằm hơi thở thòi thóc nhất tháng. Nhiếp Thắng ho khan lợi hại, nhìn đến ba người lại đây, muốn đứng lên hành lễ, bị Tô Chiêm trước một bước đẩy lại, nằm xuống. Nguyên Soái không cần hành này lại lễ. Nhiếp Thắng cảm kích chớp chớp mắt, ánh mắt tự Tô Chiêm phía sau nhìn về phía Trăng Non. Nhiều năm không thấy Trăng Non thay đổi rất nhiều, thế nhưng có chút không quen thuộc. Trăng Non trong mắt ngậm nước mắt, bước nhanh đi đến Nhiếp Thắng trước giường, bái mép giường quỳ xuống, "Ca ca, ta tới xem ngươi." Nhiếp Thắng chớp mắt thay thể ngôn ngữ, Thật là nhân sinh vô thường, ngày đó lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật đại tướng quân hiện giờ thành cái dạng này, nghĩ đến hắn nội tâm càng thống khổ đi. Hoàng thượng, thần, thần nhiếp thắng gian nan mở ra khẩu, nói vãng tích cao chót vót năm tháng, thần cả đời ngựa chiến, nguyện trung thành quá tiên đế, cũng phản bội quá. Nói lý lẽ, ta như vậy thần nên là không chiếm được trọng dụng, không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng còn như thế coi trọng ta, ta thật là tam sinh hữu hạnh. Tô Chiêm nghiêm túc phản bác, lúc ấy thế cục hay thay đổi, nhiếp nguyên soái vì bảo Giang Sơn khoác hoàng bảo cũng là tình lý bên trong. Châm kính nghệ chính là ngài cư nhiên chủ động thoái vị, làm châm bì đế, ngài mới là lớn nhất độ quân tử. Châm chịu chi hổ thẹn, Tô Chiêm hổ thẹn cuối đầu. Nhiếp thắng gian nan lắt đầu, Hoàng thượng có trị quốc chi tài, nương nương lại là một thế hệ hiền hậu, các người hai người vì đế vi hậu, ba cánh thần phụ, vi thần cũng thần phụ. Lâu y cảnh run giọng hốc mắt sát khi lại sương đỏ lên. Thô chiêm khẩn ôm lâu y kìa cảnh, làm cho nàng dựa vào chính mình. Lâu y kìa cảnh biết, nguyên bản ở người sắp chết trước mặt không nên toát ra bi thường chính là, nàng thật sự là nhịn không được. Nhếp thắng cùng bọn họ cũng coi như là anh em kết nghĩa, lâu y cảnh thật sự luyến tiếp như vậy bạn tốt rời đi. Nhiếp thắng nhưng thật ra đạo nhiên, hai mắt mê ly nhìn phía trước, mặc sức tưởng tượng, ta này vừa đi. Nên ly công chúa càng gần đi Tồn tại không thể nói một câu trong lòng lời nói Đã chết Cũng nên lớn mật một hồi Trăng non không biết hắn trong miệng theo như lời công chúa là ai Nhưng tổng cảm thấy tựa hồ là đang nói chính mình Liền xấu hổ cúi đầu Tô chiêm cổ vũ Nói Tướng quân cùng công chúa có 102 không hai trí luyến Nghĩ đến cũng có thể đả động người hồn Tất chịu thiên liên chung có thể tu thành chính quả Chỉ là có lẽ là kiếp sau sự đi Mặt sau câu nói kêu tô chiêm trùng quy vẫn là không nhẫn tâm nói ra. Bậy hạ nói chính là. Trăng non lúc này mới nghe ra tới, nhiếp thắng trong miệng công chúa Nguyên Lai là có khác một thần khó trách lúc trước bọn họ hòa thân, hắn rốt cuộc vẫn duy trì khoảng cách, Nguyên Lai là trong lòng có người, trong lòng có người nam nhân nhất đáng giá kính nghệ. Trăng non tự đáy lòng đối nhiếp thắng nghiêm nghị khởi kính. Sau lại, hàn huyên một trận, nhiếp thắng càng thêm mệt mỏi, đế hổ không bỏ được quấy dày cũng liền đi rồi. Vẫn luôn ra tướng quân phủ, Tô Chiêm mới thở dài hỏi Trăng Non, có không đem kêu công chúa mời đến. Trăng Non mê mang. Tô Chiêm giải thích vài câu, nhiều năm trước xa gã sa mạ quốc gia hòa thân văn chiêu công chúa, hiện giờ nên là Thái Hậu đi. Ngươi là sa mạc quốc gia tới, lại cùng bọn họ quan hệ tốt hơn, từ ngươi ra mặt, xem có thể hay không thỉnh văn chiêu công chúa tới một chuyến. Lâu y cái cảnh phòng đoán, là tới không được. Nhân gia hiện giờ quý vì Thái Hậu, quảng cáo dùn bên một quốc gia vinh quang, há có thể tùy ý tiến đến. Tô Chiêm cũng biết đạo lý này, chỉ là nhiếp thắng gần đất xa trời, hắn thiệt tình hy vọng, ở hắn chết phía trước có thể nguyên nguyện vọng này. Nhưng thực mau Trăng Non nói quyết định sở hữu hảo tưởng, văn triêu công chúa đã sớm đã chết. Lâu ý cảnh giật mình lăng, chết như thế nào? Trăng Non nói, xa gả dị quốc, ngôn ngữ không thông, lại không quen bằng bạn tốt, tịch mịch cô độc. Nhớ nhà chi tình tự nhiên là không thể miêu tả. Nói đến này đó, nàng cũng nói lên chính mình mẫu thân, ta nương bổi công chúa xa gả Tây Vực. Bọn họ là lẫn nhau lẫn nhau dựa vào, công chúa gả đến sa mạc quốc gia thật là thiếp, lại trường bị người đố, hơn nữa ngôn ngự không thông, không biết bọn họ nói gì đó. Hơn nữa công chúa làm người cũng không tốt với lục đục với nhau, cũng không nghĩ tranh danh trục lợi, tự nhiên vô tâm tranh sủng, mỗi khi hoàng thượng muốn cùng nàng thân cận luôn là không xa không gần chỗ. Dân ra, tự nhiên mất sủng, lại bị người hãng hại, nốt ở trong nhà lao, cuối cùng buồn bực mà chết. Ta nương cũng không hảo đến nào đi, công chúa sau khi chết liền mạnh mẽ đưa cho cha ta, sau lại có ta? Về trăng non thân thế, nàng tắc không hề nhiều lời. Chỉ là nói, công chúa sinh tiểu công chúa sau lại đưa đến phong quốc hòa thần, mà chính mình tắc cũng đi theo tiểu công chúa đi phong quốc. Lâu y cái cảnh nghe nàng nói xong, cũng thực cảm khái, Rất nhiều sự vẫn là biết đến thiếu chút cho thỏa đáng, nhiều, ngược lại càng thương cảm. Năng cũng bởi vậy phòng đoàn đến, chăng non bọn họ lần này trở về, ngập miệng không nói chuyện trương thị cùng nhị nha cùng với chính mình nương rơi xuống, chỉ sợ cũng là bởi vì thấy cái gì, hoặc là cái gì cũng không phát hiện đi. Ai, lâu y cảnh tâm tình phức tạp dựa vào tô chiêm trong lòng ngực, không biết nên khóc hay nên cười, chỉ túi đầu xoa xoa khỏe mắt, tựa hồ mới 27-28 tuổi tác. Liền cảm thấy chính mình đã tới rồi thường xuân thu buồn tuổi tác, luôn là thường thường muốn khóc nhẹ. Mấy ngày sau, sa mạc quốc gia tới sư thần, nói là cùng Sương Bình Quốc nói suy ý, hy vọng hai nước mở ra mậu dịch lui tới. Chuyện này, nếu là không có Trăng Non nói những cái đó sự, cũng không có văn chiêu công chúa sự, có lẽ bọn họ đáp ứng càng vui vẻ chút, chỉ là nghe nói văn triêu công chúa tao ngộ sau, khó tránh khỏi có loại lòng đầy căm phẫn cảm giác. Lâu thì cảnh cũng không tâm xử lý này bút sinh ý, toàn quyền giao cho Trăng Non xử lý, dù sao Trăng Non cùng Sa mạ quốc gia ước nói trước đây, làm nàng qua tay cũng hợp tình hợp lý. Trăng Non làm cũng không có nhục sứ mệnh, không chỉ có đem hiệp nghị nói chuyện xuống dưới, hơn nữa giá cả cũng ước ở hợp lý giới đoạn. Hơn nữa đạt thành hiệp nghị trước cũng mặt khác làm bổ sung, về phong quốc cùng Sương Bình quốc cân đoán, Sa mạ quốc gia không chuẩn tham gia. Thả căn cứ công bằng nguyên tắc tiến hành xin ý. Sa mạc quốc gia sứ thần đáp ứng rồi, Trăng Non mới đến báo cáo. Chuyện này, xử lý làm lâu ý cái cảnh cùng Tô Chiêm đều phi thường vừa lòng, vừa muốn khen vài câu, kết quả Trăng Non nói còn có một chuyện dung bẩm. Trăng Non nói, đại sứ y tứ, hy vọng cùng ta chịu liên hôn. Hơn nữa, người đã ở cửa cung chờ bên cạnh còn theo công chúa. Công chúa, lâu ý cái cảnh cùng Tô Chiêm hai nghe thế hai chữ rất là đau đầu. Chẳng lẽ đại sứ muốn cho công chúa gả cho Tô Chiêm vì phi? Này không thể được. Tô Chiêm không cần xem lâu ý cái cảnh kia ghen khuôn mặt nhỏ liền trước lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Ngươi thả hồi bẩm đại sứ, nói chúng ta đế hậu cầm sát hòa minh, thật sự không hy vọng có người thứ ba quấy dày, mong rằng hắn thông cảm. Trăng Non giải thích, đại sứ mang chính là 7 tuổi tiểu công chúa, muốn cùng thái tử điện hạ liên hôn. nay liền càng không thể, câu nói kế tiếp. Lòng đầy căm phẫn lâu ý đi cảnh vẫn là nhịn xuống không nói. Thái tử cùng tạ gia chi nữ loang thoáng cũng coi như là có hôn sự. Chỉ là lâu y đi cảnh cùng tô chiêm cũng không minh hạ chỉ. Nhưng trong chiều trên dưới đều như vậy cho rằng, nếu là một khi thái tử phi chi vị hạ xuống người khác, tạ quang tất nhiên sẽ không vui. Nào đó ác thế lực cũng sẽ từ giữa chân ngòi, như vậy có tổn hại Triều đình hòa bình. Nhưng, đại sứ đều đã mang theo công chúa bên ngoài trờ. Không tiếp kiến lại không thể nào nói nổi, tiếp kiến đến rồi, lại nên như thế nào đáp lại hôn sự này. Tô chiêm đau đầu không thôi, lâu y cái cảnh cũng túi đầu đỡ chán, nghĩ tới nghĩ lui, nếu người đều tới rồi, dù sao cũng phải trông thấy, trước tiên gặp lại nói. Lâu y cái cảnh vây tay làm cung nhân đi chuyển. Thực mau tới sự mang theo tiểu cung nữ tiến vào hai người đều là tây vực người tiêu chuẩn gương mặt, đại sứ tự xưng 24 tuổi, chỉ so lâu y cái cảnh nhỏ 1 tuổi. Nhưng đầy mặt nồng đậm dâu sồm làm hắn thoạt nhìn lớn tuổi không ít. Nhưng thật ra bên cạnh nắm tiểu công chúa nhỏ xinh đáng yêu, tóc vàng mắt xanh rất là lanh lợi, tiểu công chúa nhìn thấy bọn họ, được rồi cái tiêu chuẩn buồn quốc lễ, nói thanh, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Tô chiêm cùng lâu ý cái cảnh bốn mắt nhìn nhau, trong lòng xá nhiên, liền lễ nghĩa đều sẽ, xem ra hòa thân một chuyện thế ở phải làm. Lâu ý cái cảnh run run khỏe miệng, rôi tay hư đỡ, miễn lệ đi. Tiểu công chúa ngọt ngào tất cả Đại sứ biểu đạt hắn quốc quốc vương ý nguyện Bầm hoàng thượng, nương nương Quốc gia của ta bệ hạ hy vọng Cùng quý quốc đạt thành tần tấn chi hảo Tội mệnh thần đem mặt nhi công chúa Đưa với bổn quốc cùng thái tử điện hạ liên hôn Lâu y cái cảnh trái tim thình Thịch thằng nghẻ Chỉ phải cười nhạt tương đối Ánh mắt lại xin giúp đỡ tính nhìn về phía Tô Chiêm Tô Chiêm cũng không hảo minh cự tuyệt Hùng chi kia tiểu công chúa xác thật lớn lên điểm Mỹ Đơn thuần giảng xứng thái tử cũng xứng mới chỉ là mọi việc phức tạp, không hảo nói rõ, cũng chỉ có thể pha trò. Quý quốc thành ý chấm đã cảm nhận được, chỉ là thái tử thượng tiểu, công chúa lại như vậy tuổi trẻ, hòa thân việc chỉ sợ cũng không hiểu. Ý thì chấm xem, việc này trước chấm rãi, chờ hai người lớn lên lại làm thương lượng cũng không muộn. Lâu ý thì cảnh trộm rơ ngón tay cái lên, câu môi cười nhạt, phụ họa theo đuôi, hoàng thượng nói rất đúng. Đại sứ cũng không cần xuất ruột, thả khuyên nhủ quý quốc hoàng thượng, làm hắn chờ một chút, chờ công chúa trưởng thành lại nói. Nhưng tiêu đại sứ cũng không vừa lòng như vậy đáp án, như cũ từng bước ép sát, quốc gia của ta hoàng thượng biết hai người tuổi còn nhỏ, đích sắc cũng không vội mà thành thân, chỉ là biết các ngươi chung nguyên nhân có một loại tập tục kêu đính hôn. Quốc gia của ta hoàng đế ý tứ, là hy vọng trước đính hôn, chờ hai người lớn lên lại thành thân cũng không mượn. Các ngươi trung nguyên còn có một câu gọi là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chẳng lẽ quốc gia của ta tiểu công chúa còn xứng không dậy nổi quý quốc thái tử, cho nên hoàng thượng cùng nương nương không đồng ý. Lâu ý cái cảnh túi đầu nhỏ giọng thở dài khẩu khí, một tay chống đầu gối, trộm xoa lòng bàn tay mồ hôi. Tô chiêm giờ phút này cũng bãi không ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ là nghiêm túc mặt lạnh mà không lên tiếng. Việc này trầm mặc một lát, lường trước đến đại sứ thông minh không nghĩ làm hắn nhìn ra bọn họ không muốn hòa thân, cho nên lâu ý cảnh chỉ có thể nói vài câu mê hoặc hắn, thái tử nãi một quốc gia chữ quân, thái tử tuyển phi nãi việc lớn nước nhà. Đã là đại sự dù sao cũng phải cho phép bệ hạ cùng các đại thần thương nghị, cũng không phải buồn cung cùng bệ hạ làm cha mẹ là có thể quyết định. Đây cũng là Trung Nguyên Quý Củ, đại sứ Tổng nói cập Trung Nguyên Quý Củ, nghĩ đến cũng là thành tâm tôn trọng Trung Nguyên Quý Củ, cho nên này phân suy xét luôn là phải cho đi. Đại sứ bị nghẹn một lát, nói không ra lời. Tô Chiêm nghe vậy, nhấp miệng đống nhiên gợi lên một góc, cũng trộm đối chính mình hoàng hậu dơ ngón tay cái lên. kia đại sứ hơi dựng lông mày, tưởng tức giận, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đáp ứng rồi. Tô Chiêm nhẹ nhàng thở ra, lập tức tống cổ người đem này thỉnh đi xuống nghỉ ngơi. Hôm sau, trên triều đình, Tô Chiêm lại tương lai xử hòa thân một chuyện nói một lần, trưng cầu triều thần ý kiến. Các văn võ ba quan đều biết. Thái tử Điện Hạ cùng thừa tướng ra tiểu thư đi gần, hơn nữa Hoàng thượng còn đặc biệt cho phép tiểu thư cùng thái tử cùng học tập. Này ý đồ lại rõ ràng bất quá, Hoàng thượng là tính toán làm tạ ra tiểu thư đương thái tử Phi Nha, nguyên bản mục đích chung thái tử Phi Chi Vị lại bị người khác đọc đi, đối phương vẫn là cái công chúa, thật không hiểu tạ thừa tướng sẽ có cảm tưởng thế nào. Dù sao cả triều văn võ nhưng thật ra không sao cả, dù sao không bọn họ chuyện gì. Ngược lại là tò mò tạ quang phản ứng. Mọi người nửa túi đầu, ánh mắt từ từ nhìn về phía tạ quang. Tô Chiêm cũng rũ mắt nhìn tạ quang liếc mắt một cái, thực mau lại thu hồi tầm mắt. Tạ quang ai cũng không dám, vẫn luôn túi đầu nhìn mũi chân, hắn biết giờ phút này sau lưng nhất định có thượng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, xem chính mình xấu mặt, lúc này liền càng là muốn ổn. Rốt cuộc thái tử phi chi vị hoàng thượng cũng không hứa hẹn phải cho tạ ra, lúc này đứng ra nói chuyện Quá có vẻ không khách khí, cho nên tạ quang tình nguyện lựa chọn trầm mặc. Các chiều thần sự không liên quan mình cũng cao cao treo lên, cho nên cũng trầm mặc. Trên lòng ỷ cao ngồi tô chiêm lúc này cũng như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, lánh ho khan một tiếng, quyết định điểm danh, Trương Thái Phó, người quý vì Thái tử Thái Phó, Thái tử việc hôn nhân hay không cũng nên hỏi đến một chút. Trương Chu Hoa đã sớm nghẹn một bụng lời muốn nói, chỉ là không ai mở miệng hắn cũng không hảo làm ra đầu điều. Lúc này hoàng thượng chỉ tên nói họ, hắn nhưng thật ra có thể thao thao bất tuyệt. Trương Chu Hoa bước ra khỏi hàng, không người khởi bẩm, hòa thân từ trước đến nay đều là hai nước bảo trì hòa bình tốt nhất chính sách. Húng chi lại là công chúa gả đến quốc gia của ta, đối với quốc gia của ta tới nói cũng không có hại. Chỉ là, sa mạc quốc gia cùng quốc gia của ta cách xa nhau khá xa, mặc dù là bất hòa thần cũng không có chiến loạn tranh cãi, lần này cư nhiên đưa ra hòa thân. Thật là không thể tưởng tượng. Trương Chu Hoa những lời này, nhưng thật ra nhắc nhở mọi người. Sa mạc quốc gia cùng bọn họ trung nguyên quốc cách xa nhau khá xa, nước giếng không phạm nước sông, không cần phải liên hôn đi. huống chi, bọn họ xương bình quốc không bỏ được gả công chúa, chẳng lẽ bọn họ sa mạc quốc gia liền bỏ được gả công chúa? Trong lúc nhất thời, nghị luận thanh nổi lên bốn phía, tất cả mọi người ở tham thảo sa mạc quốc gia hòa thân mục đích. Đều quên mất thái tử phi vị tranh đoạt xấu hổ cạnh chủ Lúc này tạ quang đảo cũng nhẹ nhàng thở ra Không ai chú ý hắn Hắn cũng nhẹ nhàng nhiều Tô chiêm nhìn hắn một cái Lại lần nữa thu hồi tầm mắt Về sa mạc quốc gia cùng sương bình quốc giao thoa Cũng đến từ phụ thân này bối bắt đầu nói lên Chỉ ở hắn kia bối mới có văn chiêu công chúa xa gả sự Nghĩ đến khi đó hẳn là đã xảy ra chút cái gì Chỉ là tô chiêm lúc ấy chỉ là tô gia thiếu gia Rất ít biết triều đỉnh chuyện quan trọng, tự nhiên cũng liền không được biết rồi. Hiện giờ muốn hiểu biết, nhưng đều đã tìm không thấy năm đó người. Tô chiêm trầm mặc một trận, lại nghĩ đến đơn thuần hòa thân vấn đề muốn như thế nào giải quyết, mặc dù đúng như Thái Phó lời nói, sa mạc quốc gia hòa thân coi âm hưu, dù sao cũng phải tra ra âm hưu đến đây đi. Nếu không, không duyên cớ vô cớ cự tuyệt hòa thân, không chiếm lý nhưng chính là chúng ta xương bình quốc. Mấy ngày hôm trước mới thành lập mẫu dịch hiệp nghị, cũng rất có khả năng bởi vậy gián đoạn. Các vị ái khanh cho rằng, đơn liền hòa thân sự, chấm nên đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Vấn đề này tự nhiên muốn hỏi tạ đại nhân lạc. Mặt khác đại thần âm thầm chửi thầm, Tô Chiêm cũng biết hỏi tạ quang tốt nhất, nhưng không nghĩ hỏi, hỏi hai bên đều nàn kham. Hắn chỉ có thể hỏi Thái phó, Trương Thái phó, ngươi thấy thế nào? Trương Thái phó hồi bẩm, đơn tử hòa thân tới xem. Tự nhiên là hòa thân tốt nhất. Bất luận hai nước sau này sẽ không có liên quan, nếu là có, hòa thân sẽ mang đến càng nhiều ích lợi, nếu là không có, hòa thân ít nhất cũng sẽ không phát sinh chiến tranh. Chuyện này, nếu này đây đại cục tới xem, đương nhiên thị phi hòa thân không thể. Mặt khác đại thần cũng đi theo theo tiếng, nghĩ thầm xem ra chỉ có thể hủy khuất tạ ra tiểu thư. Thưa tướng, ngươi nghĩ như thế nào? Tô chiêm lần này nhưng thật ra điểm tạ quang danh. Dù sao sở hữu đại thần đều duy trì hòa thần, muốn hay không hòa thân liền không phải hắn có thể làm chủ, thật sự là xu thế tất yếu, như vậy thực xin lỗi bọn họ tạ ra, cũng liền sẽ không cảm thấy đối lý. Cho nên tô chiêm làm tạ quang chính mình nói, tạ quang trong lòng tự nhiên là không muốn, nhưng lại không thể nói như vậy, dù sao cũng phải vì đại cục suy nghĩ không muốn cũng đến nói nguyện ý. vi thần cũng cho rằng hòa thân có lợi giang sơn xã tắc, thật sự là hữu ích mà vô hại. Tô Chiêm thực vừa lòng gật gật đầu, trong lòng nhiều ít hiểu rõ, chuyện này chấm sẽ lại suy xét, chúng ai khanh bãi chiều đi. Lùi chiều lúc sau, Tô Chiêm đi tìm Hoàng hậu lâu ý, ý cảnh tương lượng, Hoàng hậu không ở Hoàng hậu cung, đi thăm Thái tử. Tô Chiêm liền đi theo Thái tử cung. Thái tử trong cung, Hoàng hậu lâu ý, ý cảnh đang theo Thái tử nói chuyện hiếm. 7 tuổi hai tử nhưng thật ra nói chuyện lao đạo, còn có chút xảo quyệt. Xem như hoàn hoàn toàn toàn kế thừa thái phó một trường khéo mồm khéo miệng, bọn họ cha mẹ hai nhưng thật ra một chút cũng không kế thừa nói. Thái tử thao thao bất tuyệt nói khen mẫu thân nói, cũng lại là cho mẫu thân bưng trả lại là đấm lưng, nho nhỏ nhân nhi vớt ngông ngựa nhất lưu, hầu hạ người cũng là nhất lưu. Đấm lâu y cái cảnh dung đùi đắc ý mơ màng sắp ngủ, khoe miệng không tự giác toát ra một màn hạnh phúc. Tô chiêm ho nhẹ một tiếng đi vào, thái tử vội vàng lại đây hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tô chiêm một tay đem quỳ lệ Nhi tử bế lên, dơ lên cao quá vai lôi kéo xoay tròn một vòng. Thái tử sợ tới mức thét trói hai liên tục, đồng thời lại cảm thấy kích thích thú vị không khỏi cười ha ha. Lâu y cái cảnh nhìn bọn họ hai cha con bướng bình bộ ráng, cũng đi theo cười. Hoàng thượng, ngài chậm một chút, đừng bị thương Hoàng Nhi. Tô chiêm ăn vị nếu máu, sao vậy? Hoàng hậu có thái tử liền không đau lòng chấm. lâu y cảnh cười nào? Cô ý nói kích thích nói, thái tử có thể so người sẽ đau người. Tô chiêm bị khuất, kia còn không phải bởi vì chấm trăm công ngàn việc không thể phân thân. Hoàng hậu nếu là không thích chấm như vậy, kia trong trước thời gian thoái vị nhường hiền, làm thái tử kế vị, chấm mang ngươi du sơn ngoạn thủy tốt không. Lâu ý thì cảnh chạy nhanh ngăn chặn hắn miệng, những mày chờ mặt, hoàng thượng, loại này lời nói cũng không thể nói vậy Tô chiêm cười cầm tay nàng, gắt gao túng ở lòng bàn tay. Ma tha đến nỗi trước ngực. Lâu y cái cảnh dãy ruộng, hoàng thượng, thái tử còn ở kia. Thái tử che lại đôi mắt nhỏ làm bộ cái gì đều nhìn không tới. Tô chiêm khanh khách thẳng tiểu, bàn tay to xoa xoa đầu nhỏ, thực tán thành tán dương, có nhãn lực kính. Xem ra trương thái phó không bạch giáo ngươi. Lâu y cái cảnh tiểu quên quên đấm ngực. Tô chiêm cười nhạt vài tiếng, không hề nói giỡn, ngược lại nói lên chính sự, trên triều đỉnh về hòa thân một chuyện. Đại gia nhất trí cho rằng lý nên hòa thân. Nhưng châm phòng đoán, ngươi là sẽ không đồng ý, cho nên cùng ngươi thông báo một tiếng, hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Lâu y thì cảnh cũng trợt chuyển nghiêm túc nói, ta không đồng ý cũng chỉ là sợ thái tử vạn nhất không vừa ý vị này tây vực công chúa, ngày sau không tránh được một hồi cung đình bi kịch. Ta chỉ là không nghĩ nhi tử không vui, đến nỗi ta sao, đảo cũng không cái gọi là, cùng bất hòa thân, ai làm con dâu, đều cùng ta không quan hệ. Lâu y cái cảnh rứt lời, buông xuống đầu. Tô chiêm theo bản năng nắm thật chặt tay nhỏ, trấn ăn nói, con cháu đều có con cháu phúc, hoàng hậu không cần nhiều lự, có lẽ bởi vì sớm chiều ở chung mà lâu ngày sinh tình, đến lúc đó tự nhiên liền dai đại vui mừng. Lâu y cảnh phản bác, sớm chiều ở chung còn có tạ ra lệnh chi. Thái tử phi vị trí chỉ, chỉ có một, khả nhân lại có hai cái, chiếu hoàng thượng nói như vậy, cũng không bài trừ ngày sau nhị nữ tranh một phu cục diện. Bất luận vị nào nữ tử chịu hủy khuất, chúng ta đều có thoát không được quan hệ. Bệ hạ tuy cùng thừa tướng giao hảo, nhưng lệnh chi rốt cuộc là hắn con gái duy nhất, hắn lại há có thể làm chính mình nữ nhi chịu hủy khuất. Tương lai, nói không chừng còn phải vì chính mình nữ nhi cùng bệ hạ làm ầm ý một trận, đến lúc đó càng có vô cùng phiền thoái. Tô chiêm thở dài, này đó hắn làm sao không có nghĩ tới, nhưng kia còn có thể như thế nào, thái tử chỉ có một, mặc dù tái sinh một cái hoàng tử. Cũng trung quy không phải thái tử. Nguyên bản nên là thái tử phi tạ ra nữ bỗng nhiên biến thành vương phi, tạ quang trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên tô chiêm cũng thực khó khăn. Nhưng thật ra lâu ý cái cảnh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, phút chốc túi đầu, ánh mắt từ ái nhìn thái tử điện hạ, hoàng nhi nhưng hiểu tình yêu. Lâu ý cái cảnh hỏi xong, tô chiêm ngần ra, trách cứ, hoàng nhi còn như vậy tiểu, ngươi liền hỏi hắn mấy vấn đề này. Lâu ý cái cảnh lịch ngậm cười. Không cho là đúng, hoàng thượng đều tính toán cấp thái tử đính hôn, hỏi hắn vấn đề này tính cái gì? Nói cũng là, Thô Chiêm không trả lời. Thái tử nhưng thật ra dung đùi đắc ý nói non nớt giải thích, Nhi thần biết, thái phó nói qua, trên đời này tốt đẹp nhất tình yêu tựa như phụ hoàng cùng mẫu hậu giống nhau, trải qua tang thương chung không thay đổi, thái phó nói cái này đều quyết trí không thay đổi. Thô Chiêm nhữ mày chắc cứ, xem ra là thời điểm đổi cái thái phó. Lâu y cái cảnh nhịn không được muốn cười, bọn họ đáng yêu thái tử nhi tử, lại dầu cái miệng nhỏ bắt đầu ngâm Nga thái phó giáo một đầu thơ, quan quan thư kêu, tại Hà Chi Châu, yếu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Lâu y cái cảnh xem hắn cái hiểu cái không lại ra vẻ thực hiểu bộ dáng, lại cảm thấy đáng yêu, nhịn không được trêu gẻo nói, kia xin hỏi thái tử điện hạ tưởng cầu cái dạng gì yếu điệu thục nữ, là lệnh chi muội muội vẫn là công chúa tỷ tỷ. Không phải, đều không phải. Thái tử điện hạ lắc lắc ngon trỏ, rất có sở tư. Lâu y cái cảnh nghe được sứng sốt, tô chiêm nghe được cũng sứng sốt, túi đầu không cần nghĩ ngợi nhìn nhà bọn họ bảo bối nhi tử, người ý tứ này, là có khác người trong lòng. Tô chiêm lại bắt đầu suy xét đổi thái phó. Lâu y cái cảnh đã cười đến bụng đau. Thái tử điện hạ nghiêm trang phân tích nói, ở nhi thần trong lòng, cái gọi là hiểu điệu thuộc nữ mấu chốt ở trôi thục tự. Nhi thần cho rằng lệnh chi muội muội cùng công chúa tỷ tỷ đều thực hiểu điệu, lại không nhất định thục nữ. Dù sao lệnh chi mội mội ly cái này tự còn kém xa đâu, hung mánh lên liền cùng lao hổ dường như. Dứt lời liên tục lắp đầu, làm trầm tư trạng, kia bộ dáng lại cùng thái phó giống nhau như lúc, tô chiêm cảm thấy đổi thái phó đã thế ở phải làm. Lâu ý khi cảnh nghe bật cười, ngoài miệng có chút trách cứ, trên mặt lại cười khai, ngươi nói cái này kêu nói cái gì, ngươi chính là thái tử. Chú ý lời nói việc làm. Thái tử che miệng lại, nghịch ngẩm đi theo mâu thân bên cạnh cỏ tới cọ đi, lâu ý cảnh cười càng vui vẻ, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ không chỉ có là lệnh chi không đủ thục nữ, nhà bọn họ nhi tử cũng thực không quân tử a Bất quá như vậy cũng hảo, nói không chừng, bọn họ coi trọng nhân gia công chúa, nhân gia công chúa cũng không nhất định coi trọng nhà bọn họ thái tử, nếu là như thế, chuyện gì đều không có. Nếu là hai nhỏ vô tư, này việc hôn nhân thành cũng liền thành, tạ tương bên kia cũng chỉ có thể bông tha thể diện giải thích giải thích, tổng vẫn là nhi tử hôn sự quan trọng. Như vậy tưởng tượng, lâu y đi cảnh đề nghị, làm hoàng đế phóng thái tử cùng công chúa cùng du ngoạn, nói là tăng tiến cảm tình, kỳ thật cũng muốn nhìn một chút hai người hợp không hợp trụ. Tô chiêm ngẫm lại cũng có đạo lý, rốt cuộc hài tử hôn sự, dù sao cũng phải hài tử chính mình nhìn xem, tả hữu ngăn đón cũng không phải sự. Cho nên đồng ý. Hôm sau, bọn họ đem việc này nói cùng đại sứ nghe, đại sứ đảo không quá vui, nói, chúng ta công chúa ở chưa lấy chồng trước, là không thể cùng xa lạ nam nhân gặp mặt, thậm chí ngốc tại cùng nhau. con thỉnh hoàng thượng, nương nương, tôn trọng công chúa. Lâu y thì cảnh nhịn không được muốn cười, đại sứ đại nhân đảo không phải người xa lạ, lại cũng là cái nam nhân, quý quốc đều như vậy quy định, chẳng lẽ còn cho phép công chúa cùng quen thuộc nam nhân ngốc tại cùng nhau. Đại sứ á khẩu không trả lời được. Mà lúc này thái tử mang theo tạ lệnh chi tới, phụ hoàng, mẫu hậu Nhi thần mang lệnh chi muội mội tới xem công chúa tỉ tỉ. Lâu y thì cảnh cười vui vẻ, lập tức đem bọn họ kêu lên tới, ánh mắt từ từ nhìn đại sứ, làm tạ tiểu thư bồi công chúa chơi mấy ngày, thuận tiện lánh hội chúng ta chung nguyên phong cảnh, như vậy liền không tính vi phạm các ngươi quy cụ đi. Đại sứ không lời nào để nói, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Lâu ý cái cảnh thực vừa lòng cười, đẩy tay ý bảo cung nữ cấp đại sứ đảo tốt nhất trà, An tốt nhất trái cây. Đại sứ nhưng thật ra nếm thử chúng ta này đó trái cây. Đây đều là bổn cung tự chính mình trong viện trồng trọn, cái đại vị Mỹ. Đại sứ nếm nếm, đích sắc thực mới mẻ, thung chi sa mạc khu vực trái cây thưa thớt, nơi này rất nhiều trái cây đều là chưa từng gặp qua, đích sắc gan ngon lại hiếm lạ, chỉ là bởi vì mới vừa rồi sự như cũ trong lòng khó chịu. Tự nhiên cũng liền miễn ca ngợi. Lâu y khi cảnh xem hắn trên mặt làm bộ không mau, miệng lại rất thành thật ăn nhiều một hồi, cũng liền an tâm rồi. Này đó trái cây nghĩ đến nhiếp nguyên soái cũng rất khó lại ăn tới rồi, lâu y khi cảnh phân phó đi xuống, sai người đưa một ít đến phủ nguyên Soái nếu là nguyên xoái không nên nhấm nuốt, liền trực tiếp đánh thành nước. Tới rồi buổi chiều, tống cổ sứ thần hồi dịch quán sau, bọn họ lại đi nhìn nhất tháng. Hiện tại nhất tháng, ngày càng lụt bại. Lần trước đi còn chỉ là sắc mặt tái nhật, lần này đi thế nhưng gầy liền thừa sương cốt. Trong phủ trung tâm hầu hạ bà tử nói, nguyên Soái đã nhiều ngày đều không thể nuốt, mỗi khi ăn liền phun, chỉ có thể một chút uống chút cháo. Lâu ý cảnh cùng Tô Chiêm xem chua sót, lại cũng không hề biện pháp. Tô Chiêm nghĩ thầm duy nhất có thể giúp hắn làm chính là làm hắn trông thấy văn chiêu công chúa. Nhiều năm như vậy nhớ mãi không quên có đôi khi giấu ở trong lòng cũng sẽ tích tụ thành tật, hắn tưởng. Nhiếp thắng lâu bệnh thành tật lớn nhất nguyên nhân là bởi vì không thể ngôn nói này phân ái, này phân chậm nhất. Ai, nhân sinh khổ đoạn, ái mà không được liền thành tiếng đối. Tô Chiêm trong lòng cảm khái và ngàn, lại xoay người xem vẫn luôn làm bạn ở bên lâu y hề cảnh, mới phát hiện nguyên lai chính mình là cỡ nào hạnh phúc. Bậy hạ, nhiếp tướng quân lúc trước cũng không thiếu sủng quá thái tử. Hiện giờ thái tử sự, ngươi cũng sửa cho hắn biết đã biết. Tô Chiêm cảm thấy có lý. Trong triều lớn nhỏ sự vụ là hẳn là Thông Chi nhiếp thắng một tiếng, huống chi vẫn là thái tử tuyển phi loại việc lớn này. Vì thế hắn liền nằm ở trước giường, để này càng tốt nghe thấy, thái tử chỉ sợ muốn tuyển phi là Sa Mạc quốc gia công chúa. Cả chiều văn võ đại thần đều thực tán thành, chỉ là châm cùng hoàng hậu tổng lo lắng thái tử không thích công chúa, ngày sau mang đến phiền toái. Rốt cuộc con nhỏ, không hiểu tình yêu, trưởng thành nhiều ít sẽ biến. Nhiếp thắng gian nan khai khải khẩu. Sa mạ quốc gia cùng chúng ta xương bình cách xa ngàn dặm ở ngoài. Liên tính bất hòa thân cũng sẽ không có chiến sự, lần này lại đột nhiên muốn hòa thân, bệ hạ chẳng lẽ không nghĩ tới giữa vấn đề sao? tô chiêm gật đầu, chẳng tự nhiên là nghĩ tới. Nhưng hiện giờ thật sự niết không được nhược điểm tìm không thấy chứng cứ, khó mà nói nha. Húng chi, bọn họ là gả công chúa đến này, chúng ta lại có cái gì lý do cự tuyệt? Lâu y cái cảnh cũng nói. Cự tuyệt luôn là có vẻ chúng ta đối lý nhiễm thăng chớp trước mắt thở dài còn nhớ rõ Văn triêu công chúa xuất giá trước sa mạc quốc gia cùng quốc gia của ta nổi lên tranh chấp bởi vì một miếng đất Ở xương Bình Quốc nhất phía Bắc hoang hoangã nơi có một khối sa mạc ốc đảo chi xương Bảo địa tiêu Bích Châu phủ Bích Châu phủ nguyên bản chính là quốc gia của ta thổ địa đơn giản là trung gian cách một đạo xa Loan liền không cần lo cho lý lúc sau làm sa mạc quốc gia đoạt đi cùng bọn họ rằng co, thế nhưng phái binh bao vây tiêu trừ Lúc trước xương bình quốc cũng chính là đại triêu quốc, còn không tính lợi hại. Hai quân giao chiến, cuối cùng lại phùng ở sa mạc đánh nhau, ta quân tự nhiên ăn không tiêu, cuối cùng nếm mùi thất bại. các đất đền tiền là tự nhiên mà, nhưng sa mạc quốc gia đưa ra phải gả công chúa, liền có thể miễn đi đền tiền, cũng liền liền dẫn. Văn triêu công chúa xa gả lúc sau, miếng đất kia làm xính lễ tặng đi ra ngoài, Từ đây lúc sau liền tính là sa mạc quốc gia địa bàn. Đến nay cũng không có thể phải về tới, hiện giờ bọn họ còn tưởng tiến đến hòa Thân, thật không biết này tâm ở đâu. Nhiếp Thắng nói tới đây, đã là hao hết sức lực, nhắm lại miệng hút vài khẩu khí, những lời này hắn không nói ra tới rốt cuộc không ai có thể nói ra tới, năm đó tự mình trải qua những người này đều đã không còn. Quả nhiên, rất nhiều năm trước sự cũng chỉ có thể từ Nhiếp Thắng trong miệng hỏi thăm. Kỳ thật lần này tới Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh mục đích, thứ nhất là tưởng nói cho hắn về Thái tử hòa thân sự, thứ hai cũng muốn nghe được hỏi thăm năm đó thị phi. Đương hắn nói xong này đó, lại tưởng tượng phong quốc nhị hoàng tử còn ở sa mạc bên trong, chẳng lẽ nói bọn họ muốn lợi dụng nhị hoàng tử trước làm phong quốc nội loạn, sau đó nuốt phong quốc, lại cùng sương bình chống lại. Rốt cuộc sa mạc mảnh đất, vật tư thiếu thốn, cũng không phải không có khả năng. Tô Chiêm phòng đoán này đó. Lâu y đi cảnh cũng ở trong lòng suy xét một lần, cũng lường trước đến là như thế. Nếu thật là như vậy, lần này bọn họ đưa ra hai nước giao dịch, kia có thể là muốn nhìn một chút bọn họ đến tuột cùng có bao nhiêu thứ tốt. Tường đến tận đây, lâu y đi cảnh tức khắc sai người truyền lệnh cấp trăng non, không chuẩn bán đứng vũ khí cấp sa mạc quốc gia, đồng thời cũng không chuẩn đem buồn cung đều có gạch, thổ bán ra, cùng với các loại đặc biệt ngành sản xuất quý củ, sinh ý môn đạo đều không thể đối ngoại nói ra. Hạ nhân tức khắc đi làm, ở phủ Nguyên Soái nàng liền gấp không chờ nổi ra lệnh, hạ xong mệnh lệnh mới nhớ tới, chính mình thân ở phủ Nguyên Soái là đến thăm bệnh nặng Nguyên Soái. Nhưng may mắn, nhiếp thắng cũng là sự nghiệp tâm cường, đối lâu y cái cảnh này, đó cách làm cũng không cảm thấy bất luận cái gì, ngược lại là nghiêm nghị khởi kính. Từ tướng quân trong phủ ra tới, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ đại địa, rối tung ở hai người đầu vai. Đem từng người hình dáng rõ ràng hiện ra ở lẫn nhau trong mắt, bừng tỉnh gian mới phát hiện nguyên lai like lẫn nhau sớm đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem đối phương bộ dáng ghi nhớ. Hôm nay ra cửa cùng, tùy tính tôi tớ cũng đều bình lui, trên đường cái chỉ tô chiêm nắm lâu y cánh tay, cùng năm đó giống nhau, đi bộ hướng ra phương hướng đi. Tô chiêm bàn tay to nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, mắt ôn nhu lưu chuyển, 7 năm đi qua, phu nhân dung mạo chưa từng có biến. Vẫn là như vậy Mỹ lệ động lòng người. Nay khuôn mặt cũng là mềm mại không ít, tưởng ta lần đầu gặp ngươi khi, ngươi kia vàng như nến khuôn mặt, khô gầy thân mình, thực sự làm người đau lòng. Lâu ý khi cảnh giúp vào tô chiêm trong lòng ngực, xảo tiếu xinh đẹp, phu quân ý tứ, đã sớm đối ta nhất kiến trung tình. Tô chiêm cười nhạc, sóng mắt lưu chuyển, kia thật cũng không phải, chỉ là xuất phát từ thiện ý, đối với ngươi tình cảnh báo lấy đồng tình thôi. Ai ngờ loại này đồng tình tích lũy tháng ngày thế nhưng sinh biến hóa. Ở chung lâu rồi, mới phát hiện, phu nhân thông minh cùng thiện lương gọi người khâm phục Ta tô chiêm có thế như thế, cả đời vinh hạnh. Lâu y cái cảnh cười đến ngọt nhị, sắc mặt hiện lên đỏ ứng, phu quân đột nhiên nói những lời này, là vì sao? Tô chiêm đối nguyện cảm khái, nhìn đến nguyên soái cùng công chúa trời nam đất bắc, ta liền cảm khái chút. Ta tuy rằng bất quá 30, lại cũng cảm thấy thời gian không đủ. Cả ngày bận về việc chính sự, Cũng dần dần thiếu cùng phu nhân ở chung thời gian. Nếu có thể, Ta thật muốn cùng phu nhân sớm chiều ở chung, Mỗi ngày uống rượu mua vui. Lâu ý cái cảnh cười nhạo, Này cũng không phải là cái hảo tử. Nhưng lại là ta nhất hướng tới. Bệ hạ nếu là hướng tới, Sau này thần thiếp nhiều tới bồi bồi bệ hạ là được. Ngươi là hoàng thượng, Không thể nhân tư tình nhi nữ từ bỏ triều đình công vụ. Mà thần thiếp có thể. Tô chiêm tâm ngọn. Lại thực đau lòng, kể từ đó, Hoàng hậu thành lập thương nghiệp đế quốc lại nên làm thế nào cho phải. Lâu y cái cảnh cười nhạt, thân thiếp điều điều đưa tình đều hồn thỏa. Chỉ cần tuyển cái có thể xử lý nhìn liền thành, so bệ hạ nhưng nhẹ nhàng một chút. Tô chiêm mềm nhẹ lâu y cái cảnh tóc đẹp, tối đầu khẽ hôn. Sau lại, lâu y cái cảnh quả nhiên làm được, nàng đem rất nhiều quyển to đều đưa đến liêu tam trong tay. Liêu tam mang theo tiêu chính đã xuất sư, cũng bắt đầu các quản một bên. Lại có thiết một lâm cũng khởi động một mảnh thiền, toàn bộ thương nghiệp đế quốc cũng coi như là ba chân thế chân bạc, mỗi người mỗi vẻ. Lâu y cảnh rảnh rối không có việc gì, liền cũng nhọc lòng này bên việc vặn. Nghe nói thái tử mấy ngày này cùng tạ lệnh chi cùng với công chúa đi rất gần, lâu y cảnh liền muốn đi xem. Kết quả mới từ ngự thư phòng đi ra ngoài, liền nghe thấy cung nhân tới báo, nói là đại sứ tiến đến, lâu y cảnh bán ra đi bước chân lại mại tiến vào. Đi theo Tô Chiêm bên cạnh ngồi xuống, nghe tới sử bẩm báo. Sứ giả nói bất hòa hôn. Như thế ngoài dự đoán, nhưng cũng đúng là sợ chờ mong như vậy. Lâu y cái cảnh nghiêng đầu nhìn Tô Chiêm liếc mắt một cái, nghẹn cười hỏi đại sứ, quý sử như thế nào đột nhiên bất hòa hôn. Đại sứ xấu hổ khẽ hừ một tiếng, tay thổi mạnh cái mũi, ngượng ngùng nói, công chúa chỉ sợ thích hứng không được nơi này sinh hoạt, vì thần đau lòng công chúa, cố ý đi tin bệ hạ Quyết định vẫn là không để cặp tới. Dù sao hai nước giao dịch lui tới chắc chẽ, ta tưởng giống nhau có thể xúc tiến hai nước quan hệ. Lâu y ghi cảnh nhất vui kết cục như vậy, lập tức liền hưng phấn, chỉ là vẫn luôn chịu được. Tô chiêm cũng nhận ra nàn, đã lâu mới ra tiếng, một khi đã như vậy cũng liền không miễn cưỡng. Lúc sau liền tùy tiện hàn huyên bài câu, lâu y ghi cảnh cũng không nghe, một lòng nghĩ chính mình bảo bối nhi tử đến tột cùng là như thế nào diệt việc hôn nhân này. Chờ tống cổ sứ giả lui ra sau, lâu y ghi cảnh cùng Tô Chiêm mới tò mò kêu thái tử tiến vào hỏi chuyện. Mới biết được tạ lệnh chi còn tuổi nhỏ liền ghen tuông quá độ, chưa cho kia công chúa sắc mặt tốt xem, thái tử Tô đạm từ bên gõ bên thai cổ, cũng không phải cái gì thứ tốt. Lâu y ghi cảnh nghe thái tử trộm tam lẩu bốn nói mơ hồ đón được, đại khái tình huống Tô Chiêm cũng rõ ràng. Ai, nhà bọn họ thái tử A rốt cuộc vẫn là bướng bình chút. Cần ném tới bên ngoài quản giáo không thể. Hoàng thượng, có người tiếp hoàng bảng. Cung nhân vội vàng tới báo. Lâu y cái cảnh vẫn chưa hay biết gì, cái gì hoàng bảng. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tô chiêm. Tô chiêm nâng nâng bàn tay trắng sai người đi tuyền. Đồng thời cũng cùng lâu y cái cảnh làm một phen giải thích. Lúc trước ta gạt phủ nguyên soái sai người đi trên giang hồ tìm kiếm sẽ thuật dịch dung cao thủ tiến đến. Hy vọng có thể dịch dung thành văn triêu công chúa bộ giáng. Trông thấy nguyên soái cuối cùng một mặt, hắn đều phải đi rồi, không nghĩ lưu có tiếng đối. Lâu y thì cảnh nghe minh bạch. Lúc này cung nhân dẫn người vào được. Người đến là một vị nhẹ nhàng công tử, 23 tuổi bộ ráng, bàn tay trắng tiêm y đi hề, thoạt nhìn trắng non còn có chút yêu nghiệt, mở miệng nói một câu thăm hỏi, nhưng thật ra nói ra thân phận của hắn. Thảo dân gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu, nương nương. Lâu y thì cảnh vỗ tay vỗ tay. Không tiếc lời nói đại giai tán thưởng, người này một câu thăm hỏi nhưng thật ra sướng ra nhiều năm kiến thức cơ bản. Nhìn dáng vẻ cũng là ở khúc nghệ giới có chút danh tiếng. Xin hỏi các hạ như thế nào xưng hô? Người tới mắt phượng vừa nhắc, hào phong tự nhiên lại đa tỉnh phũ lực, thảo dân ly lang mới. Thô chiêm con môi cười, đây chính là tiên sinh hoa danh. Người tới gật đầu, cũng mùi bẩm, thảo dân cô nhi xuất thân, không cha không mẹ không biết tên họ. Này Hoa Danh vẫn là bầu gánh lấy. Tô Chiêm hiểu rõ, liền lấy Hoa Danh đứng trước, Ly Lang mới, ngươi nhưng sẽ thuật dịch Dung. Ly Lang mới tin tâm mười phần gật gật đầu, con ngươi bình tĩnh nhìn Tô Chiêm liếc mắt một cái, kiên định nói đến, thảo dân nếu là sẽ không thuật dịch Dung, cũng không dám tiếp nải hoàng bảng. Lâu y cảnh cười nhạt, như vậy nghe tới, nhưng thật ra bệ hạ sơ sót. Dứt lời, ánh mắt lại nghịch ngợm hướng Tô Chiêm chớp chớp mắt. Tô Chiêm sủi thê, Nàng nói cái gì đều là không tức giận. Ly lang mới nhưng thật ra dư quang trộm đánh giá vị này hoàng hậu nương nương, lặng lẽ đem nàng nhất tần nhất tiêu đánh giá tiến trong lòng. Lâu y cái cảnh cũng không chú ý tới này đó, như cũ cùng tô chiêm bốn mắt nhìn nhau. Tô chiêm nguyên bản nghiêm túc mặt, đồng nhiên liền ôn hòa không ít, liền đối Ly lang mới nói lời nói đều mềm mại. Một khi đã như vậy, liền chạy nhanh dựa theo văn chiêu công chúa bộ giáng dịch dung. Tính lên văn chiêu công chúa nếu còn sống hẳn là cũng có 67 đi. Ngươi thả dịch dung lao chút, nhưng cũng không thể hoàn toàn thay đổi. Ly Lang mới hỏi lại, xin hỏi bệ hạ, nhưng có công chúa bức họa Như thế có chút khó khăn, bức họa không có, văn triêu công chúa trông như thế nào, chấm cũng là không biết. Bất quá có người biết, nhưng nàng nói cũng không nhất định toàn đối, ngươi thả lượng sức mà đi đi. Thô chiêm nói xong, phất tay ý bảo cung nhân đi thỉnh trăng nó tới. Trăng non nói không chừng khi còn nhỏ gặp qua văn chiêu công chúa, nhưng cũng nói không hảo nhiều năm trôi qua quên mất nàng bộ dáng. Nhưng nàng gặp qua công chúa sinh công chúa, nghĩ đến chiếu vị kia công chúa bộ dáng dịch dung nhiều ít có chút giống đi. Nếu là không giống liền nói ra rồi, dung nhan không hề, như vậy cũng hảo lừa gặt đi. Cũng không biết thanh âm có không hôn qua đi, rốt cuộc hắn là cái nam nhân. Tô chiêm lòng nghi ngờ, lại vừa lúc nghe thấy trăng non tiến vào. Tiêu ly lang mới hảo không mới lạ một phen tiếp đón. Lời này nghe được trăng non cả kinh, tô chiêm cùng lâu ý cảnh trong lòng đại hỷ, mới vừa rồi còn huyền một lòng, cuối cùng có thể bung xuống. Dựa theo trăng non miêu tả, đại khái vẽ một chương ra người mặt nạ, mang lên làm chăng non nhìn một cái. Trăng non nói, cùng công chúa thực sự có 7 tám phần tương tự, bất luận là đại công chúa vẫn là tiểu công chúa. Như vậy là đủ rồi. Vì thế Tô Chiêm mang theo Dịch Dung Qua đi Ly Lang mới đi một chuyến phủ Nguyên Soái, Lâu Y đi Cảnh cũng đi theo, chăng Non muốn đi, nhưng không biết nên cùng Nguyên Soái nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là không đi. Ba người đi phủ Nguyên Soái, lại phát hiện có người sớm đã tới trước một bước, vào nhà nhìn lên mới biết được là Tạ Quang. Tạ Quang xa xa đón chào, hướng về phía Tô Chiêm cùng Lâu Y Y Cảnh chắp tay chắp tay thi lễ, thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Lâu Y Y Cảnh lòng nghi ngờ Phía trước hòa thân một chuyện còn huyền thời điểm, bọn họ nhiều lần vẫn an nguyên Soái như thế nào cũng không gặp được tạ quang. Hiện giờ hòa thân một chuyện rào thất bại, tạ quang liền có rảnh tới, nhìn dáng vẻ, hắn vẫn là thực để ý thái tử phi vị trí tương ứng. Bình thân, thừa tướng đại nhân lần này sao có rảnh tiến đến? Thô Chim hỏi. Tạ quang đạm đạm cười, trả lời, vi thần cùng bệ hạ cùng nguyên Soái cũng coi như là sinh tử chi giao, hiện giờ nguyên xoái bệnh nặng. Vi thần lại vội cũng đến tới thăm. Tô Chiêm hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ minh bạch. Vào đi thôi, thừa tướng, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Tô Chiêm buông quân thần tôn sư, dối tay ngăn đón tạ quang đầu vai, tựa như năm đó bọn họ cùng triều vi thần khi giống nhau, tạ quang cũng không chối tử, đi theo đi vào. Lâu y thì cảnh yên lặng đi theo phía sau, ở nàng phía sau còn lại là ly lang mới. Ly lang mới ánh mắt luôn là thường thường đánh giá vị này tôn quý lại bình dị gần vui hoàng hậu nương nương. Nhìn thấy nhiếp thắng thời điểm, hắn lại gầy rất nhiều, không biết còn tưởng rằng hạ nhân ngược đái hắn đâu. Bọn hạ nhân nói lúc trước lâu ý cảnh đưa tới trái cây đều cấp nguyên soái ăn. Phía trước bọn họ nguyên xoáy còn có thể ăn cháo, hiện giờ cũng chỉ có thể ăn chút nước hoa quả, nếu không chính là thủy. Nhiếp thắng hiện tại bộ ráng, giống như là nằm thẳng chờ chết bộ ráng. Bọn hạ nhân cũng đều như vậy cảm thấy, lại không dám nói ra, nhưng thật ra từ bọn họ nói, lâu y cảnh nghe ra tới, hơn nữa sự thật cũng là như thế, ai, bỗng nhiên phát hiện người già rồi, vô dụng. Tô Chiêm cùng Nhiếp Thắng nói chút lời nói, biết hắn mở miệng gian nan, cũng liền không cho hắn nói, hắn chỉ lo nghe chính là, Nhiếp Nguyên soái, châm cho ngươi mang theo cá nhân, ngươi nhìn một cái, mới nhận thức không. Dứt lời, ý bảo Ly Lang mời tiến lên. Ly lang mới gần tiến đến, nhiếp thắng ảm đạm mỏi mệt, ánh mắt đông nhiên tinh lượng tinh thần lên, tưởng mở miệng nói cái gì đó, lại rất gian nan. Thực gian nan kêu một tiếng, công chúa. Ly lang mới nhập diện thực mau, thực mau tiếp nhận rồi cái này xưng hô, sau đó làm ra phản ứng, tướng quân, chúng ta gặp mặt. Nhiếp thắng kích động lệ nóng doanh trọng, cả người run run rẩy rảy, muốn nói cái gì lại không cách nào thực mau nói ra. Cuối cùng thiên nôn bạn ngữ cũng chỉ là đơn giản, kêu một tiếng, công chúa. Lâu y cái cảnh nhẹ đẩy tô chiêm đi ra ngoài, tô chiêm cũng đang có ý này, từ trên giường ngồi dậy, theo lâu y cái cảnh đi ra ngoài, tạ quang theo sát sau đó. Trong phòng liền dư lại công chúa cùng Nhếp Thắng. Nhếp Thắng muốn nói cái gì, lại không thể thực mau nói ra, chỉ có thể giản lược, hai mắt nhìn nhìn công chúa, lại nói hai chữ, thanh âm. Ly Lang mới phỏng đoán hắn đại khái là tưởng nói vì sao chính mình thanh âm thay đổi. Điểm này hắn cũng có lý do giải thích, người già rồi, khó tránh khỏi không lúc trước như vậy dễ nghe. nhiễm thăng chấp chấp mắt, cảm thấy có lý, rồi sau đó lại nhìn nhìn bên ngoài, hỏi, trở về. Ly Lang mới phỏng đoán hắn đại khái là muốn hỏi chính mình là như thế nào trở về. Điểm này, bệ hạ cũng sớm có công đạo, cho nên hắn trả lời thông dòng. Lúc trước sa mạc quốc gia sứ thần tiến đến, nói là muốn cùng quốc gia của ta liên hệ mậu dịch. Lúc sau bệ hạ liền đề nghị, có không làm buồn cung trở về nhìn xem này phiến cố thổ, rốt cuộc đã rời đi rất nhiều năm, ta đều mau quên quê nhà bộ ráng. Lần này ta trở về, khả năng liền không quay về. Sa mạc quốc gia xưng đế chính là nguyên vương phi nhi tử, mà ta ở kia cũng không bất luận cái gì thân nhân nhưng lưu luyến, thả vì giữ gìn hai nước quan hệ. Bọn họ cũng đồng ý ta lá dụng về tội. Nguyên Soái ngày sau chúng ta có thể thường thấy mặt. nhiếp thăng chấp trước mắt, gian nan nói ra một chữ, hảo. Sau đó lại nhiệt lệ liên tục. Tình cảnh này, ly lang mới cũng rất là xúc động, đặc biệt là thâm nhập nhân vật. Càng có thể cảm nhận được nhân vật buồn vui, hắn cũng thực động dùng. Thuận tay cấp nhếp thăng xoa xoa nước mắt, cũng cổ vũ. Nguyên xoái nhưng nhất định phải hảo lên, sau đó chúng ta đi du sơn ngoan thủy. Nhếp thắng chấp chấp mắt, thuận thế cầm chặt hắn tay, tuy rằng lực đạo không lớn, nhưng ly lang mới có thể cảm giác được đến, hắn cái loại này muốn có được tâm. Phân biệt lâu lắm, cựu biệt gặp lại, nơi nào còn bỏ được tách ra, chỉ tiếp, nàng rốt cuộc trở về khi hắn lại phải đi, nhếp thắng trong lòng nhiều ít có chút không cam lòng, lại mặc cho lại sất xá phong vân nhân vật cũng trốn không thoát vừa chết, ở tử vong trước mặt, hắn có vẻ như vậy bất khang một kích nhiễm thức cảm ít phục lại nước mắt liên tục, cảm khai ông trời bất công. Sau, lại đột nhiên ôm đồn khẩn này đôi tay, nói đã từng rất muốn nói lại không dám nói, sau lại dám nói lại không thể lời nói, nhưng hiện tại, rõ ràng lại nói tiếp đã lực bất tòng tâm Công chúa, ta, tưởng, bảo hộ, ngươi, một, nói đến gian nan chỗ, chỉ có thể dùng tay thay thế, tay cũng nâng không đứng dậy, chỉ là bình đặt ở gia thượng, dựng lên ngón tay. Câu nói kế tiếp, Nhiếp thắng không cơ hội nói, bởi vì hắn còn chưa nói xong, cũng đã đi rồi, đi thực căn tưởng, làm mỉm, cười mà đi, tiêu căn dựng thẳng lên ngón tay, sau lại bị ly lang mới vốt phẳng. Hắn đại khái đoán được hắn ý tứ, cả đời, người sau nhất sinh nhất thế. Nếu hắn có thể nói, hắn có sức lực nói cũng đủ nói, nhất định còn có rất nhiều, nhưng hiện giờ cũng chỉ có như vậy một câu, nhưng cũng đủ rồi. Ly lang mới nảy viên nam nhi tâm bị hung hăng bắt một phen. Đến nay đánh run, run run, bi thống chi tình, khó có thể ngôn ngữ, rõ ràng đây là người khác chuyện xưa, lại rõ ràng cảm nhận được cái gì kêu đau triệt nội tâm. Chờ đến ra khỏi phòng môn thời điểm, hắn trên mặt còn treo nhiệt lệ, cả người đều lược hiện sống không còn gì luyến tiếp thái độ. Lâu y khi cảnh nhìn ra không đúng, vội vàng hướng trong phòng đi, tô chiêm cũng đuổi sát đi lên, nhưng bọn hắn đi thời điểm người đã đi rồi, lâu y khi cảnh trinh lang một lát, không phục hồi tinh thần lại. Nàng thấy hắn cười, giống trên giấy hoa giống nhau vĩnh viễn nở rộ, lại cấp người xem vô hạn bi thương. Tô chiêm tự mình vì hắn nhắm mắt lại, gắp lên chăn, bi thống hồi lâu mới không tình nguyện tuyên bố, xương bình quốc đại nguyên Soái nhiếp thắng qua đời. Trong lúc nhất thời, cả nước ai đóng, từng nhà cờ trắng cao quải bi ai một canh giờ. Dưới bầu trời khởi mưa to, làm như ông trời ở vì vị này nguyên xoáy tiến đưa, chiều đình đỉnh chiều ba ngày. Văn võ đại thần bỏ xe đi bộ đi trước phủ nguyên xoay phung viếng. Tô chiêm tuyệt bút vung lên, hạ chỉ khôi phục nhiếp tháng hoàng đế thân phận, Thụy hào vì võ. Cũng an bài nhập táng trong ngực ninh huyện lấy bắc, cái kia phương hướng, có hắn canh các người. Những cái đó chưa hết chi ngôn, hắn rốt cuộc có thể đi phía dưới cùng nàng nói. Chỉ là đối với tồn tại người, đặc biệt vẫn là sinh tử chi giao tới nói, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Tô chiêm tiếc nuối chính mình không có thể làm càng tốt không có thể đem văn triêu công chúa phần mộ rời về nước, không có thể làm cho bọn họ hợp táng ở bên nhau. Đây là một loại tiếc nuối có lẽ cả đời cũng đền bù không được. Lại thở dài, đỡ ngạch, sai người đem thánh chỉ truyền xuống đi. Trận này trời mưa nhân tâm lực lao lực quá độ, toàn bộ giang sơn đều đống nhiên mềm yếu vô lực, mặt đường thượng không người bày quán, các loại cửa hàng, cửa sổ nhắm chặt, mọi người tự phát phải vì nhiếp nguyên xoái tiến đường, vị này đại danh đỉnh đỉnh nguyên xoái A Hắn chiến công hiền hoách, hắn chết, đều che dấu đã từng phạm phải nhất thời sai lầm. Mọi người đối hắn ký ức đều dừng lại ở hắn rong rủi xa trường bảo vệ quốc gia tốt đẹp hình ảnh. Quốc thất một tướng giống như người thất một tay, loại này đau, chỉ sợ muốn liên tục đã lâu mới có thể dần dần phai nhạt Nhưng cái loại này chỗ chống lại Vĩnh viên tồn tại, mặc dù ngày sau lại có càng uy vũ đại tướng quân, cũng ma diệt không được vị này đại nguyên Soái càng vất vả công lao càng lớn. Phù nguyên Soái Tô Chiêm vẫn là sai người hủy đi. Đối với người sống mà nói, lưu lại chỉ biết đau, sẽ chỉ làm người tùy thời tùy khắc nhớ rõ cái này đau, cho nên sai người hủy đi. Cứ việc lúc ấy làm này đó lọt vào rất nhiều đại thần cùng ba thánh phản đối, nhưng vẫn là hủy đi. Hủy đi nơi này, loại thượng hoa cỏ, sau này nơi này chính là một mảnh nho nhỏ hoa viên, là phồn hoa trên đường cái duy nhất một chỗ yên lặng, cũng là một chỗ kỷ niệm. Như vậy thiết kế càng so lưu trữ một tòa không chạch tới hảo. Mọi người nếu có tâm kỷ niệm nhếp nguyên soái đã nhưng tới trong hoa viên đi một chút. Như vậy thiết kế, ai còn có lý do phản đối. Nước mưa liền hạ mấy ngày, mãi cho đến ngày thứ tư còn tích tắp rơi xuống, bởi vì đắm chìm ở bi thương trung, tô chiêm đơn giản lại đỉnh chịu một ngày. Như vậy mùa, mưa dầm kéo dài, nhưng thật ra hơi có chút thanh minh thời tiết cảm giác, chỉ là cái kia thời tiết. Không, có nhiều như vậy bi thương, ngược lại càng nhiều chơi xuân vùng ngoại ô chờ mong, hôm nay chỉ còn lại có bi thương cùng cảm khái. Lâu Y cảnh nắm tô chiêm tay, không nói một lời, lại cẩn thận vì hắn sửa sang lại búi tóc, đã thật lâu không có như vậy vì hoàng thượng trải đầu. Lần trước trải đầu, hoàng thượng còn không phải hoàng thượng, sau lại hoàng thượng thành hoàng thượng, này đó cũng đều mượn tay người khác. Tô chiêm cũng thực cảm khái, nhìn chằm chằm trong gương Lâu Y cảnh xem xuất thần. Sau này vi phu cũng giúp nương tử trải đầu, sơ cả đời. Lâu y cái cảnh gật gật đầu. Bên ngoài cung nhân truyền thiện, đều làm tô chiêm chán, nói đưa đến ly lang mới kìa, ly lang mới lúc này có công, là nên thưởng, chỉ là ai kỳ còn ở, không nên đại thưởng, trước thưởng một bữa cơm đi. Lâu y cái cảnh nhìn ra tô chiêm ý tứ, túi đầu kéo tóc của hắn cười nói, phu quân tựa hồ muốn mang thần thiếp đi ra ngoài ăn. Tô chiêm lắc đầu, cười thần bí lại ôn nhu. Vì phu tưởng tượng trước kia ở hương rãi như vậy, vì nương tử chế biến thức ăn. Dứt lời, đứng dậy lôi kéo lâu y hề cảnh tay, mang nàng đi hậu cung. Hậu cung tìm khối đất trống, sai người đem nổi chén gáo buồn phóng tới kia đi. Sau đó tô chiêm chính mình cuốn lên tay háo vì lâu y hề cảnh nấu cơm, lâu y hề cảnh tác phụ trách rửa rau. Phu thê hai người phối hợp phối hợp, nếu không phải một thân cẩm y hề hoa phụ. Ai có thể nhìn ra trước mắt hai người thế nhưng là hoàng đế cùng hoàng hậu. Hơn nữa càng gọi người kinh ngạc chính là, hoàng thượng nấu ăn thủ pháp cực kỳ thành thạo, vừa thấy chính là không thiếu xuống bếp, đi ngang qua cung nữ cùng thái giám xem hâm mộ không thôi. Các cung nữ nằm mơ cũng không thể tưởng được đường đường hoàng đế còn có thể làm này đó, nay thật đúng là bọn họ cảm nhận chung như ý lang quân tốt nhất người được chọn, chỉ tiếp, đế hậu phu thê tình thầm, bọn họ nào có cơ hội làm tiếp. Chính là làm thị tẩm cung nữ cũng là không cơ hội, ô hô ai thai chỉ đổ thừa bọn họ sinh ra quá sớm, vãn một ít nói không chừng còn có thể tại thái tử điện hạ trước mặt biểu hiện biểu hiện. Đồ ăn làm tốt thời điểm, những cái đó vây xem cung nhân đã chảy nước miếng, chỉ tiếc bọn họ là cung nữ, quả quyết không dám qua đi. Tô chiêm lôi kéo lâu ý cảnh ngồi xuống, tự mình vì hắn gấp đồ ăn, vây xem cung nữ thai dám làm cho bọn họ tống cổ đi xuống. Tô chiêm ân chuẩn bọn họ đi ngự thư phòng tìm đầu bếp làm mấy cái ăn ngon đỡ thèm, chính mình tắc mang theo lâu ý cảnh ăn cơm nhà. Vẫn là cái này hương vị, đã mới lạ phai nhạt thật lâu hương vị, dị vãng lúc này một khát sần còn ngồi mẫu thân, nhưng hôm nay, Mậu thân không biết tung tích, nhiều ít chỉ sợ là chịu không nổi. Nghĩ vậy, lâu ý đi cảnh trong lòng lại chua xót khó chán. Tô chiêm thế nàng xoa xoa nước mắt, yên lặng không nói gì, lại tinh tế quan tâm. đuổi đi công nhân Nhưng thật ra ngoại ý muốn nên đón thái tử hòa ly lang mới. Thái tử chạy chậm vài bước, nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu ăn cơm không gọi chính mình, dầu gì không vui, phụ hoàng, mẫu hậu các ngươi trộm ăn ngon, không cứ gọi nhi thần, nhi thần trong lòng nguy khuất. Lâu y thì cảnh cười nhạt, tùy tay chỉ chỉ bên kia phong chén đũa làm chính hắn thịnh cơm, thái tử muốn ăn nơi này đồ ăn nhưng đến chính mình tới thịnh. Thái tử gật đầu tất cả, ngoan ngoãn đi thị cơm. Tô chiêm xem ly lang mới rất xa đứng cũng không phải sự, và đem hắn cũng kêu lại đây, tiên sinh không ăn chấm thưởng ngươi sơn chân hải vị chạy đến nơi đây, đều cũng tưởng nếm thử cơm canh bạn bạn. Lâu ý khi cảnh muốn cười, lần này thái tử chạy tới, tất nhiên là ly lang mới ý tứ, chính hắn muốn ăn, cho nên lấy thái tử làm tấm một. Thiên sinh cũng lại đây cùng ăn đi. Ly lang mới muốn chính là những lời này, đến ân chuẩn, tự nhiên cũng liền không khách khí, đi lên thịnh cơm. Yên lặng ngồi xuống. Trên bàn bãi chính là chút bình thường cơm nhà, bán tương tự nhiên không thể so trong cung đấu bếp, nhưng là hương vị ngon miệng, vị thân thiết, tinh tế phẩm tới lộ ra nhân tình vị. Ly lang mới dư quang trộm liếc đế hậu, tâm sinh tôn kính, tố vấn đế hậu cầm sắc hòa minh, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, tin. Trên bàn cơm, đế hậu yên lặng mà ăn, ngẫu nhiên cho nhau gắp đồ ăn, ly lang mới nguyên bản là tới cọ cơm, hiện giờ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Vội vàng ăn một ít liền đi rồi. Thái tử nói kiến thức quá ly lang mới thuật dịch dung, rất là khó lượng tưởng bài hắn làm thầy. Lâu ý cảnh nhưng thật ra đối thuật dịch dung không có gì ý kiến, chỉ là đối ly lang mới nhiều ít không yên tâm, cho nên chừng cầu Tô Chiêm ý kiến. Bậy hạ nghĩ như thế nào? Tô Chiêm cũng đồng dạng lo lắng, ly lang người này là chính hay tà đảo còn không có cái chi tiết, thái tử thiết không thể cùng với tham giao. Thái tử lược có bất mãn? Vì sao, chẳng lẽ phụ hoàng không tin nhi thần? vi phụ không phải không tin ngươi, chỉ là thế đạo gian nguy, nhân tâm hiểm ác. Ngươi chính là muốn tìm cái thái phó, chấm đều đến nhiều phiên điều tra, biết chi tiết lộng cái thấu triệt, cũng hảo yên tâm chút. Thái tử sốt ruột, lâu y đi cảnh sờ sờ hắn đầu, không thể chỉ vì cái trước mắt. Thái tử ấn xuống tính tình, lâu y đi cảnh tắc cùng tô chiêm nói nói, hắn thực sự có cái gì ý xấu, chỉ sợ cũng là hoàng cung cũng vây không được. Kêu hoàng hậu còn lén điều tra." Tô Chiêm hỏi lại. Lâu Y khẽ cười gượng, "Ta này cũng không phải lo lắng sao, nhưng nếu điều tra tới điều tra đi không có cái kết quả, đơn giản liền đánh cuộc một kèo đi." Bọn họ là đã trải qua mưa gió, khó tránh khỏi xem người xem sự không được để phòng một tầng, nhưng thái tử không phải, hắn nhìn thấy người đều thực đôn thuần, hoặc là thuần ác, hoặc là thuần thiện, chưa bao giờ gặp qua tiểu lý tàng dao người. Tự nhiên liền theo lý thường hẳn là đem ánh mắt đầu tiên đối Ly Lang mới ấn tượng tốt quy kết vì hắn là người tốt. Nếu là cùng hắn phản nói, ngược lại nói người nọ liền thành người xấu, lâu y cảnh không nghĩ làm loại này tốn công vô ích sự cho nên không nhiều lời. Tô Chiêm tự hồ cũng nghĩ đến điểm này, đáp ứng rồi, hảo đi, vậy làm Ly Lang mới giáo ngươi thuật dịch dung, nhưng không thể hoang phế việc học, chương thái phó vậy ngươi cũng vẫn là muốn đi. Thời gian phân phối thượng chính ngươi nhìn làm. Nhưng phụ hoàng sẽ định kỳ kiểm tra. Thái tử là một quốc gia chữa quân, làm người xử sự, sự cần thiết muốn hiểu, thiết không thể bởi vì mới tới ly lang mới chậm trễ trương thái phó, muốn xử lý sự việc công bằng. Thái tử đến tô chiêm đồng ý học thuật dịch dung, cao hứng gật gật đầu, tự nhiên những việc này đều đáp ứng. Lâu y khi cảnh xem hắn chạy xa bộ ráng, lại một trận thở ngắn than dài, người đều nói dưỡng nhi 100 thường yêu 99 đảo thật là như vậy. Ngắm lại lúc trước phu quân cùng cố lý học võ, khi đó cũng biết người này chính ta khó phân, lại vẫn là học. Hiện giờ đến phiên nhi tử, lại luôn là không yên tâm, ta hay không nhọc lòng quá nhiều. Lâu y cái cảnh mê mang con ngươi chuyển động chuyển động. Tô chiêm một tay cầm nàng, hợp lại ở chính mình bên người, an ủi nói, đây là làm mẹ người khác nhau. Lâu y cái cảnh ngắm lại cũng là, thôi, chuyện này tạm thời như thế đi, nếu ly lang mới thật là cái ác nhân. Cũng làm cho thái tử chịu điểm giao hấn, nếu không phải, liền lại nhiều đã bái một cái lương sư, có gì không tốt. Sau lại mấy ngày, tô chiêm khôi phục thượng chiều. Lâu ý cảnh trong tay sinh ý sống dần dần thiếu, tất cả đều phân phối đi xuống, chính mình rồi danh liền tự mình vì tô chiêm làm cơm sáng, mỗi ngày tựa như tiểu tức phụ dường như từ bên hầu hạ. Hầu hoa viên chi nổi lên dưa chuột giá, hơn nữa khai khẩn một mảnh mà, tất cả đều loại thượng rau quả. Hoàng cung rất lớn, hậu cung chỉ có hoàng hậu một người, rất nhiều cung điện năm lâu thiếu tu sửa không thể trụ, còn phải bỏ tiền tu sửa, tu sửa cũng chỉ là không. Đơn giản, lâu y cái cảnh liền sai người đem khu nát nhà ở đều hủy đi, đặc biệt là lênh cùng cũng hủy đi. Như vậy lại có thể đằng ra thật lớn một miếng đất, gọi người đắp lên nhà tranh, liền căng bọn họ ở Nhạc Châu huyện ra giống nhau. Lâu y cái cảnh như vậy liền can nhưng thật ra đưa tới rất nhiều người nghị luận. Nhưng cũng không phải nghĩa xấu, đảo có không ít khen thưởng. Nguyên bản bọn họ chính là bình dân đế hậu, làm này đó liền không cảm thấy mất thân phận, ngược lại càng cảm thấy đến bọn họ thân dân. Trong chiều cầm đầu đại thần tạ quang vốn dĩ liền cùng tô chiêm sinh tử chi giao, hắn tự nhiên không nghĩ luận này đó. Mặt khác tự nhận là tôn quý vô cùng đại thần, tự nhận là muốn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, lại bởi vì thừa tướng không nói một lời, bọn họ cũng không tiện mở miệng, chuyện này liền để lại. Lâu y cảnh hấp tấp ở trong cung tạo cái ra, còn loại đồ ăn, dưỡng cá. Thái giám cung nữ nhàn hạ khi cũng vui tới nhà tranh ngồi ngồi, cùng lâu y cái cảnh trò chuyện. Lâu y cái cảnh chờ tô chiêm hạ chiều công phu liền sẽ tới nơi này đi một chút, những cái đó cung nữ nguyên bản là nhỏ giọng nói lên nhớ nhà nói, sau lại bị lâu y cái cảnh nghe thấy, đến này an ủi đại gia cũng vui cùng hoàng hậu nương nương thổ lộ tiếng lòng. Rất nhiều cung nữ đều là từ trước chiều đến bây giờ. Đến nay còn không có gia cung, liền trong nhà bộ dáng gì đều mau quên mất. Rất nhiều thái giám cũng thực thảm. Lâu ý kìa cảnh biết, cung nữ ra cung thời gian 15 năm, 15 tuổi vào cung, 30 tuổi ly cung. Ly cung lúc sau thường thường đều là cảnh còn người mất, rất khó gả chồng sinh hoạt thực thảm. Nàng rảnh rỗi không có việc gì, nghe đến mấy cái này, đảo cung vui giúp bọn hắn giải quyết giải quyết. Chuyên buồn cung mệnh lệnh. Từ nay về sau cung nữ vào cung kỳ hạn sửa vì 15 năm. 15 năm sau có thể tự nguyện ly cung, ly cung sau nếu là tìm không thấy sống, có thể cùng buồn cung nói, buồn cung cho các ngươi an bài. Mặt khác trong cung các cung nữ thái giám cấp bậc, buồn cung cũng sẽ có điều điều chỉnh, làm tốt lắm tự nhiên sẽ thăng, thăng tự nhiên tiền tiêu hàng tháng liền sẽ trướng. Còn có, các ngươi cũng có thể đem tiền tồn đến tiền trang, mỗi tháng sinh nhị ly lợi tức, cũng có thể tự hành tồn. Này đó tùy các ngươi. Các cung nhân nghe vậy, hưng phấn hẳn rồi, tất cả đều đồng thời quỷ gối cảm tạ hoàng hậu nương nương săn sóc chi tình. Lâu Y cảnh xử lý xong này đó khi, Tô Chiêm vừa lúc hạ chiều, nàng liền giống tiếp nhi tử tan học giống nhau đi tiếp chính mình phu quân, ngược lại là thân nhi tử thái tử điện hạ, một người quay lại thư viện cùng thái tử cung, cứ việc đều ở trong cung, nhiều ít vẫn là có chút bất đồng. Lâu Y cảnh giải thích, phu mới là cả đời Nhi tử chung quy muốn trở thành khắc trượng phu, cho nên nàng sắc càng bất công trượng phu một ít. Tô chiêm sớm đã đứng ở đại điện ngoại chờ cung nhân tưởng đi lên hầu hạ, đều làm hắn nhất nhất bình lui. Hắn liền như vậy một người, tiên lặng đứng ở đại điện ngoại, đưa mắt nhìn ra xa, giống hài tử tan học chờ đợi cha mẹ trở về giống nhau chờ đợi lâu ý ý cảnh đã đến. Rốt cuộc, ở điêu lan chỗ sâu trong, thấy một mặt bóng người, tô chiêm cởi vây tay, ánh mặt trời nhạt nhạt. Thanh xả ra một mạt tình ảnh, tới. Lâu y cái cảnh mặt mang mỉm cười, chính làm bộ doanh doanh nhất bái, kết quả một đôi bàn tay to rối lại đây. Lâu y cảnh dương mắt nhìn lên, tô chiêm chính mắt nhìn chính mình, bà quang lưu chuyển. Lâu y cái cảnh cười vui vẻ, dơ tay nếu thiếu nữ mối tình đầu nhẹ vươn chính mình tay, đặt ở hắn lòng bàn tay. Tô chiêm nắm lâu y cái cảnh bước chậm ở cung đình ngoại, giống như tân hôn yến nhị giống nhau, tình ý miên man. Dưới ánh mặt trời lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp tiểu diễm ấm nùng Cung nữ bọn thái dám hâm mộ không thôi. Thái tử cung liền ở trong cung, ly hoàng hậu cung gần. Bởi vì thái tử thượng tiểu, vẫn chưa dọn ly hoàng cung, bọn họ muốn đi vấn an thái tử đảo cũng là thực dễ dàng. Thái tử trong cung, thái tử điện hạ chính hương thú nồng hậu học thuật dịch dung. Bên cạnh ly lang mới liền như vậy không xa không gần nhìn, xem hắn biểu diễn dịch dung. Thuật dịch dung còn chưa tới ra. Thái tử dịch dung không giống, lại chơi hứng thú nồng hầu. Lâu y cái cảnh ngược lại là may mắn dịch dung không giống, như vậy chính mình cũng hảo dệ như trở bàn tay nhận ra chính mình nhi tử tới. Thái tử thấy bọn họ tới, cao hứng quấn lên đi, phụ hoàng, mẫu hầu. Lâu y cái cảnh nhật nhạt cười, sơ sơ hai từ đầu, tô chiêm cũng đi theo cười cười, hỏi hỏi học tập tình hình gần đây. Thái tử còn nhớ rõ ngài mặt khắc còn có một cái thái phó, muốn xử lý sự việc công bằng. Thái tử nghiêm túc gật gật đầu, hôm qua nhi thần còn cùng trương thái phó học, hôm nay cùng Ly Lang mới tiên sinh học. Thấy thái tử như vậy có chủ kiến, Tô Chiêm cũng liền không hỏi nhiều. Ly Lang mới đi rồi đi lên, không mình hành lễ. Tô Chiêm hỏi chút vụn vặt sự lúc sau cũng liền không lời gì để nói. Sau lại còn có chiều chính đại sự muốn xử lý, cũng liền không nhiều lắm lưu, đi trước một bước. Lâu y cảnh nhưng thật ra lưu lại lại bồi thái tử chơi một hồi. Sau lại thái tử bị Ly Lang mới chi khai, làm như có chuyện muốn đơn độc cùng Lâu Y cảnh nói. Nương nương mấy ngày này vì thảo dân sự lo lắng. Ly Lang mới nói lời này khi, cung cung kính kính hành lễ, nhưng khẩu khí lại vô lễ kính. Lâu Y cảnh vi lang, còn không có nghe ra hắn ý ngoài lời. Ly Lang mới liền hướng ngoài sáng nói nói, nương nương truy tra thảo dân sự tra xét vài thiên, nghĩ đến cũng là phí công cố sức. Lâu Y cảnh lúc này mới minh bạch Đồng thời cũng thực kinh ngạc, Ly Lang mới cư nhiên biết chính mình đang làm gì, ý ngoài lời hắn sau lưng còn có một cổ thế lực, sở dĩ cha không chỗ nào hoạch nhất định là bởi vì hắn trước tiên làm đủ chuẩn bị, cho nên cái này Ly Lang mới quả nhiên không phải đơn giản người. Lâu ý cái cảnh ý đến đây, liền có chút phẫn nộ rồi, sớm biết rằng là cái dạng này người, quả quyết sẽ không làm hắn cùng thái tử tiếp xúc. Ly Lang mới cũng làm như cảm giác được nàng ý tưởng, vội vàng giải thích. Thảo dân lô mãng, lâu y cái cảnh cảnh rắc lên, tao mày, không vui nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Ly lang mới như cũ chậm gì gì mà cười, thanh âm không ôn không hỏa đi xuống nói, nghe đồn nương nương lén vẫn luôn đang tìm kiếm ngải mâu thân cùng mấy cái thân nhân. Thảo dân may mắn gặp qua mấy cái xương bình người trong nước, nhưng cũng không biết có phải là nương nương người muốn tìm. Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Lâu y cái cảnh càng thêm vội vàng lên. Thậm chí xem Ly Lang mới ánh mắt mang theo sắc khí. Ly Lang mới tuần tự tiệm tiến, Thảo Dân nhưng không bản lĩnh đột phá thật mạnh phong quốc binh lính chúng đây. Sau đó cứu ra mấy cái tay vô cơ bụng chi lực nữ nhân. Nhưng là Thảo Dân biết bọn họ ở đâu, nương nương thân phận nghĩ đến cứu ra bọn họ cũng không khó. Nói. Lâu y cái cảnh cấp tức giận, đôi tay véo ở lòng bàn tay, ẩn ẩn có chút tơ máu. Ly Lang mới lúc này mới từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đi xuống nói. Kêu mấy người phụ nhân bị nhị hoàng tử mang đi sa mạc quốc gia, nếu còn sống nói, hẳn là ở sa mạc quốc gia. Sa mạc quốc gia vì sao phải giúp nhị hoàng tử, chẳng lẽ bọn họ muốn nhìn phong quốc nội đấu, cũng hảo từ giữa phân một ly canh. Ly lang mới gật đầu. Lâu y cái cảnh tức giận càng sâu, mẫu thân nguyên bản chính là cái suy nhược nữ nhân, hiện giờ còn muốn nhiều lần khúc chết, có không chịu được gió cắt còn có thể nói, vạn nhất sớm đã không còn nữa. Lại nên như thế nào? Lâu y cái cảnh trong nội tâm lại sợ hãi lại bất an, nhưng vừa thấy Ly Lang mới loại này ý đồ không rõ thái độ lại giận từ giữa tới. Ly Lang mới biết được nàng ở phẫn nộ cái gì, cho nên cũng không hảo dấu dếm, nói thẳng ý đồ đến. Thảo Dân là phong quốc binh lính, đã từng phong quốc xâm lược Sương Bình quốc năm cái thành thời điểm, Thảo Dân liền ở nhưng Thảo Dân không nghĩ cùng bọn họ làm bạn, dịch dung trốn thoát, hiện giờ tự nhận là Sương Bình người trong nước. Nhân trong nhà cha mẹ đều chết ở phong quốc gót xác dưới, cho nên cũng tưởng báo thủ riêng, cùng nương nương nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng có tư tâm. Lâu y cái cảnh nghe minh bạch, nhưng cũng không mua trướng, vẫn là cảm thấy đê tiện vô sỉ. Ly Lang mới sầu thảm cười, không nói lời nào. Lâu y cái cảnh buồn không ra tiếng đi ra ngoài, thái tử còn ở bên ngoài chơi đùa. Lâu y cái cảnh lại đây ôm ôm hài tử, mới buông, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Ly Lang mới liếc mắt một cái. Cảnh cao hán. Ly lang mới đạm đạm cười, không nói lời nào. Lâu y cảnh trở về lúc sau, trong lòng vẫn luôn nhớ thương mẫu thân. Nhiều năm như vậy đi qua, mẫu thân cũng không biết còn sống sao, nàng nhưng thật ra hy vọng như thế. Nhưng mẫu thân thân mình luôn luôn suy nhược, lại thâm nhập địch quốc khó tránh khỏi không bị người ngược đãi chỉ sợ đã sớm không ở trên đời đi. Nhưng nghĩ đến không vì mẫu thân cũng đến vì nhị đường ca tìm xem trương thị cùng nhị nha. Lâu ý cảnh tâm sự nặng nề đi ngự thư phòng, Tô Chiêm đang ở phê duyệt tấu trường, gặp người tiến bảo, buông xuống trong tay bút mực, hoàng hậu nhưng có tâm sự. Là ly lang mới theo như người nói cái gì. Lâu ý cảnh đôi tay chống cảm, ta tưởng nương, tổng tưởng đem nàng tìm trở về. Ly lang mới người này đích sắc thật sự có tài, cư nhiên có thể biết được ta đang âm thầm cha hắn, như vậy hắn theo như lời ta nương nơi đi hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. tô chiêm kinh ngạc Ly lang mới lại vẫn có loại này bản lĩnh xem ra cũng bất an với là một cái thành thành thật thật con hát lâu y thì cảnh cười khổ hiện tại ngâm lại bình thường con hát hẳn là cũng sẽ không dùng thuật dịch dung bất quá hắn nói hắn cha mẹ chết vào phong Quốc người tay bởi vậy rất hận Phong Quốc nói cho ta này đó chỉ sợ cũng muốn mượn chúng ta tay điên đảo toàn bộ Phong Quốc cho nên ta tưởng 89/10 nói hẳn là thật sự tô chimêm không yên tâm này dù sao cũng là đại sự Còn phải bàn bạc kỹ hơn Lâu y cái cảnh tạm thời đưa người ở sa mạc quốc gia Nói như vậy Nàng chỉ có thể cầu sa mạc quốc gia Sứ thần hỗ trợ đem người mang về Chỉ là cái này Sứ thần dã tâm bừng bừng Tất nhiên cũng sẽ không bạch rút Nhiều ít vì chút thích lợi Như vậy tưởng tượng lâu y cái cảnh lập tức Truyền lệnh cấp trăng non Làm nàng cùng kia sứ thần hảo hảo nói chuyện Tận lớn nhất lực thỏa mạng hắn Chỉ cần đem người mang về tới Trăng non lập tức đi làm Nhưng thực mau bên kia truyền đến tin tức, nói đối phương yêu cầu bán ra binh khí, chỉ có nảy một điều kiện. Binh khí chính là quốc chi phòng vệ, nếu bán ra cho biệt quốc, chẳng phải uy hiếp buồn quốc. Không được, kiên quyết không được, lâu y cảnh hồi phục, kiên quyết không được. Như vậy đàm phán liền ràng co, ngược lại cắt cỏ kim xà làm sa mà quốc gia biết bọn họ ở tìm người. Hơn nữa người này đối bọn họ rất quan trọng, bởi vậy còn khả năng thực bị động đã chịu kiềm chế. Lâu ý cảnh thực hối hận, hối hận chính mình quá nóng nảy. Nhưng thật ra Tô Chiêm vẫn luôn an ủi hắn có khác tính toán, không nói đến Ly Lang mới nói chính là thật là giả. Nhưng luận việc này, còn có thể khó nói người rốt cuộc là ở phong quốc vẫn là sa mạc quốc gia. Rốt cuộc nhị hoàng tử Đào Vong mang theo này vài người thật sự trói buộc, cho nên cũng có khả năng người vẫn luôn đều ở phong quốc, chỉ là Ly Lang mới không biết mà thôi. Bởi vì hắn cũng ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm. Tin tức trí sau cũng là bình thường. Lâu y thì cảnh cảm thấy rất có đạo lý, Tô Chim nói, việc này thật cũng không phải không có cách nào. Nhưng thật ra có thể tạc một tạc bọn họ. Hiện giờ phong quốc cũng coi như là hai mặt thụ địch, đã đối chúng ta xương bình quốc lo lắng lại đối sa mạc quốc gia lo lắng. Nhưng so sánh với thu lưu nhị hoàng tử sa mạc quốc gia, rõ ràng phong quốc đối bọn họ tới nói còn tính an toàn chút, bọn họ lúc này cũng không nghĩ đắc tội chúng ta. Một khi đã như vậy, sao không buộc bọn họ một chút, xem bọn họ phản ứng, hết thể sáng tỏ. Mặt khác bảo chế đúng cách cung cấp xa mạ quốc gia tới thượng gần nhất, tự nhiên cũng thực trong sáng. Lâu y thì cảnh trận chuyển an tâm, dựa vào tô chiêm trong lòng ngực, cười nhạt liên tục, vẫn là bệ hạ có bản lĩnh. Chờ đợi nhật tử luôn là dài dòng, tin tức đệ lại mau cũng yêu cầu thời gian. Trong khoảng thời gian này, lâu y thì cảnh lại phái người theo dõi một chuyến ly lang mới. Vẫn luôn theo tới hắn ra cùng đi khách điếm, an rượu ra tới, ở chỗ ngoặc chỗ khi phản bị hắn theo dõi. Ly Lang mới từ từ nhìn người nọ, người nọ thần sắc kinh ngạc, lừa gặp nạn kham chi sắc, người, người. Ly Lang mới nhàn nhạt đánh gãy người nọ nói chuyện, ta nhận tức ngươi, ngươi là hoàng hậu bên người người. Trở về nói cho nương nương, theo dõi Thảo Dân liền không cần, muốn biết Thảo Dân hành tung, tự mình tới, Thảo Dân tự nhiên sẽ kịp càng tỉ mỉ nói rõ. Người nọ kể hết chuyện cho Lâu Ý Thị Cảnh nghe, Lâu Ý Thị Cảnh nghe vậy thần sắc cầm trầm, sắc mặt nàng kham, người này không khỏi cũng quá lớn mật đi, cư nhiên làm buồn cung tự mình đi. Kia thủi hạ tự trách, đều là thuộc hạ làm việc bất lợi, còn thỉnh nương nương thứ tội. Lâu Ý Thị Cảnh xua tay, thôi. Sau này liền không cần theo dõi hắn, chuyện này dừng ở đây. thủ hạ lui ra. Lâu Ý Thị Cảnh cũng không có đi, nàng đường đường hoàng hậu. Bỏ qua một bên tầng này thân phận không nói cũng là cái phụ nữ có chồng há có thể tùy ý cùng nam nhân khác lén định ngày hẹn, cho nên không đi. Nhưng là ngày nọ, Ly Lang mới lại bỗng nhiên chủ động tới tìm, Thảo Dân tham kiến Hoàng hậu nương nương. Lâu y cái cảnh nữ mày giận dữ, đây chính là Hoàng hậu cung, tiên sinh hẳn là biết quý củ. Ly Lang mới gật đầu, Thảo Dân biết. Chỉ là Thảo Dân có nếu là bẩm báo, nghĩ đến nương nương hẳn là không ngại. Buồn cung để ý. Lâu y thì cảnh phẫn nộ mà nhìn hắn, bỗng nhiên đứng lên, khí thê áp đảo. Ly lang mới gợn sóng bất kinh, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, nghe nói nương nương rất muốn biết Thảo Dân mấy ngày nay đến tuột cùng đi nơi nào, thấy người nào, cho nên hôm nay Thảo Dân quyết định tự mình mời nương nương trông thấy Thảo Dân bằng hữu. Buồn cung không đi. Lâu y thì cảnh dơ tay cự tuyệt, thuận tiện sai người đem người thỉnh đi ra ngoài, ai ngờ kêu nửa ngày cũng không thấy được người, đã lường trước đến cái gì. Ly lang mới, ngươi cư nhiên điểm huyện. Ly lang mới như cũ gợn sóng không cấm chỉ tượng trưng tính làm chắp tay thi lễ, nói một câu, gác tội. Sau đó mạnh mẽ điểm lâu ý cái cảnh huyệt đạo, đem này dịch dung thành hoàng hậu bên người cung nữ, mang theo ra cung. Cửa cung thủ vệ xem ra, chỉ lúc ấy này thảo dân ỉ vào đế hậu xuống ái, đối cung nữ không kiêng nghề gì, thế nhưng ôm nàng eo quang minh chính đại mang ra cung, lại nhìn là hoàng hậu bên người cung nữ. Phỏng đoán là hoàng hậu có cái gì mệnh lệnh, cũng cũng không dám ngăn trở, chỉ là một bên cười trộm. Ly lang mới mang theo lâu ý cảnh ra cửa cung không bao lâu, liền hoành ôm vượt nóc băng tưởng không biết đi nơi nào, chờ lâu ý cảnh trên đầu mắt xa bị gỡ xuống sau đã tới rồi một cái khác trong phòng. nay nhà ở cách cục có chút kỳ lạ, như là một băng phái bên trong. Quả nhiên, không bao lâu từ bốn cái phương hướng tiến vào một ít người, 30 người bộ dáng. Những người đó thấy ly lang mới trở về đều là cung kính sưng một tiếng tiên sinh. Theo sau lại chú ý tới bên người nữ nhân có chút đặc biệt, vạch trần ra người mặt nạ lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện, cư nhiên là đường triều hoàng hậu nương nương, ly lang mới cư nhiên đem hoàng hậu nương nương đưa tới này tới, hoàng thượng biết không. Cho rằng tư cách so láo lao thư sinh đi lên trước biểu đạt rồi dám, người đem hoàng hậu nương nương mang đến, là muốn cho đại gia đi theo cùng nhau tao đương sao. Ly lang mới nhàn nhạt giải thích, nàng hẳn là không biết tới lộ tuyến, hoàng thượng một chốc một lát cũng tìm không thấy. Vậy còn ngươi, ngươi không phải ở thái tử bên người giáo thuật dịch dung sao. Cả ngày muốn vào ra hoàng cung, tổng có thể nhìn thấy hoàng thượng, ngươi muốn như thế nào cùng hoàng thượng nói. Ly lang mới cười khổ, quay đầu lại nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, ta tưởng hôm nay việc này nương nương cũng không dám nói cho hoàng thượng. Ly lang mới nói xong, lâu y đi cảnh giở khóc giở cười. Tiên sinh cũng thật hiểu. Ly Lang mới không trả lời, phất tay chỉ một vòng, nương nương nhưng nhìn đến, đây là thảo dân hoa. nay đó đều là thảo dân huynh đệ, cũng từng đều là phong quốc người. Nhận được nương nương cùng hoàng thượng không bỏ, đem chúng ta an trí một chỗ, mới có hôm nay đường sống. Hắn nói xong, sở hữu huynh đệ sôi nổi hướng lâu y thì cảnh làm cái cảm tạ chi lễ. Lâu y thì cảnh nhìn thoáng qua bọn họ, thật sự nhìn không ra bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Ly Lang mới chính mình làm giải thích, chúng ta chỉ là muốn báo thủ, nhưng tuyệt đối không làm thường tổn xương bình quốc sự, nương nương yên tâm. Ta như thế nào yên tâm A Lâu y khi cảnh nhìn nhìn chính mình tình cảnh, thật sự rất khó nói yên tâm hai chữ. Lúc sau lại ở sợ hãi chung ăn một đốn bữa ăn khuya, trừ lần đó ra Ly Lang mới rốt cuộc không có làm ra cái gì lấy chồng sự nói ra cái gì lấy chồng nói tới, nhưng thật ra đều quy quy củ củ. Nơi này các huynh đệ đối nàng cũng đặc biệt tôn kính lệ nghĩa có thêm. Nếu là tránh đi tránh đi Ly Lang mới cưỡng bách chính mình tới nơi này chuyện này, nàng nhưng thật ra có thể hảo hảo cùng bọn họ nói nói chuyện, hiện giờ lại vô tâm tình, nàng biết lo lắng tô chiêm biết chuyện này sẽ ra sao loại tâm tình. Chờ ăn qua bữa ăn khuya Ly Lang mới mới lại lần nữa mang lâu ý thì cảnh đi vào mèo. Trên đường lâu ý thì cảnh cự tuyệt hắn đụng vào chính mình, nhưng hắn chỉ nói một câu. Vậy chỉ có thể bị khuất nương nương trường cư chỗ này. Lâu y cái cảnh chửi ầm lên, ly lang mới ngược lại là cười vui vẻ, ngược lại không màng nàng phản đối, trực tiếp hoàn thượng nàng eo vượt nóc băng tường trở về. Bên hông mềm nhẹ khả nhân, nguyên bản chỉ là theo sau một ôm, này sẽ lại bỗng nhiên liền không bỏ được buông tay. Người sở đủ rồi không có. Lâu y cái cảnh giận hung hăng trừng mắt hắn, ly lang mới mới buông tay, buông tay khi trên mặt tươi cười càng sâu. đúng lúc vào lúc vào này Cách đó không xa bay tới một phen kiếm, ly lang mới một cái nghiêng đầu, mũi kiếm từ bên cạnh hắn bay qua, mà lâu y cảnh lại vào lúc này lại đâm vào một cái khác ôm um ấp. Là tô chiêm, tô chiêm cư nhiên ở cửa cung chờ nàng. Lâu y thì cảnh mừng rỡ như điên, tô chiêm lại hỉ không ra, ngược lại hung tận trứng mắt ly lang mới, khẩu khí cũng càng thêm không hảo, tiên sinh thâm căn nửa đêm bắt đi chấm hoàng hậu là không muốn sống nữa sao. Ly lang mới cười nhạt Trên mặt không chút nào sợ hãi, Thảo dân chỉ là tưởng thỉnh nương nương đi hàn xá ngồi ngồi, không hơn. kia như thế nào không gọi châm đi. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, Thảo dân không dám quay rầy vớ vẩn. Tô chiêm rút khởi kiếm, nhắm ngay hắn. Ly lang mới buông tay, biểu hiện xuất sắc hấn. Tô chiêm cũng bất chấp đế vương cái giá, tóm lại hết thể đánh hắn hoàng hậu chủ ý người đều không chết tử thế được. Hắn trực tiếp rút kiếm vọt qua đi. Ly Lang mới từng bước lui về phía sau, hai người chu toàn một phen, đánh lên. Lâu y thì cảnh đã cao hứng tô chiêm xuất hiện, đồng thời lại lo lắng, bọn họ hai tại đây đánh nhau, chính mình lại ở bên cạnh, rất khó không cho người cảm thấy hai người là vì chính mình đánh nhau. Hơn nữa thực mau về chính mình đồn đãi vớ vẩn liền sẽ truyền thai, như thế, ảnh hưởng càng không tốt. Hẳn là điệu thấp chút mới đúng, nhưng ghen tung mọc lan tràn tô chiêm nơi nào còn quản này đó trực tiếp liền ở ngoài cung đánh lên tới. Sau lại, vẫn là ly lang mới hơi có chút lý trí, đánh một trận, chạy. Tô Chiêm còn muốn đuổi theo đi lên, bị Lô Y Cảnh cản lại, Hoàng thượng một hai phải đem sự tình náo đại, làm cho mọi người bôi đen thần tiếp sao. Tô Chiêm lúc này mới không thể không từ bỏ, qua tay khẩn ôm Lô Y Lê Cảnh, ở nàng trên trán rơi xuống thật sâu một hôn, thực xin lỗi, ta bảo hộ bất lực. Lô Y Cảnh cười nhạt kiểu diễm, đồng ốc, Người đã tận lực. Tô Chiêm khẩn ôm lâu ý cảnh hướng trong cung đi đến, ly lang mới lộn trở lại. Hắn trở về thời điểm rõ ràng sắc mặt không tốt, hơn nữa ánh mắt cũng có chút cô đơn, rõ ràng lúc trước vẫn là cao hưng phân chấn. Bởi vậy, rất nhiều người đều đã nhìn ra, hắn đối hoàng hậu rõ ràng có tôn kính ở ngoài một loại khắc tình. Lớn tuổi tiên sinh giao hấn, nàng là hoàng hậu, là đàn ông có vợ, nếu ngươi thật sự vì nàng hảo, liền không cần trêu chọc nàng. Phần cảm tình này liền chôn ở trong lòng đi. Ly Lang mới rũ mắt túi đầu, tuy là có chút không căm lòng, lại cũng không thể không cảm khái, chung quy là ta chậm vài bước. Khi ta lần đầu tiên gặp được nàng khi, nàng đã là cao cao tại Thượng Hoàng Hậu. Nhưng dù vậy, ta còn là nhịn không được mơ màng, ngươi xem nàng trong ngực ninh huyện chủ cầm đại cuộc khi, như vậy chậm ổn có độ, mặc danh liền có loại muốn quỷ gối dưới chân cảm giác. Lao tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nên tìm một cái cô nương hảo hảo nói một đoạn cảm tình, như vậy liền miễn vô vị tiếu tưởng. Những người khác còn lại là lo lắng lên, chuyện tới hiện giờ, hoàng thượng sợ là sẽ không không biết chuyện này đi. Nếu là hoàng thượng thật sự đã biết, chúng ta nên làm thế nào cho phải. Ly lang mới không nói lời nào, yên lặng mà cuối đầu, rất có sở tư. Có người lại hiển nhiên thấy hắn tay phải tay háo rõ ràng bị cắt quá, khẩu tử san bằng một bước đúng chỗ, hẳn là bị kiếm chém đoạn. Thiên sinh sợ là đã sớm bị hoàng thượng đã biết đi, lại còn có đã giao thủ. Người nọ chỉ chỉ ly lang mới cổ tay háo. Lao tiên sinh cùng mọi người lúc này mới chú ý tới, hán cổ tay háo đích sắc đoàn không ít, vừa vặn tốt đem toàn bộ tay lộ ở bên ngoài, cho nên không cẩn thận nhìn căn bản nhìn không ra tới. Cái này, tất cả mọi người nghị luận nôn nóng lên, kể từ đó, nhiệt bực bệ hạ, lại bại lộ ẩn thân ơi, này nhưng như thế nào cho phải. Ly lang mới cao mày. Rất có chút đau đầu, nhưng còn ở cực lực trấn an, bệ hạ cùng nương nương đều không phải loại người này. 7 năm trước, hoài ninh huyện, bệ hạ cùng nương nương là cơ nào nhân tử? Nếu không phải bọn họ thu lưu chúng ta, chúng ta đã sớm là ngoài thành từng sợi cô hồn dã quỷ. Hiện giờ các ngươi còn như vậy hoài nghi. Lao tiên sinh thở giải khí, nay đã khác xưa. Ngươi hiện giờ đi quá giới hạn chính là đương kim hoàng hậu nương nương. Chính là tầm thường bá tánh gia cũng không có cái nào nam nhân có thể chịu được này đó, huống chi lại là đường đường vua của một nước. Còn nữa, hoàng thượng yêu thương nương nương, quả thực coi như sinh mệnh, ngươi nói hắn có thể cho phép chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp sao? Những người khác cũng như vậy cho rằng, Ly Lang mới trong lòng nhiều ít cũng có chút ý nghĩ như vậy, chỉ là hắn có từng đi quá giới hạn quá hoàng hậu, bất quá là mang nàng đi rồi một chuyến, không hơn. Đương nhiên, nói như vậy phản bác ra tới, Lao tiên sinh tất nhiên lại muốn nói, này đã không hợp lệ nghĩa, chẳng lẽ còn không phải đi qua giới hạn. Cho nên ly lang mới không muốn nhiều lời, sau lại chỉ buồn bực quăng một câu, Hoàng hậu nương nương là che mắt tới, căn bản không biết chúng ta ẩn thân chỗ. Lại nói, chuyện này là ta ly lang mới một người việc làm, tuyệt không liên lụy chư vị. Ngày mai sáng sớm, ta liền vào cung, hướng hoàng thượng chịu đòn nhận tội. Dứt lời, liền tức giận bất bình ra cửa. Mọi người muốn ngăn cũng ngăn không được, sôi nổi đối này phản nịch đầu mục không thể nơi hà, lao tiên sinh cấp liên tục thở dài, quá cuồng vọng, quá cuồng vọng. Sau lại, Ly Lang mới thật đi Hoàng Cung, cứ việc bọn họ người ý đồ tìm được hắn cũng tăng thêm khuyên can, bất đắc dĩ người không biết tàng tới rồi nơi nào, biết hắn nơi đi thời điểm, người đã vào Hoàng Cung, những người đó cũng chỉ có thể tiếp tục lắc đầu thở dài. Ngự hoa viên không khí có chút nghiêm ngặt, Nên là hoa thơm chim hót thấm vào ruột gan địa phương, hiện giờ đảo như là biệt kín một tầng bóng ma. Ly lang mới quỷ trên mặt đất, tô chim đôi tay chỗ tựa lưng cao đứng, túi đầu căng tức nhìn, mày dự ngược. Nói việc tư, ngữ hoa viên không thể nghi ngờ là tốt nhất địa phương, địa phương chống trải, hiếm khi có người lại đây, mặc dù thật sự có người, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn đến, cho nên ước tới rồi nơi này. Ly lang mới không đợi tô chim mở miệng. Chính mình trước hết mời tội, thảo dân tự tiện làm chủ thỉnh nương nương gia cung, quả thật không nên, đặc hướng hoàng thượng thỉnh tội. Thô chiêm nghe vậy, mày nhữ lại, nghẹn lửa giận không nói lời nào. Ly Lang mới ngẩn đầu trộm liếc mắt nhìn hắn, phục túi đầu lại tiếp tục nói, bất quá thảo dân đối hoàng thượng cùng nương nương từ trước đến nay kính trọng, không dám có nửa phần đi qua giới hạn. Cứ việc thỉnh nương nương phương thức có chút đặc biệt, lại chưa từng có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Còn thỉnh hoàng thượng chớ nên trách tội nương nương. Tô Chiêm hoàn toàn nổi giận, lạnh lùng nói, nương nương có tội không tội, có trách hay không tội đều là châm sự, không cần ngươi nhắc tới. Ly Lang mới lúc này mới minh bạch, chính mình tựa hồ lắm miệng, vội vàng túi đầu không nói. Tô Chiêm nhắm hai mắt, khít sâu một hơi, đem lửa giận toàn bộ áp chế, ta xem tiên sinh không thích hợp lại lưu tại thái tử bên người. Trở về dọn dẹp một chút, đi nguyên nên đi địa phương đi. Tô chiêm nói xong, Phất tay háo rời đi, nửa điểm không cho Ly Lang mới giải thích cơ hội. Ly Lang mới không cam lòng ngẩn đầu nhìn đi xa huy nghiêm bóng dáng, phục lại như chút được gánh nặng cười, trên đời này cái nào nam nhân chịu được này đó. Bệ hạ không giết ta, đã là khoan hồng độ lượng. Nhiều nói còn có cái gì hảo thuyết. Ly Lang mới đứng dậy lại đúng trọng tâm nhất bái, cao giọng lảnh lót đối với bóng dáng tạ ơn, thảo dân tạ chủ long ân. Đi xa bóng dáng cứng đở, bước chân càng nhanh. Lúc sau ly lang mới quả nhiên lại không xuất hiện quá, bọn họ nhật tử thanh tịnh không ít, ngược lại là thái tử bên này làm ẩm ý lên. Thái tử quấn lấy lâu ý khi cảnh hỏi tiên sinh rơi xuống, lâu ý cảnh chỉ có thể như vậy trấn an, thiên hạ đều bị tán yến hội. Tiên sinh vốn chính là người trong giang hồ, tự do quán, quá không được trong cung sinh hoạt. Thái tử nếu là thích, chờ ngươi trưởng thành, nhưng đi trên giang hồ tìm. Nói không chừng ngươi còn sẽ gặp được càng nhiều giống tiên sinh như vậy kỳ nhân dị sự." Thái tử chấp xương mù mênh mông đôi mắt, rất có chút luyến tiếp, vì sao phải luôn là muốn phân biệt, chẳng lẽ liền không có bồi Nhi thần đi xuống đi người sao? Lâu ý hề cảnh cười, tươi cười dần dần cũng che kín đau thương, ngồi xổm xuống, bế lên hài tử, nhân sinh lộ muốn chính mình tới đi, người khác chỉ là trên đường khách qua đường. Tựa như phụ hoàng cùng mẫu hậu giống nhau, có thể Bùi Hoàng nhi xuất thân lớn lên, Lại bồi không được cả đời. Ngươi nửa đời sau, chung Quy còn phải tìm một cái nắm tay tình cảm chân thành người cùng nhau vượt qua. Nhưng nàng lại không nhất định bồi được ngươi trước nửa người. Cho nên, nói đến nói đi, nhân sinh lộ còn phải dựa vào chính mình đi. Người khác, có thể là khách qua đường cũng có thể là khách quen, nhưng dưới chất lộ, không ai giúp được ngươi. 7 tuổi thái tử điện hạ đã thực hiểu đạo lý, chỉ là này đó đau thương sự, thật không muốn nghe, trong lòng không tiếp thu được. Cố tình mẫu hậu còn muốn như vậy nói ra, chọc đến hắn một trận khóc lớn. Là ai chọc chấm bảo bối hoàng nhi khóc thốt thít. Tô Chiêm không biết khi nào đã qua tới, cũng không biết mới vừa rồi nói hắn là nghe thấy vẫn là không nghe thấy. Lâu y cảnh giờ phút này cùng Tô Chiêm gặp mặt tuy là có chút xấu hổ, rõ ràng chính mình không có làm bỏ qua cái gì, nhưng thật ra ở hắn nhìn trong chú hạ, phản phất chính mình là tội nhân giống nhau. Lâu y cái cảnh cũng không thích loại cảm giác này. Rồi lại không nghĩ đánh vỡ khó được bình tĩnh, chỉ có thể nhịp. Thái tử điện hạ từ mẫu thân trong lòng ngực xuống dưới, lại bò lên trên phụ thân ôm ấp. Tô Chiêm yêu thích ôm hài tử, ở khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, đâu đến thái tử khanh khách cười không ngừng, đông nhiên liền qua cơn mưa trời lại sáng. Thái tử nói, mẫu hậu nói, thiên hạ đều bị tán yến hội. Nàng con nói phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ không bồi nhi thần cả đời, phụ hoàng. Ngươi liền không thể làm mẫu hậu lưu lại bồi nhi thần cả đời sau. Đây là hài tử không chịu tiếp thu hiện thực nói ra mê sảng, lại nghe nhân tâm đầu đau xót. Tô chiêm nhìn về phía lâu ý ghề cảnh, trong ánh mắt đan sen nói không nên lời tư vị, tâm mềm nún liên quan lúc trước sự cũng buông tha. Hảo, phu hoàng này liền hạ chỉ làm mẫu hậu bồi hoàng nhi cả đời. Thật vậy chăng? Thái tử đôi mắt tinh lượng tinh lượng, thật cẩn thận đem kia phân hiểu chuyện thằng Hảo. Lộ ra thiên chân cười, quyền thật sự có thể như thế. Tô chiêm thật đúng là đã đi xuống thánh chỉ, thái tử thật cẩn thận chân quý này phân thánh chỉ, xem lâu ý cảnh chua sót không thôi. Hai người ra thái tử cùng, ở ngự hoa viên đi một chút, lâu ý cảnh mới khó nhịn các loại không tha, rơi xuống nước mắt. Nhân sinh vô thường, thế sự khó liệu. Nhìn đến thái tử như vậy, ta này trong lòng cũng không phải tư vị. Hận không thể sống lâu trăm tuổi mới hảo. Như vậy là có thể nhìn hắn buổi hắn. Đương nhiên, đây là không hiện thực, ngược lại là bởi vì việc này, làm ta thật sự rất muốn cấp thái tử tìm cái phu quân, nhất sinh nhất thế bồi hắn, bạn hắn. Lâu y cảnh một viên lão mẫu thân tâm tấn hiện không bỏ sót. Nói đến này đó, nàng đông nhiên nhớ tới, mẫu thân đến nay còn rơi xuống không rõ, cũng không biết tô chiêm nói kế hoạch, rốt cuộc được chưa. Hoàng thượng, ta mẫu thân rơi xuống vẫn như cũ không rõ sao. Tô chiêm khẩn ôm lâu ý thìa cảnh, thâm tình lại uy nghiêm đem nàng khẩn cố ở chính mình trong lòng ngực, giờ khắc này, hắn là có chút ghen. Bất luận là ly lang mới cũng hảo, thái tử cũng thế, hắn đều có chút ghen, hận không thể nữ nhân này cả đời thủ chính mình, vì chính mình suy nghĩ mới hảo. Cho nên, thủ hạ lực đạo không khỏi gia tăng, đem lâu ý thìa cảnh toàn bộ gắt gao bao vây ở chính mình trong lòng ngực, biểu thị công khai chủ quyền giống nhau tuyên thệ. Lâu thì cảnh túi đầu cười nhạt Ngước mắt gian ánh mắt phiếm ngọt ngào, đều là lao phu lao thê, hoàng thượng còn như thế để ý thần thiếp, thật gọi người cảm động. Tô Chiêm thấp thấp cười nhạt, khó được lộ ra quân vương ít có đơn thuần cảm xúc, rốt cuộc hoàng hậu là chấm muốn bảo hộ người, tự nhiên đến để ý. Lâu y cảnh mỉm cười không nói. Sau lại, ngoại quốc sứ thần tiên đến, Tô Chiêm xử lý công vụ liền đi trước một bước, Lâu y cái cảnh một mình dạo ngự hoa viên, chỉ còn chờ Tô Chiêm trở về tin tức. Phong quốc tới tin tức, nói đích xác ngày đó bắt không ít xương bình người trong nước, nhưng không biết hoàng thượng muốn tìm chính là cái nào, vì chưa chỉ hai nước quan hệ, hắn đem ngày đó trộm tới xương bình người trong nước đều đưa tới. Tô chiêm phái người đi xem, lại trước sau không thấy giang thị mấy cái thân ảnh. Không qua mấy ngày, đại khái là sa mạc quốc gia cũng nghe nói tin tức, rốt cuộc hai nước đang ở giao dịch, tin tức truyền bá cũng mau sa mạc quốc gia sứ thần nghe nói phong quốc đại sứ lúc sau. Cũng vội vã tiến đến, tỏ vẻ bọn họ cũng không biết chuyện này, truyền thuyết nhị hoàng tử bị bọn họ bảo vệ lại tới cũng là giả, bọn họ đang ở cả nước siêu tầm người này, lấy này bác bỏ tin đồn. Tô chiêm theo sau đem những việc này nói cho Lâu Y thì cảnh nghe. Lâu Y thì cảnh nghe được muốn cười, xem ra phong quốc là không dám vào lúc này cùng quốc gia của ta đối nghịch, cho nên cô ý tiến đến liêu biểu thành ý bệ hạ này cử ngược lại là cứu những cái đó bị trào tù binh. Thô chiêm gật đầu. Lâu y thì cảnh tiếp theo nói đến sa mạc quốc gia, bọn họ cũng là không dám với chúng ta đối nghịch đi. Nếu không sinh ý tự nhiên liền thất bại, thiếu không ít chỗ tốt. Sớm biết rớt sa mạc quốc gia như vậy bắt nạt kẻ yếu, lúc trước liền không nên hứa hẹn muốn cái gì cấp cái gì, trực tiếp tới chiêu này đơn giản thô bạo chút. Bất quá hiện giờ cục diện cũng là tốt. Thực mau lại có tin tức chuyển đến, nói là nhị hoàng tử bị đuổi ra sa mạc quốc gia. Hơn nữa lại đưa tới phong quốc phái binh bảo vệ tiêu trừ. Cuối cùng nhị hoàng tử táng thân với sa mạng, nhưng không thấy giang thị cùng Trương thị, nhưng thật ra đưa tới một người khác, nói là xương bình người trong nước. Dù sao hai nước cũng không dám bị thương xương bình người trong nước tánh mạng. Cuối cùng là phong quốc phái người hộ tống về nước. Nhiều lần trần trọc rốt cuộc nhập kinh, lâu y khi cảnh đại khái đoán được người nọ sẽ là ai, cho nên tự mình tới đón, thuận tiện cũng mang lên đại nhà chất nhi. Xa lạ cố thủ kinh thành một mặt, thế nhưng là 7 năm lúc sau, 7 năm chi gian, hai người đều biến hóa rất lớn, cứ việc lẫn nhau đều nhận định đối phương thân phận, rồi lại không dám thật sự kêu xuất khẩu, tựa hồ tỷ muội cái này tự đã xa lạ. Rốt cuộc, chất Nhi trước mở miệng thử tính kêu một tiếng, "Muội muội." Nhị Nha nháy mắt hỏng mất khóc lớn, chạy chậm đi lên ôm lấy Tỷ tỷ, "Tỷ tỷ." Lâu y cảnh trong lòng yếu nhất mềm bộ phận ầm ầm sụp, cũng đi theo rơi lệ đời màn. Chất nhi không thể nói chuyện, chỉ có thể yên lặng chạy xuôi kích động nhiệt lệ, hai chị em ôm nhau khóc thút thít, lâu ý cảnh xúc động sâu nhất. Nghĩ đến lần đầu gặp mặt thời điểm nhị nha vẫn là cái trong lòng ngực ôm mai hoa hoa, không đến hai tháng, 7 năm không thấy, đã lớn như vậy. Không, không phải 7 năm không gặp, là 15 năm. Thái tử Tô Đạp 7 tuổi, hắn sinh ra năm ấy vừa lúc là bọn họ xương đế là lúc, xương đế trước ở kinh thành ngây người bốn năm. Rời đi ra cũng là 4 năm, cho nên hẳn là 15 năm. 15 tuổi nha đầu đã lớn lên lớn như vậy. Thật là không thể tưởng được. Đối lập nhị nha, lâu y cái cảnh mới đột nhiên phát hiện chất nhì cũng đã 20 suốt đầu, nên tìm việc hôn nhân, sớm mấy tháng trước cứ như vậy suy nghĩ, chỉ là bởi vì cá biệt sự trì hoãn. Còn nữa lâu ý cái cảnh trong mắt chất nhi vẫn luôn là cái hài tử, không có nhị nha đối lập, nàng thật đúng là không phát hiện chất nhi đã trưởng thành. Việc này tạm thời không nói, lâu y cái cảnh vội vàng nên đón nhị nha vào cung đoàn tụ. Trong cung mặt đã hồi lâu không có như vậy náo nhiệt qua, lâu y cái cảnh nắm thái tử tiến vào, cũng cùng nhau kêu lâu chiếu lâm cùng lâu dương một nhà tiến đến. Lâu y cái cảnh đơn giản làm giới thiệu, nhị nha đều nhất nhất đáp lễ, duy độc thấy lâu chiếu lâm khi hai mắt phóng độc, sắc mặt khó coi, nói cái gì đều không cần ngồi cùng bàn ăn cơm. Lâu y cái cảnh thực bất đáp dĩ. Lâu chiếu lâm không nghĩ bọn họ khó làm, chủ động lui xuống. Người một nhà lúc này mới cùng nhau ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc lâu ý ý cảnh nhưng thật ra hy vọng Tô Chiêm cấp nhị nha phong cái công chúa, sau này coi như chính mình nữ nhi đối đãi. Tô Chiêm đảo cũng không có gì ý kiến, đáp ứng rồi. Theo sau lại nói lên chất nhi hôn sự, lâu y ý, ý cảnh hy vọng Tô Chiêm nhiều hơn để bụng, tìm cái thích hợp như ý lang quân, gả không cần quá xa, tốt nhất ở kinh thành đương nhiên làm con rể tốt nhất. Thô chiêm ghi tạc trong lòng. Chất nhi nhắc tới chính mình hôn sự, ngượng ngùng không thôi, nhưng tựa hồ tiểu nha đầu có ái mộ đối tượng, chờ tịch tán sao trộm chạy tới tìm lâu y cảnh xua tay tỏ vẻ không muốn cùng thân, lâu y cảnh buồn bực lúc trước còn thẹn thu ngứt thiếu nữ hoài xuân bộ ráng, như thế nào đột nhiên lại nói không cần gà chồng. Khó hiểu là đối này đó an bài không hài lòng. Chất nhi gật gật đầu, lại lất đầu, sắc mặt tường đỏ, Lâu ý cái cảnh minh bạch, là có ý trung nhân, khó trách bất luận cái gì thế ra thiếu ra đều không vào mắt. Đương hỏi cập tâm thuộc người nào khi, chất nhi ngồi xổm xuống thân cho nàng vẽ chương bản đồ, trên bản đồ biểu hiện là phong quốc. Cho nên nàng ý trung nhân ở phong quốc, này liền có chút khó làm. Lâu ý cái cảnh rất có khó xử ninh mi, chất nhi nguyên bản ý cười nồng hậu trên mặt cũng trầm trọng một chút. Nàng cũng biết, hai nước không lui tới, thông hôn liền thành chứng ngại. Chính là làm sao bây giờ, nàng yêu nhất người liền ở bên kia, nếu có thể, thật sự rất muốn đem hắn mang về tới. Lâu y thì cảnh xem nàng đỗng nhiên mặt trầm xuống, có chút đau lòng, nghĩ nghĩ, tỏ vẻ làm hết sức. Chất nhi cũng không bắt buộc, nếu có thể ở bên nhau liền tốt nhất, không thể liền cũng thế, nàng đã đợi rất nhiều năm, nói không chừng hắn sớm đã làm người phu, làm cha đi. Lâu y thì cảnh xoay người trở về cùng, tô chiêm đã nghỉ ngơi. Thấy nàng đưa chất nhi lâu như vậy, liền quan tâm lên, ngươi cùng chất nhi nói gì đó nói lâu như vậy, chính là có tâm sự. Lâu Y cảnh gật đầu, chất nhi cố ý trung nhân, nhưng đang ở phong quốc. Nay liên phiền đôi chút, bất quá cũng nghĩ đến thông, ở nàng nhất gian nan năm tháng, gặp được một thân bảo hộ người, tự nhiên tưởng chặt chẽ bắt lấy, hơn nữa không có gì so hoạn nạn chi tình càng quan trọng. Tô Chiêm Minh bạch, bọn họ cũng là đã trải qua rất nhiều, một đường đi tới Tự nhiên cũng minh bạch tiểu cô nương ra tâm tư, chỉ là chuyện này đích xác thực khó giải quyết. Phong Quốc cùng Sương Bình Quốc quan hệ vi diệu, lúc này đưa ra hòa thân, chỉ sợ Phong Quốc cũng không nhất định đáp ứng. Nhưng hắn cũng không nghĩ làm chất nhi thất vọng, làm hắn hoàng hậu thất vọng, cho nên hắn mới càng thêm tâm sự nặng nghề. Lâu y thì cảnh minh bạch hắn khó xử, cho nên cũng không có một hai phải như thế, chỉ là nói, hoàng thượng làm hết sức đi, nếu là lúc này khó xử cũng liền thôi. Ta tưởng chất nhi cũng có thể lý giải, chúng ta ngày sau lại vì nàng tìm kiếm càng tốt nhà chồng bồi thường đi. Tô Chiêm gật đầu, dương mắt nhìn thoáng qua lâu y hề cảnh, nói, chấm nỗ lực thử xem, thật sự không được cũng chỉ có thể như thế. Hôm sau lâm chiều, Tô Chiêm đem việc này cùng các đại thần nói, đương nhiên, nói cũng không kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là giản yếu hỏi một câu, nếu lúc này cùng phong quốc liên hôn, được không đến thông. Kỹ thật nói là liên hôn. Kỳ thật cũng chỉ có thể thô thiển tính thông hôn, bởi vì nghe nói chất nhi vui sướng người kia chỉ là phong quốc trong cung thị vệ. Nay liên tương đối phiền thoái, từ xưa đến nay công chúa gả thấp liên hôn cũng có, nhưng bởi vì gả thấp nhà chồng địa vị thấp, thường thường sẽ không khiến cho đối quốc coi trọng, trừ phi xứng lấy phong phú điều kiện hoặc là của hồi môn, nếu không phong quốc hoàn toàn có thể hờ hững. Nhưng trước mắt tới xem, trừ bỏ tiền, mà ở ngoài, phong quốc tựa hồ đối khác không dám hứng khởi. Nhưng mấy thứ này đều đưa ra đi, liền có vẻ buồn quốc ở vào như thế, buồn quốc đại thần tự nhiên cũng sẽ phản đối, cho nên Tô Chiêm cảm thấy nhất khó được địa phương, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng hắn vẫn là quyết định với các vị đại thần thảo luận một phen. Các đại thần nghe được muốn hòa thần, đầu tiên là sướng sốt suy nghĩ bệ hạ là nghĩ thông suốt rốt cuộc muốn nạp phi. Sau lại tưởng tượng, hẳn là công chúa sự đi, chất nhi công chúa muốn hòa thần phong quốc, bọn họ không đồng ý. Một vị họ bạch đại nhân bước ra khỏi hàng, hồi bẩm, chất nhi công chúa tuổi nhỏ ở phong quốc nhận hết ý khuất, hiện giờ lại gả hồi phong quốc, chẳng phải cùng cấp với đánh chúng ta xương bình quốc mặt. Còn nữa, phong quốc hiện giờ ở vào hoàn cảnh xấu, quốc gia của ta hẳn là cưới bọn họ công chúa mà không phải gả công chúa, kể từ đó có vẻ quốc gia của ta kém một bậc. Lời này nói được có lý, trong chiều không ít văn võ bá quan đều đồng ý cái này cái nhìn, chỉ là bọn hắn cũng biết. Bậy hạ thâm ái hoàng hậu nương nương, cưới biệt quốc công chúa hẳn là không có khả năng, như vậy hòa thân tự nhiên vô vọng. Tô Chiêm không có biện pháp, đành phải hỏi tạ quang ý tứ, tạ quang cùng hắn là sinh tử chi giao, hắn nói chuyện tự nhiên không kiêng rẻ bất luận cái gì, đều là cụ thật cụ lý đại lời nói thật, cho nên Tô Chiêm thích nghe hắn nói. thừa tướng, ngươi thấy thế nào? thừa tướng tạ quang pháng có chút ngây người, mới vừa rồi thảo luận hắn cũng chưa như vậy nghe. Hiện giờ bị tô chiêm thỉnh lình một đề có chút chi độn, sửa sang lại một hồi suy nghĩ, mới không chút hoang mang nói, vi thần cũng cho rằng, không nên hòa thân. Không có. Tô chiêm những mày. Không có. Tạ quang chắp tay. Tô chiêm mày nhăn lợi hại hơn, không nên hòa thân hắn tự nhiên là biết đến, làm tạ quang mở miệng tự nhiên là muốn nghe chút không giống tầm thường. Kết quả là như thế này, vòng có chút thất vọng. Phía dưới đại thần khe khe nói nhỏ. Vị kêu bạch đại nhân lại một lần ngữ ra kinh người, Hoàng thượng nếu muốn giữ gìn hai nước quan hệ hòa thần, nhưng thật ra có thể suy xét làm phong quốc gả công chúa, vi thần cam nguyện làm hòa thân đại sứ, đi trước phong quốc du thuyết. Mặt khác đại thần cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ nếu đối phương gả công chúa lại đây nhưng thật ra có thể tiếp thu. Nhưng Tô Chiêm không tiếp thu được, chuyện này nói đến chỗ này hắn cũng không nghĩ đi xuống nói, mặt khác đại thần giảm bất liền thu. Lùi chiều. Tô Chiêm một mình ở ngự thư phòng ngồi sẽ buồn khổ một trận, hắn đã tưởng hảo, chuyện này trước không nói cho Lâu Y Kỳ cảnh, hơn nữa cũng phân phó bên người người, không chuẩn đem việc này chuyển tới hoàng hậu lốt thai. Nhưng mà, Lâu Y Kỳ cảnh đã biết, nàng phái đi người hỏi thăm tin tức, nói các đại thần phản đối gả công chúa hòa thân. Lâu Y Kỳ cảnh nguyên bản lo sợ bất an tâm lập tức ngã vào đáy cốc, xem ra chất nhi hôn nhân đại sự đến tạm hoán, phân phó đi xuống. Chuyện này không được chuyển tới công chúa Lô Thai, hơn nữa cũng thời khắc gõ gõ công chúa trong cung người, không thể gọi bọn hắn ở công chúa trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Kê tỷ lập tức đi làm. Trong cung gần đây bận rộn thực, Kê Nô Tì đi ra hoàng hậu cung, vừa đến trước cung, liền thấy truyền tin tức một thị vệ cầm trong tay phê văn vội vàng hướng ngự thư phòng phương hướng chạy. Cung nữ lưu ý một trận, tưởng thế nương nương hỏi thăm chút cái gì tin tức, nhưng kia thị vệ đi thực mau. Căn bản không cho nàng hỏi chuyện thời gian, kia cung nữ hừ lạnh một tiếng, chỉ phải tiếp tục ra bên ngoài chạy. Ai ngờ vừa đến cửa cung, nên diện thấy chất nhi công chúa vội vàng hướng trong cung đi, sắc mặt nan kham, thần sắc hoảng loạn, làm như gặp được cái gì đến không được sự. Cung nữ bước nhanh đi lên hành lễ, công chúa. Chất nhi gật gật đầu, vội vàng nâng dậy cung nữ, ý bảo này lanh thấy hoàng hậu. Vì thế cung nữ đằng trước dẫn đường, lại đi vòng vèo hồi hoàng hậu trong cung. Lâu ý thì cảnh thấy cung nữ lại lộn trở lại vừa muốn hỏi nguyên nhân liền thấy phía sau theo sát chất nhi, trong lòng một mảnh hiểu rõ, vây vây tay ý bảo cung nữ lui ra, đưa độc cùng chất nhi nói chuyện tiếm. Chất nhi hôm nay cảnh tượng đội vàng chính là bởi vì hôn sự. Chất nhi gật gật đầu, theo sau lại là mấy phen thủ thế, lại là xua tay lại là lắc đầu, tựa hồ là không muốn cùng thân. Nhưng sau lại lại là mấy fan giải thích. Lâu y ghi cảnh từ tay nàng thế nhìn ra một chút ý tứ, hôm nay lâm chiều sự ngươi có phải hay không đã biết. Chất nhi gật gật đầu. Lâu y ghi cảnh trong lòng nghi hoặc, là ai nói cho nàng, tin tức truyền nhanh như vậy, công chúa người trong phủ hẳn là còn không có nhanh như vậy được đến tin tức, tất nhiên là bên này trong cung người truyền quá khứ. Chuyện này, lâu y ghi cảnh quyết định sau đó lại làm xử lý, trước an ủi chất nhi lại nói, chất nhi, chuyện này chỉ là tạm thời gặp chút phiền thoái. Bất quá ta sẽ nghĩ cách, ngươi thả giải sầu. Chất nhi gật gật đầu, sau lại có chuyện nói, khoa tay muối chân hảo một thời gian, mới hiểu được, nàng ý tứ, hòa thân trước không nóng nảy không nghĩ làm cha nuôi mẹ nuôi khó xử. Lâu y thì cảnh cười cười, vô vô chất nhi bả vai an ủi, cũng nói một phen đại lời nói thật, nếu là thật sự không được, cũng chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. Chất nhi nhợt nhạt cười, như vậy càng thêm yên tâm thoải mái. Lâu ý khi cảnh cùng nàng không hề nhiều lời chuyện này, ngược lại nói lên nhị nhà, nhị nha phong làm công chúa sau, cũng lấy tân tên là nhớ năm. Lâu ý khi cảnh hỏi, nhớ năm mấy năm nay quá đến cũng không dễ dàng, ta nhìn nàng cùng ngươi nhất thân cận, có rảnh nhưng thường đi lại, các ngươi tỉ bội lẫn nhau tố tâm sự cũng tốt hơn tại đây một mình nghẹn tâm sự. Chất nhi minh mạch, phục lại nói lên nhớ năm sự, thủ thế khoa tay múa chân có chút xuất ruột, biểu tình cũng càng ngày càng nghiêm túc. Giống như nhớ năm tình hình gần đây cũng không tính quá nhiều hào, cuối cùng Chất Nhi kích động đứng lên, cô ý muốn kéo Lâu Y cảnh cùng đi nhìn xem. Lâu Y cảnh đi theo Chất Nhi đi, nhớ năm chủ công chúa cung liền ở Chất Nhi công chúa cung bên cạnh, ai rất gần. Lâu Y cảnh qua đi khi có thể thuận tiện vọng vừa nhìn Chất Nhi sân, bên trong bảo trì sạch sẽ thanh khiết, còn mang theo một chút thích thú phong cảnh. Nhưng đến gần nhớ năm công chúa phủ liền hoàn toàn bất động. Bên trong đều tiếng kêu thức ồn ào. Còn cùng với một chút hỗn loạn, các công nhân bận rộn bóng dáng tới tới lui lui lại tổng cũng không thấy có thể thu thập sạch sẽ. Lâu y cái cảnh đi vào đi, cung nhân nhìn thấy, vội vàng hành lễ, bị lâu y cái cảnh nhỏ giọng bình lui, hơn nữa không được nói cho nhớ năm, nàng muốn đích thân đi nhìn. Kết quả, mới vừa đi vài bước liền nghe thấy nhớ năm thanh âm đặc biệt nổi bật. con dám nói một câu cô mãi mãi không phải, ta liền đem các ngươi sống lột. Lời này nghe được Lâu Ý thì cảnh dừng một chút bước, chất nhi sắc mặt có chút xấu hổ, tựa hồ là tự trách chính mình quản giáo bất lợi. Lâu Ý thì cảnh còn nghĩ cung nhân là phạm vào chuyện gì thế cho nên nhớ năm muốn nói như vậy tàn nhẫn nói, ai ngờ đến gần nhìn lên, thế nhưng là thái tử cùng Tạ Lệnh Chi. Hai người đã khóc thành lệ nhân, run rẩy tiểu thân thể đứng ở nhớ năm trước mặt, nhớ năm 15 tuổi vóc dáng rõ ràng so với bọn hắn cao rất nhiều. Lâu Ý thì cảnh nhìn đến nơi này, mày nhíu lại, Theo bản năng đau lòng chính mình hài tử, nhưng thực mau lại lo lắng giữa có khắc kỳ hoặc, chỉ có thể đem bản năng thương tiếc áp chế, đi qua đi hỏi cái đến tốt cùng. Chất nhi đã trước một bước đi đến nhớ năm bên người hung hăng quăng một cái tát, vô cùng đau đớn. Nhớ năm bị tỷ tỷ một bạt thai ném nốc, vốt xương đỏ gương mặt vòng có chút không tin, nhưng thực mau lại hừ lạnh lên, như là thuận lý thành trường tiếp nhận rồi này hết thảy, lạnh lùng đối chính mình tỷ tỷ nói, tỷ tỷ giao hấn muội mội đều tâm lĩnh, chất nhi sừng suốt, vô cùng đau đớn chi tình càng nồng đậm, cơ hội là muốn khổ ra tiếng tới, quay đầu nhìn về phía lâu thì cảnh ánh mắt mang theo nồng đậm tự trách. Lâu y thì cảnh đảo cũng không trách cứ, chỉ là cảm thấy nội có ẩn tình đi. Thái tử hai mắt đấm lệ chạy đến mẫu thân bên người, lại cũng không nói một câu, không biện giải bất luận cái gì. Nhưng thật ra tạ lệnh chi thấy lâu y thì cảnh cùng thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, đi lên cáo trạng. Nương nương phải cho thần nữ làm chủ a, công chúa không thể hiểu được đem chúng ta kêu đi vào, ra sức đánh chúng ta một đốn, thần nữ cùng thái tử điện hạ đến nay khuỷu tay vẫn là đau. Dứt lời vén tay cao cấp lâu ý Yi cảnh nhìn nhìn, thật là xương đỏ lợi hại. Chất nhi nhìn không được lại hung hăng quăng muội muội một bạt hai, Low Yi cảnh tưởng ngăn cản nhưng không kịp thời ngăn cản, cái tát tử hung hăng quăng ngã đi xuống, trực tiếp đem nhớ năm ném đến trên mặt đất. Nhớ năm trong mắt mạo lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình tỉ tỉ, khẩu khí có chút sống ngội, người là ta đánh, nếu các ngươi đều cho rằng ta tuyệt phi người lương thiện, dư thừa giải thích cũng không cần, tưởng như thế nào trừng phạt, cứ việc tiếp đón, ta nếu là nhăn một chút mi, liền cùng các ngươi họ. Lâu y cái cảnh kinh hãi, như vậy hài tử, đến ở phong quốc gặp bao lớn cha tấn mới có thể nói ra loại này lời nói tới, người như vậy, tâm điệm hẳn là cũng đã ngạnh đi. Chỉ cần do hỏi chỉ sợ cũng là hỏi không ra cho nên tới, nàng nhất định có cái gì ẩn tình, chỉ là yêu cầu lâu y đi cảnh chính mình đi tìm. Thôi, chuyện này, tạm thời gắt lại, chờ nàng đã điều tra xong lại nói. Đến nôi thái tử cùng tạ lệnh chi bên này, lâu ý đi cảnh cũng nguyện chuyển làm dặn dò. Lệnh chi A, chuyện này tạm thời thế bổn cung bảo thủ bí mật hảo sao. Cha mẹ ngươi bên kia cũng tạm thời đừng nói, chờ bổn cung điều tra rõ chân tướng. Muốn thật là như thế, tự nhiên cho ngươi một cái công đạo, ngươi xem như thế được không? Tạ lệnh chi nhìn đến chính mình tôn kính hoàng hậu nương nương không giúp chính mình nói chuyện còn muốn cho chính mình bảo mật. Tuy là có chút hủy khuất, nhưng cuối cùng lâu y đi cảnh làm thái tử điện hạ cho nàng lao lao nước mắt. Nàng vẫn là đáp ứng rồi, đầu nhỏ nghiêm túc gật gật đầu. Lâu y đi cảnh nhẹ nhàng thở ra, sai người đưa bọn họ đưa tới chính mình trong cung ăn ngon uống tốt cung phụ. Đến nỗi nhớ năm bên này. Nàng hiện tại tức giận chính thịnh, đánh giá nếu sẽ không nói ra trong lòng lời nói. Chất nhi không hỏi xanh đỏ đèn trắng đi lên đánh chửi khẳng định cũng thương thấu nàng tâm, như vậy hài tử, yêu cầu chút thời gian. Lâu y cái cảnh không nói nhiều, đi về trước, thuận tiện cũng đem chất nhi kêu đi, làm nhớ năm chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Chất nhi trở về chính mình trong cung, lâu y cái cảnh tác hồi hoàng hậu cung, hai đứa nhỏ ở hậu viện chơi đùa, tô chiêm còn lại là tới tiền viện, tâm sự nặng nghề. Lâu y kỳ cảnh trong lòng nhảy dựng sợ hắn đã biết ngày đó, hoàng thượng hôm nay vì sao tâm sự nặng nghề, là triều đình có cái gì chuyện quan trọng, vẫn là, vẫn là thái tử sự. Lâu y kỳ cảnh ánh mắt chuột dạ nhìn thoáng qua hậu viện thái tử chơi đùa phương hướng. Tô chiêm một phen ôm lâu y kỳ cảnh, làm lâu y kỳ cảnh hoàng sợ, trên mặt không mừng, phản có chút sợ hãi. Tô chiêm sừng suốt, hoàng hậu vì sao như thế sợ hãi chấm. Lâu y thì cảnh liên tục cười nhạt giải thích, thân thiếp đã nhiều ngày xử lý thương trường sự có chút phiền lòng, khó tránh khỏi biểu tình quá dị. Tô Chiêm không nhiều lắm tưởng, phản nói lên chính mình tâm tư, nguyên bản chất nhi hòa thân một chuyện cũng không tưởng nhiều lời, nhưng mới vừa rồi biên quan tới tin tức, việc này cũng đề cập các mặt, cho nên vẫn là quyết định nói một câu. Hoàng hậu cũng biết, sa mạc quốc gia cùng phong quốc đi có chút gần, cho nên hòa bình chỉ sợ là không được. Hơn nữa chúng ta cùng sa mạc quốc gia sinh ý cũng còn chờ suy tính. Lâu y thì cảnh kinh ngạc, sa mạc quốc gia lúc trước không phải giấu kín phong quốc nhị hoàng tử sao, chính là tình huống như vậy, phong quốc thế nhưng cũng nguyện ý cùng sa mạc quốc gia lui tới, thật là không thể tưởng tượng. ích lợi trước mặt không có vĩnh viên địch nhân. Nếu sa mạc quốc gia cùng phong quốc lui tới rất tốt, như vậy cùng quốc gia của ta lại tính như vậy giao tình. Lâu y thì cảnh hơi buồn bực. Tô Chiêm cười khổ. Đảo cũng nói không tốt, sa mạc quốc gia lúc trước tư tàng phong quốc nhị hoàng tử, liền tính hai nước giao hảo cũng chỉ là các mang ý xấu. Ta nhưng thật ra cảm thấy, sa mạc quốc gia cùng phong quốc giao hảo quan hệ, nhưng thật ra cùng chúng ta giống nhau, chỉ là ích lợi lui tới. Như vậy phân tích, cũng không phải không có lý, lâu ý cảnh nghĩ lại tưởng, không ra tiếng. Lúc này, bên ngoài có người tới báo, nói là thừa tướng tạ quang cầu kiến. Lâu ý kỳ cảnh lúc này mới nghĩ đến về nhớ năm đã thương thái tử cùng tạ lệnh chi sự chưa cùng Tô Chiêm bẩm báo, lo lắng tạ quang lần này tiến đến thật là vì việc này, cho nên nàng tưởng trước tiên cùng Tô Chiêm nói nói, bất đắc dĩ người đã thỉnh tiến vào, nàng còn không có tới kịp nói, tạ quang chính mình trước nói. Vì thần nghe nói nhớ năm công chúa cùng tiểu nhi khỏe miệng chi tranh, vung tay đánh nhau, còn thỉnh hoàng thượng làm chủ. Tô Chiêm kinh ngạc nhìn bên cạnh đứng lâu ý kỳ cảnh. Đối nàng biết không nói rất có chút trách cứ. Lâu y thì cảnh trột dạ chiều chiều khoe miệng, nửa túi đầu không nói lời nào. Tô Chiêm trong lòng hiểu rõ, xem ra xác thực, ấy nay dưới cũng không làm cho thừa tướng lâu quỷ, vội thỉnh người lên, thừa tướng đại nhân trước lên, sự tình đến tột cùng như thế nào, tinh tế nói tới. Tạ Quang vô cùng đau đớn nhìn Tô Chiêm, đem phát sinh sự tình đều cùng Tô Chiêm nói một hồi. Tiền căn hậu quả chính là nhớ năm công chúa cho rằng thái tử cùng tạ lệnh nói đến nàng nói bậy, cho nên đi lên liền đánh hai người. Vì chứng minh sự tình chân thật tính, tạ quang tỏ vẻ hoàng thượng không tin, có thể kêu thái tử điện hạ tiền đến, tin tưởng trên người hắn còn có mấy chỗ vết thương. Lâu ý cái cảnh lòng còn sợ hãi, không nghĩ làm thái tử lại đây, ánh mắt khẩn cầu tính nhìn về phía tô chiêm. Tô chiêm từ nàng trong ánh mắt nhìn ra tới, tạ quang lời nói phi hư thậm chí có khả năng so với hắn nói còn muốn nắc liệt. Thôi, vẫn là không cần kêu thái tử tiến đến, nếu không bọn họ cũng sẽ mất mặt, cho nên Tô Chiêm không phải người đi thỉnh, chỉ là rời đi đề tài. Thưa tướng, chuyện này, chấm sẽ tự xử lý, cho ngươi cùng lệnh ái một công đạo. Chỉ là trước mắt chấm yêu cầu tế cha, còn thỉnh thừa tướng xem ở quân thần tỉnh Cảm Thượng, chớ có truy thật chặt. Chấm đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được. Tạ quang lui về phía sau. Thành thành nhất bái, vì thần tuân chỉ. Tô chiêm nhẹ nhàng thở ra, chấp thuận lui ra. Tạ quăng rời khỏi ngự thư phòng. Tô chiêm quay đầu nhìn về phía lâu y ghề cảnh. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Lâu y ghề cảnh kinh hái trực tiếp quý xuống, nói không nên lời là ấy nấy vẫn là hoảng loạn. Có lẽ là bởi vì không chút nào giữ lại tưởng bảo hộ nhớ năm cho nên cảm thấy thẹn với tô chiêm thẹn với nhi từ đi. Hoàng thượng, thân thiếp luôn là cảm thấy việc này rất có kỳ quạc. Tuy rằng công chúa đánh người là không đúng, nhưng thái tử cùng lệnh chi vô duyên vô cớ vì sao liền đi công chúa trong cung. Hơn nữa mới vừa rồi tạ thừa tướng nói công chúa là nghe nói thái tử cùng tạ tiểu thư nhục mạ công chúa mới ra tay đánh người. Nếu thái tử cùng tạ tiểu thư cũng không nhục mạ công chúa, như vậy nhất định có người từ giữa châm ngòi, thần thiếp cho rằng việc này còn phải tế tra. Nói lên này phân châm ngòi, lâu y đi cảnh mới đông nhiên lại nhớ tới. Lúc trước nàng dặn dò cung nhân đi chất nhi trong cung gõ gõ chớ có đem hòa thân một chuyện nói cho chất nhi, kết quả chất nhi sẽ biết, rõ ràng có người sớm thông báo tin tức. Như vậy tưởng tượng, lâu y cảnh càng thêm cảm thấy việc này phải hảo hảo tế tra xét. Cũng may mắn, tô chiêm đối nàng sủng ái chi cực lớn hơn đối nhi tử sủng ái, cho nên chỉ cần nàng đã mở miệng hắn liền tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng. Đứng lên đi, chuyện này, liền giao cho hoàng hậu tế tra. Tô Chiêm tự mình nâng Lâu Y Cảnh đứng dậy. Lâu Y Cảnh lau đem hãn, tự giác đối nhi tử đối phu quân tổ náy náy, duy lấy đem việc này điều tra rõ, mới có thể đối bọn họ có cái công đạo, mới có thể không đến mức để cho người khác cảm thấy chính mình thiên vị nhớ năm. Từ ngự thư phòng ra tới, Lâu Y Cảnh lại đi một chuyến công chúa phủ. Nhớ năm giờ phút này liền ngồi ở hậu viện bàn đu dây thượng, bàn đu dây hoảng thật sự cao, nàng lại không thấy được vui sướng, ngược lại mặt tâm trầm quanh mình cung nữ đều bị nàng bình lui rất xa, hơn nữa bọn họ trên mặt đối nàng có nồng hộ sợ hãi. Lâu Y thì cảnh đi qua đi khi, những cái đó cung nữ các thả lỏng biểu tình, nghiễm nhiên một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, đi lên doanh doanh nhất bái, gặp qua hoàng hậu nương nương. Lâu Y cảnh gật đầu bình lui một chúng cung nữ, một mình đứng ở bàn đu dây bên, ngẩng đầu nhìn lên bỗng nhiên nhộn nhạo đến tối cao trô nhớ năm. Nhớ năm nguyên bản lạnh băng mặt nhìn đến nàng hơi có chút bương lòng nhưng thực mau lại khôi phục nguyên dạng. Mỗi lần bàn đu dây rất đến thấp nhất điểm hoặc là cùng lâu ý thì cảnh gặp thoáng qua khi, nàng đều mạc danh có chút hoàng hốt, thẳng đến bàn đu dây đã đến đỉnh điểm, mới cảm thấy tự do tự tại. Lâu ý thì cảnh liền như vậy không nhanh không chậm đứng chờ, chờ nàng khi nào chơi chán rồi chơi đủ rồi chính mình xuống dưới. Mà nhớ năm còn lại là đem bàn đu dây trở thành cứu mạng dâm dạng, tựa hồ chỉ có ngồi ở mặt trên mới có thể cảm giác được tự do. Cho nên không hề có xuống dưới ý tứ. Đặc biệt là lâu ý cái cảnh liền đứng ở bên cạnh chờ, nàng liền càng không nghĩ xuống dưới. Lâu y cái cảnh cũng không nóng nảy, vừa không trách cứ cũng không răng dậy, liền như vậy lẳng lặng chờ, tới rồi cơm điểm, nàng liền sai người nâng đến bóng cây hạ, ngồi ở bóng cây hạ ăn, ăn no liền ngồi chờ. Sau lại nhớ năm thật sự kiên trì không được, không thể không từ bàn đu dây trên dưới tới, nhìn đến lâu y cái cảnh liền tưởng bước nhanh tránh ra. Bị lâu y thì cảnh gọi lại. Đánh người thời điểm ngươi lợi hại như vậy, như thế nào nhìn thấy ta liền biến người nhắc gan. Nhớ năm hầm hầm méo nắm tay, đỏ mặt quát, ta mới không phải đâu. Lâu y thì cảnh cười nhạo, nếu không phải, vì sao như vậy sợ ta. Ta chỉ là niệm ngươi là hoàng hậu nương nương, không nghĩ bị thương ngươi, làm ngươi thật mất mặt thôi. Xem ra ngươi còn rất quan tâm ta, mới không phải đâu. Ta đây quan tâm ngươi tổng được rồi đi. không cần ta yêu cầu. Ngươi yêu cầu cái gì? Đáp án. Trình sự kiện ngọn nguồn, có phải hay không có người nói cho ngươi thái tử cùng tạ tiểu thư nhục mạng ngươi, cho nên, ngươi tải văn chương động thủ. Chẳng lẽ không đúng sao? Gần bởi vì bọn họ thân phận cao quý, cho nên ta mới muốn chịu được sao? Lâu ý khi cảnh cười, tươi cười mang theo một chút thương cảm, vì đứa nhỏ này thương cảm, ngươi nói rất đúng. Nhục mạng ngươi, phải quyền cước còn chi? Nhưng ngươi như thế nào liền khẳng định là bọn họ nhục mạng ngươi, bọn họ đương ngươi mặt mạng ngươi, vẫn là ngươi nghe thấy được. Tà chính thai nghe được. Nhớ năm lời lẽ chính đáng, càng là nói lên những việc này càng là bi phẫn đan sen, khẩu khí đều trọng rất nhiều. Lâu y cái cảnh như cũ không nháo không giận, nhàn nhạt truy vẫn đi xuống, nghe ai nói. Thái tử trong cung tỷ nữ. Lâu y cái cảnh ngạc nhiên, quả nhiên có người vu hoan hãm hại, vì biết rõ chân tướng nàng lại tiếp tục đi xuống truy vấn. Thái tử trong cung cái nào tỷ nữ? Tên gọi là gì? Ở khi nào chỗ nào nơi nào nghe được? Ngày đó, đối với ngạo khí nhớ năm qua nói, là không muốn nhiều lời, nhưng lâu y cảnh truy vấn không thôi, nàng cũng thấy chán, đơn giản toàn nói ra hảo đỉnh chỉ nàng miệng. Ở đi khúc hương nguyện trên đường, kia cung nữ cùng khắc cung nữ nói, ngôn ngữ nghe ra tới hắn là thái tử trong cung người. Lâu y cái cảnh nghe vậy hứ lệnh, Quả nhiên như thế, Khúc Hương Nguyễn là một cái đi thông ngự hoa viên tiểu viện tử. Đó là Hoàng thượng kiến cấp buồn cung nông ra nhà ở, tầm thường thời điểm nhưng thật ra đích sắc có thái giám cung nữ ở kia chơi đùa nói chuyện thiếm. Nhưng là thái tử trong cung cung nữ cùng thái giám cần phải vây quanh thái tử chuyển, thái tử đều không ra chính mình cung điện, những người khác lại như thế nào sẽ ra tới, sau đó trùng hợp làm ngươi nghe thấy được. Còn nữa, Khúc ly ngươi cung rất xa, Vô duyên vô cớ ngươi như thế nào liền đi nơi đó? Ta là muốn đi xem, nghe người ta nói nơi đó thực hảo chơi, cho nên muốn đi đi dạo. Nghe ai nói? Lưu Tương. Lâu y cái cảnh rất có sở tư gật gật đầu, tức khác hạ lệnh đem Lưu Tương gọi tới, thuận tiện đem thái tử cung sở hữu cung nữ đều gọi tới, từng cái kêu nàng phân biệt. Thực mau, trong cung truyền đến tin tức, nói là thái tử trong cung cung nữ tiểu tuệ không biết tung tích, Công chúa trong cung lưu tương cũng chẳng biết đi đâu. Lâu y cảnh cười lạnh một tiếng, phía đầu nhìn về phía nhớ năm. Nhớ năm cũng bừng tỉnh ý thức được chính mình bị người hãm hại, sắc mặt có chút khó coi, khó nén ái náy né né chi tình. Lâu y cái cảnh sờ sờ năng đầu, như chút được gánh nặng thở hát ra, nói, chớ có mắc mưu người khác. Cũng chớ có mũi nhọn quá lộ, ở trong cung này, càng là bộc lộ mũi nhọn người, càng là dễ dàng trở thành người khác lợi dụng đối tượng. Nhớ năm có chút không phục, nhưng này không phải ngươi cung sao, chẳng lẽ ở chính mình trong cung còn muốn lo lắng này đó. Lâu y cái cảnh thở dài, cánh rừng lớn, luôn là có quản bất quá tới thời điểm. Chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là cảm thấy trong cung không tốt, cũng có thể dọn ra đi. Ngày khác ta tìm một chỗ nhà cửa đưa ngươi ra cung, như thế nào? Nhớ năm cuối đầu, nếu là tỷ tỷ cũng có thể hướng ngươi như vậy lý giải ta thì tốt rồi. Lâu y cái cảnh cười nhạt. Tỷ tỷ cũng chỉ là cái mới vừa lớn lên hài tử, nàng cũng vô pháp giống ta giống nhau thông cả ngươi, rốt cuộc nàng còn không có hài tử. Chờ ngày nào đó các ngươi đều có hài tử, là có thể thể hội. Hảo, chuyện này đã điều tra rõ. Ngươi tốt nhất hướng thái tử cùng tạ tiểu thư nói lời xin lỗi, là người muốn dám làm dám chịu. Ta nhớ năm có chút biệt níu, thói quen lấy bạo chế bạo, đồng nhiên chi gian mềm hạ thái độ, thật đúng là không biết theo ai. Lâu y cảnh nhìn ra nàng tâm sự, chuyện xưa lấy phép khích tướng kích thích kích thích, ngươi nên sẽ không không dám đi. liền đánh người đều dám thừa nhận, nhận sai người cũng không dám thừa nhận. Nhớ năm khuôn mặt nhỏ hứng đỏ, quay đầu đi chỗ khác, lâu y cái cảnh cười ôn nhu cho ngươi một ngày thời gian, hảo hảo suy xét, suy xét hảo, tự mình tới cửa xin lỗi. Dứt lời, liền đi trước, nhớ năm đi dạo tiểu tói bộ tại chỗ đánh quyền quyền. Hôm sau mới vừa bắt đầu. Trên triều đình liền có đại thần nghe nói thái tử bị đánh sự, bắt đầu chuyện bé xé ra to. Hoàng thượng, mấy ngày nay không yên ổn. Sa mạc quốc gia cùng phong quốc đi được rất gần, vi thần cho rằng ta triều có thể cùng cách xa nhau không xa Tây Lăng quốc thân mật. Tây Lăng quốc tuy rằng cũng cùng phong quốc giao hảo, nếu chúng ta hai nước liên hôn nói, Tây Lăng quốc tự nhiên càng nguyện ý cùng chúng ta đi được gần. Mặt khác đại thần tán đồng. Nói đến nói đi, tha một vòng vẫn là vì hòa thân. Những cái đó đại thần nhưng thật ra phản đối Tô Chiêm đưa ra hòa thân phong quốc nói, ngược lại là tán thành hòa thân Tây Lăng quốc. Các đại thần nghị luận sôi nổi khi, vị kêu bạch đại nhân đứng ra tỏ vẻ, ta xương bình quốc hiện giờ cũng coi như đại quốc, muốn hòa thân tự nhiên là Tây Lăng quốc công chúa gả tới, há nhưng làm quốc gia của ta công chúa gả qua đi. Kể từ đó chẳng phải có vẻ quốc gia của ta địa vị thấp hèn. Có khác đại thần phản đối, từ xưa đến nay đại quốc xa gả công chúa chỗ nào cũng có. Ai nói đại quốc liền không thể gả công chúa, bản quan nhưng thật ra cảm thấy đại quốc gả công chúa mới càng thêm biểu hiện đại quốc khẳng khái dày rộng lòng dạ. Lưu đại nhân, ngươi không cảm thấy ta chiều vẫn luôn đều ở hướng ra phía ngoài gả công chúa sao? Hiện giờ hay không cũng nên đổi một thay đổi? Kêu Lưu đại nhân phản bác, chính là nếu ta chiều trước hướng Tây Lăng quốc kỳ hảo, vì hiện thành ý không nên gả công chúa sao? Bạch đại nhân cũng phản bác, ta triều cùng Tây Lăng quốc xưa nay giao hảo, liên hệ hữu nghị. Lúc này đưa ra cầu lấy công chúa cũng chưa chắc liền không hiện thành ý Lưu Đại Nhân cái gọi là biểu hiện thành ý, ngược lại là giống như ta triều cùng Tây Lăng Quốc chưa từng lui tới, lần đầu liên hệ hữu nghị giống nhau, như vậy có thể, chỉ biết rơi chậm lại thân phận, ngược lại là gọi người khinh thường. Lưu Đại Nhân nói không nên lời tới. Cả triều văn Võ nghe được cũng thực khó xử, tựa hồ là công nói công hữu lý bà nói bà có lý, chỉ xem bọn họ bệ hạ như thế nào tỏ thái độ. Bạch Đại Nhân dẫn đầu khoanh tay hỏi Tô Chiêm ý tứ. Hoàng thượng ý hạ như thế nào? Tô Chiêm như mày, châm ý hạ tự nhiên là bất hòa. Mặt khác Đại Thần cũng động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng thượng. Tô Chiêm lánh ho khan một tiếng, không nói lời nào. Các Đại Thần trong lòng tựa hồ đã biết đáp án, nhẹ nhàng liền có người một hai phải Hoàng đế tự mình nói ra không thể. Bạch Đại Nhân tiến lên một bước, lại thúc giục thúc giục, Hoàng thượng, này thân hòa là bất hòa. Như thế nào cùng? Tô Chiêm nhíu mày càng sâu, việc này, chấm sẽ đi thêm chấm trước, bái chiều. Các đại thần đồng thời lui ra, Bạch Đại Nhân cũng đi thực mò, Tô Chiêm nhìn Bạch Đại Nhân liếc mắt một cái, đi hậu cung. Hậu cung, lâu y cảnh chính nhàn tới không có việc gì cấp nhớ năm trọn lựa vài vóc, tả hữu cũng không thấy trung thích hợp, liền chậm chế một chút. Tô Chiêm đi đến, cung nữ thái giám đồng thời hành lễ, rồi sau đó tự giác lui bước. Lâu y cái cảnh xem Tô Chiêm tiến vào tuy là có chút vui mừng, nhưng nhớ năm liền có vẻ xấu hổ, nâng mắt mở mịt vô thối nhìn Tô Chiêm muốn nói cái gì lại cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra ở lâu y cái cảnh nhắc nhở chuyến bề lễ, Tô Chiêm như cũ thường lui tới miễn lễ, khẩu khí nghe tới cũng không có gì không mau, nhớ năm lúc này mới thở hát ra, như chút được gánh nặng. Lâu y cái cảnh gọi nhớ năm chính mình hướng đi thái tử hướng tạ tiểu thư xin lỗi. Nhớ năm hiển nhiên bởi vì thẹn thùng mà có chút sợ hãi. Lâu y cái cảnh thấp giọng cổ vũ, người muốn dám làm dám chịu, làm sai sự liền phải dung cảm gánh vác. Như vậy đi, ngươi làm chất nhi bồi ngươi một đạo. Nhớ năm gật gật đầu, lui xuống. Tô Chiêm vừa lòng ôm lâu y cái cảnh cười nói, xem ra ngươi thật là có chiêu. Lâu y cái cảnh đắc ý dơ lên khỏe miệng, hai tử đều là vô tội, bọn họ làm nào đó sự luôn có lý do. Nhớ năm lần này là chịu người che giấu, có người ở từ giữa suối rục Trước mắt thái tử cung lưu tương cùng nhớ năm trong cung đầu cung nữ biến mất không thấy. Hai người hiểm nghi lớn nhất, hiện tại còn muốn thời khắc chú ý chất nhi trong cung người. Những người này cũng không nghe lời nói, thế nhưng thời khắc nghĩ đem tin tức để lộ ra đi. Hoàng thượng, trong cung có người muốn phiên thiên. Lâu y cái cảnh này vừa nhắc nhở, ngược lại là làm tô chiêm nhớ tới trên triều đỉnh sự tới gần nhất trên triều đỉnh luôn có đại thần biến đổi pháp ý đồ làm chấm Nạp phi, thoạt nhìn hai người tựa hồ không có gì quan hệ, lại cố tình đều có cộng đồng quan hệ. Lúc trước người nói muốn cho chất Nhi Hỏa thân đi Phong quốc, bọn họ nhưng thật ra mượn cơ hội cho chấm tới cái hòa thân, yêu cầu công chúa gả đến ta triều tới. Nói đến nói đi, từ Phong quốc nói đến Tây Lăng quốc, hoàn hoàn tương khấu, chấm thế nhưng không lời gì để nói. Hoàng thượng ý tứ, là có người muốn hoàng thượng phi. Cho nên nương công chúa hỏa thân một chuyện bức bách hoàng thượng. Tô Chiêm gật đầu. Lâu y cái cảnh nhịn không được cười, xem ra là có người cảm thấy buồn cung độc sủng e ngại bọn họ. Cho nên, muốn hoàng thượng mưa móc đều dính. Tô Chiêm nghe vậy nhịn không được cười lạnh, xem ra những người này còn không biết chấm cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, còn nghĩ tử dương nghĩ cách. Lâu y cái cảnh dựa ở Tô Chiêm trong lòng lực, xảo tiếu xinh đẹp, bọn họ là biết cũng giả không biết nói, rốt cuộc kích lợi khi trước. Ai còn để ý này đó? Hùng chi hoàng thượng quý vì thiên tử, tam cung lục viện bổn ứng như thế, bọn họ tự nhiên cũng liền không cảm thấy làm như vậy có cái gì không địa đạo. Tô chiêm cười lạnh những người đó, bọn họ thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, tưởng buộc chấm cưới công chúa, sau này liền có thể lợi dụng lục tục đem chính mình nữ nhi đưa đến hậu cung sao, thật là mơ ngộng hao huyền. Biết hoàng thượng khó đối phó, cho nên mới liên tiếp từ thần thiếp nơi này xuống tay. Đầu tiên là bởi vì ly lang mới sự chửi bới thân thiếp, lại là phóng đại nhớ năm sự gián tiếp chửi bới thần thiếp. Như vậy bọn họ liền sẽ cảm thấy thần thiếp quý vì hoàng hậu lại có rất nhiều vết nhơ, dần ra bọn họ nói phiền, hoàng thượng nghe phiền, tự nhiên mà vậy liền sẽ xa cách thân thiếp. Hoàng thượng, bọn họ ở đánh vu hồi chiến thuật. Lâu y cái cảnh nói không sai, nếu không phải trải qua hai việc đối lập, bọn họ thật đúng là không thấy ra tới. Chủ yếu là bởi vì hòa thân là bọn họ nói ra, tự nhiên không nghĩ tới có người sẽ tại đây sự kiện thượng đại bái một đạo. Nhưng hiện tại tinh tế nghĩ đến thật đúng là như thế. Tô Chiêm bỗng nhiên hít vào một hơi, ôm lâu y cái cảnh tay càng khẩn, châm thiếu chút nữa liền không bảo vệ tốt hoàng hậu. Lâu y cái cảnh cười nhạt, ánh mắt mang theo ghen tuông, hoàng thượng y tứ, bọn họ nếu là nói nhiều, ngươi thật đúng là liền xa cách thần thiếp. Lâu y cái cảnh khuyệu tay khẽ đẩy đẩy Tô Chiêm tỏ vẻ chính mình bất mãn. Tô chiêm nhưng thật ra phản bị làm cho tâm ngứa khó nhịp, tôi xuống thân thấp hôn chính mình hoàng hậu. Sao có thể à, châm cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, tự nhiên ai cũng nói không động đại đến, bất quá là muốn nhìn ngươi một chút tức giận bộ dáng thôi. Lâu y cảnh giở khóc giở cười. Nói bên kia, nhớ năm quả thực đi thái tử cung cùng tạ phủ tới cửa xin lỗi. Vì thế còn cố ý chịu đòn nhận tội, thỉnh tạ đại nhân quất. Tạ đại nhân thấy nhớ năm qua Kỳ thật vẫn là tức giận, nhưng trách đánh tự nhiên không thể, một cái đường đường thừa tướng cùng một cái tiểu hài tử không qua được cũng thực sự không tốt. Tạ đại nhân dương dương tay, ý bảo này đứng lên đi. Nhớ năm muốn đứng lên, bị chất nhi ngăn lại, chất nhi mệnh này dập đầu nhận sai, nhớ năm toàn bộ làm theo, khung khung ba cái vang đầu khái dứt khoát lưu loát. Tạ quang thật là cũng không phải cái người xấu liều, nghe thế mấy cái vang đầu thành chính là lại đại phẫn nộ cũng tiêu. thôi thôi Công chúa xin đứng lên đi. Nhớ năm lúc này mới ngước mắt nhìn chất nhi liếc mắt một cái, chất nhi cười nhạt gật đầu, nàng mới khởi, đứng dậy kia trong nháy mắt, nàng cũng cảm thấy cả người thoải mái một thân nhẹ nhàng, trên mặt cũng không tự giác treo lên mỉm cười. Tạ quang bị hài tử thiên chân trong suốt cười đả động, cũng đi theo cười, việc này liền tính hóa giải. Từ tạ phủ một đường hồi cung, nhớ năm là khó gặp nhẹ nhàng, trên mặt thường xuyên treo cười, động bất động chính mình liền cười ra tiếng. Chất nhi đi theo bên cạnh cũng bị tươi cười cảm nhiễm, đi theo cười ha hả, tỉ mội hai tay bắt tay, phá lệ thích ý. Chất ở quan đạo bên thấy một mặt bóng người, tươi cười mới cứng đờ, chất nhi nhìn thoáng qua nhớ năm, nhớ năm hiểu rõ, là phụ thân lâu chiếu lâm. Cùng bọn họ hai chị em so sánh với, phụ thân rõ ràng xuyên một mạc keo kiệt nhiều, cả người cũng lược hiện lao thái, đứng ở đường phố bên nhìn chăm chú vào bọn họ, bước chân do dự mà không biết nên không nên tiến lên đây. Nhớ năm cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp từ một khác nói quải quá, hồi cung đi, chất nhi chính là tưởng kéo cũng kéo không được. Chất nhi nhưng thật ra không đi, nghĩ nghĩ vẫn là trông thấy chính mình phụ thân. Lâu chiếu lâm trong lòng ngược xùy bố bao trái cây, đưa qua, chất nhi tiếp được, lâu chiếu lâm mới cảm thấy vui vẻ, đây là ta chính mình loại, không phải người mẹ nuôi trong đất trái cây. Tuy rằng hương vị khả năng không được tốt. Nhưng cũng là một phen tâm ý hiện giờ các ngươi hai một đám vinh hoa phú quý, quý trọng đồ vật các ngươi không hiếm lạ ta cũng tặng không nổi, cho nên chỉ có thể đưa chút thổ sản. Ta còn nhớ rõ, người giờ thích nhất ăn tăng quả, lúc này tang diệp cũng có tăng quả cũng đều chín, ngắt lấy một ít. Nhị nha, nhớ năm nàng cũng không biết có thích hay không, ta chọn thêm một ít, các ngươi phân ăn. Chất nhi gật đầu, theo sau lâu chiếu lâm liền không nói nhiều, xoay người phải đi. Hán thân mình tựa hồ so trước kia yếu đi không ít, còn câu lưu bối, bất quá hơn 40 tuổi bộ ráng thoạt nhìn lại có 60. Chất nhi xem đau lòng, ngắm lại đã từng ở nhà thời điểm, kỳ thật mẫu thân cũng không thiếu phạm sai lầm. Nếu nói phụ thân đuổi đi mẫu thân là đại sai, kỳ thật mẫu thân cũng có một bộ phận tiểu sai. Tựa hồ, không nên chỉ là trách cứ phụ thân, húng chi phụ thân cũng không dự đoán được bọn họ rời đi sau sẽ phát sinh nhiều như vậy. Như vậy tưởng tượng đống nhiên lại cảm giác đối phụ thân trách cứ quá nặng, chất nhi quay người lại, vội vàng kéo lại lâu chiếu lâm, thủ thế hỏi hắn hay không còn có chuyện muốn nói. Lâu chiếu lâm chính là lần đầu thấy nữ nhi giữ lại chính mình, tâm buông lòng động, nước mắt lưng tròng, kết vẩy nhiều năm đau lòng đống nhiên vỡ ra, lại là tràn ngập nồng đậm thân tinh vị. Ta nghe nói nhớ năm ở trong cung phạm bảo sự, không yên tâm, tưởng tiến cung nhìn một cái, ai ngờ ở trên đường gặp được các ngươi. Xem các người hai chỉ em hoàn thành tiểu ngữ, nghĩ đến cũng không có việc gì. Hoàng hậu nương nương quả nhiên so với ta sẽ quản giáo. Các người đi theo nàng, ta cũng liền an tâm rồi. Chất nhi gật gật đầu, lâu chiếu lâm lúc này mới đi. Chất nhi đứng ở tại chỗ nhìn theo phụ thân rời đi, sau mới xoay người rời đi, chất nhi xoay người lúc đi. Lâu chiếu lâm dừng bước chân, xoay người nhìn lại, thẳng đến nhìn chất nhi đi xa rốt cuộc nhìn không thấy người. Hắn mới lại tiếp tục đi phía trước đi. Kinh này một chuyện, nhớ năm xin lỗi, hoàng hậu tự nhiên công không thể không. Trong chiều những cái đó muốn lợi dụng hoàng hậu bên người người bôi đen hoàng hậu bức tô chiêm nạp phi những người đó rõ ràng thua, lúc này đây, ngược lại là càng thêm phụ trợ đến hoàng hậu khiêm tốn dày rộng, như là thuần phục ngoan hầu giống nhau. Về hoa thân một chuyện, tô chiêm cũng có càng tốt mà hồi phục, cưới công chúa cũng không phải không được. Chỉ là chấm đáp ứng quá hoàng hậu chỉ cho phép nàng một người, quân vô hi ngôn, nghĩ đến các vị ái khanh cũng không nghĩ chấm thất tín thất tuy đi. Cho nên, chấm quyết định, phải một vị hòa thân phò mã, thế chấm hoàn thành hòa thân sứ mệnh, không biết các vị ý hạ như thế nào. Phía dưới đại thần phản ứng đầu tiên chính là xua tay, hai mặt nhìn nhau, phải biết rằng cưới công chúa, kia cần thiết là chính thê chi vị. Nhưng bọn họ đã có thể hiện tại thê nơi nào chịu đáp ứng. Đến lúc đó không thiếu được gà chó không yên trong nhà nháo phiên. Cho nên công chúa thà rằng không cần, tha rằng chính mình nạp cái thiếp. Triều đình đại thần xua tay không cần, tô chiêm lại yếu điểm danh nói họ, bạch đại nhân, chấm nhưng thật ra nghe nói ngươi chứa đó non dâu, không bằng chấm liền giúp người thành đặt đi. Bạch đại nhân khỏe miệng run rẩy, tô chiêm tâm tình rất tốt, hảo, việc này liền không cần lại nghị, liền như thế đi. Đến nỗi phái sứ giả, chấm khiến cho. Tô Chiêm dựng thẳng lên ngón tay, ánh mắt ở một chúng văn võ đại thần chi gian qua lại trọn lựa, những cái đó đại thần cắt xúc đầu, hận không thể đem chính mình che giấu mới hảo. Tô Chiêm khỏe miệng giống nhau, qua tay chỉ hướng về phía Bạch Đại Nhân, ta tưởng Bạch Đại Nhân tự mình cầu lấy càng hiện thành ý, húng chi phía trước trên triều đỉnh chính là ngươi chủ động đề nghị phải làm hòa thân đại sứ. Lần này, chấm liền thành toàn ngươi. Bạch Đại Nhân khỏe miệng lại chịu chịu, bất hạnh không thể lời hạ. Chỉ có thể mặc kệ nó Sau lại, tô chiêm liền khâm thiên Dám chọn định ngày lành tháng tốt Mệnh lễ bộ chọn định xinh lễ Làm bạch đại nhân mang theo Cùng một ít tùy tùng đi trước tây lăng quốc Cầu thân Đối phó mênh mông quần quận được rồi một đoạn đường Toàn bộ kinh thành từ trên xuống dưới đều chú ý Bạch đại nhân ra khỏi cửa thành Cung tiến đủ loại quan lại Mới dần dần rời đi Tô chiêm lặng yên trở lại hậu cung Ôm lâu y lý cảnh với hoài Cười khác ý vị, cái này hảo Rốt cuộc có thể thanh tịnh một trợ. Lâu y thì cảnh cười nhạt, Bạch Đại Nhân nếu là biết bệ hạ cố ý đem hắn đẩy ra đi, cũng không biết là cái gì tư vị. Thô chiêm cười đắc ý, hắn đã biết. Lâu y thì cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, lại cũng nhịn không được cười ra tiếng. Bạch Đại Nhân đi rồi, nguyên tưởng rằng triều đình có thể an tĩnh một ít, lại như cũ không như vậy an tĩnh. Về hoàng đế nạp phi sự nhưng thật ra không đề ra, ngược lại gián tiếp nhắc tới tuyển cung nữ. Có vị đại nhân nói, từ xưa đến nay các cung lớn nhỏ sự vụ đều phải cung nữ xử lý. Hơn nữa mỗi 15 năm đều có lao cung nữ ra cùng thế tất muốn bổ sung tân cung nữ. Hùng chi, Hoàng hậu nương nương nếu đã hạ lệnh sắp xuất hiện cung tuổi bông xuống 10 năm, như vậy bổ sung cung nữ sự liền càng không thể hoãn. Chuyện này tô chiêm đảo thật là vô pháp cự tuyệt, chỉ là mơ hồ đoán được này đại nhân bỗng nhiên nhắc tới tuyển cung nữ là vì sao. Thôi. Thô Chiêm tạm thời chuẩn tấu đi. Chuyện này sau lại giao cho Hoàng hậu Lâu Ý Cảnh đi làm. Lâu y Cảnh cũng nhịn không được phỏng đoán kia đại nhân nói lời này đi tứ. Xem ra trong chiều không ít đại nhân vẫn chưa từ bỏ ý định a Chỉ là nếu là tuyển cung nữ, đã có thể trách không được bọn họ tàn phá nào đó tay không thể để vai không thể khiêng tiểu nữ tử. Lâu Ý Cảnh chế định quy định, hạ lệnh chiếu quy định đi làm. Chấp sự cô cô dựa theo Lâu Ý Cảnh quy định đi chọn chọn lựa ra tới cũng không phi chính là chốt ra giày thịt béo hoặc là làm quán việc nhà, làm việc nhẹ nhẹ. Những cái đó tưởng nhân cơ hội đem chính mình nữ nhi an bài đến trong cung các đại thần nguyện vọng thất bại, khí thẳng dầm chân. Xem ra có cái này hoàng hậu nương nương ở, chúng ta liền vô pháp càng tiến thêm một bước. Lễ bộ Mã đại nhân lòng đầy căm phẫn nói: "Mã tiểu thư quỳ trên mặt đất khóc rối tinh rối mù, cha Nữ nhi chẳng lẽ phải vì vào cung đương cái gì cung nữ cô ý đem chính mình tôi luyện ra giày thịt béo sao, như vậy, liền tính vào cung, hoàng thượng cũng không có khả năng coi trọng ta a Mã viêm nâng khởi chính mình nữ nhi, vô vô bả vai an ủi, việc này, vi phụ sẽ đi thêm suy xét, ngươi cũng đừng nản chí chạy nhanh rửa cái mặt đi nghỉ ngơi đi. Mã đại nhân tâm phiền ý loạn, cũng không biết tìm người nào nói. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể chạy đi tìm Vương Đại Nhân. Vương Đại Nhân là hình bộ thượng thư, từ tạ quang thành thừa tướng sau hắn liền ngồi tạ quang vị trí. Tuy rằng hình bộ về hắn quảng, nhưng tạ quang ngồi vị trí này ngọn nguồn đã lâu, hơn nữa hiện tại là đương chiều thừa tướng, cho nên hình bộ rất nhiều quan viên hữu kỳ thật nghe hắn chiếm đa số. Vương Đại Nhân tổng cảm thấy chính mình là người cô đơn một cái, tự nhiên cũng nghĩ mượn dùng cái gì quyền thế lại thăng trước một bước. Thái tử Phi là không thể nào. Tạ ra chính gắt gao nhìn chầm chầm vị trí này đâu, hướng chi chính hắn cũng không có như vậy tiểu nhân nữ nhi, lúc này tái sinh cũng không kịp, cho nên chỉ có thể nghĩ mọi cách bàng thượng hoàng thượng. Mã đại nhân nghĩ thầm vương đại nhân cùng hắn tình cảnh không sai biệt lắm, nói với hắn, nhất thích hợp. Vì thế suốt đêm, mã đại nhân đi một chuyến vương phủ. Vương đại nhân lúc này cũng suy nghĩ chuyện này, mã đại nhân nhắc tới, hai người liền ăn nhịp với nhau. Đồng nhiên chi rằng ngày thường không có gì giao thoa hai người, lúc này liền có chút chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Vương Đại Nhân nếu mày nói, theo lý thuyết hoàng thượng cùng hoàng hậu đích sát xứng đôi. Nhưng là từ xưa đến nay đế vương ha có thể chỉ có một hoàng hậu, luôn là phải có chút phi tần. Chúng ta đây cũng là vì hoàng gia khai chi tán diệp suy nghĩ. Mã Đại Nhân thực thích những lời này, không được gật đầu, cười gian. Đúng vậy, đối, đối. Vương Đại Nhân lời nói cực kỳ. Chỉ là Hoàng hậu nương nương ở trong cung, Hoàng thượng chỉ sợ sẽ không nạp phi, ngươi xem có phải hay không có biện pháp nào. Vương Đại Nhân hiểu rõ, cười gian trá đáng sợ, ngươi xem, tình hình chung, Hoàng thượng cùng nương nương đều là như hình với bóng, tình huống như thế nào hạ bọn họ mới có thể ngắn ngủi cách ra. Mã Đại Nhân không hiểu. Vương Đại Nhân lại cười, tự nhiên là bọn họ phu thê các vội cái thời điểm. Mã Đại Nhân nhiên. Hai người đồng thời cười ra tiếng tới. Hôm sau, ở lâm chiều trong lúc, vương đại nhân liền làm ăn bài, hắn cứ gọi người đi tìm một chuyến lâu chiếu lâm, thả hiểu chi lấy động tình chi lấy lý thuyết phục lâu chiếu lâm vào cung nhìn xem công chúa nhớ năm. Chỉ cần hắn vào cung, nhớ năm nhất định nói nhau nhau lan lộn, lúc này hoàng hậu tất nhiên xuất hiện, bọn họ liền có cơ hội đem hoàng hậu dẫn tới ngoài cung. Này hết thể đều làm đủ chuẩn bị, vương đại nhân thượng chiều khi. Lâu chiếu lâm quả nhiên đã ở ngoài cùng thị vệ đi lên hỏi chuyện, hắn nói vài câu, liền có thị vệ tiến đến bầm báo. Vương Đại Nhân tắc thực vừa lòng thượng chiều. Làm hắn cảm thấy chuyện tốt liên tục chính là, hoàng hậu thật liền có việc muốn nổi. Tiểu công công vội vã chạy tới, Vương Đại Nhân thu mua hắn đến tới tin tức, nói là các nơi xuất hiện đại lượng giả mạo tránh nóng sơn trang sản phẩm hàng giả, hiện giờ đã khiến cho hỗn loạn, các ba cánh sôi nổi thảo muốn nói pháp. Lâu Y Kỳ cảnh được đến tin tức, tự nhiên muốn đi xử lý, bên này cũng không kịp hướng hoàng đế bẩm báo, chính mình đi trước một bước, làm cung nhân chờ hoàng thượng hạ chiều lúc sau trực tiếp bẩm báo cấp hoàng thượng. Lâu Y Kỳ cảnh mang theo vài người vội vã ra cùng, cửa cung vừa lúc thấy tiến đến Lâu chiếu Lâm, ca ca vào cung chính là muốn gặp hai cái nữ nhi. Lâu chiếu Lâm gật đầu, thảo dân lo lắng bọn họ ở trong cung nháo ra cái gì chuyện xấu, mặc đến xem. Lâu Y Kỳ cảnh không nghĩ nhiều, Gật đầu sai người cho đi, lâu chiếu lâm bái tạ đi vào, lâu ý cái cảnh sai người dẫn đường, chính mình tắt tiếp tục chạy đến ngoài cung. Xảy ra chuyện huyện thành rất nhiều, nhưng kinh thành bình yên vô sự, đánh giá phía sau màn người không nghĩ việc này bị phát hiện quá sớm, cho nên mới tuyển ở bên ngoài. Lâu y cái cảnh dẫn người xảy ra chuyện gần nhất huyện thành, nơi đó ba cánh đã có không ít bởi vì ăn không sạch sẽ đổ vật trúng độc, ý quán cùng hiệu thuốc biển người tấp nập. Lâu ý cái cảnh đứng ở đường phố Trung ương, từ mấy cái hộ vệ che chở, tay trong tay đặt ở bên miệng, hướng đám người hô to, các vị hương thân phụ lão, ta chính là tránh nóng sơn trang đương gia nhân, về các ngươi ăn buồn sơn trang đổ vật chúng độc một chuyện, ta sẽ điều tra rõ ràng, trước đó còn thỉnh các vị hương thân giữ nghiêm miệng ngũi, chớ có lại chuyển ra đi. Các hương thân vừa nghe không vui, không ít người sôi nổi kháng nghị, đều đem chúng ta ăn thành như vậy, còn không được chúng ta nơi nơi nói. Dựa vào cái gì nha? Những người khác cũng đi theo ổn nào Lâu y cái cảnh một chốc một lát cũng không có biện pháp, chỉ có thể tỏ vẻ, chuyện này ta sẽ tự xử lý, còn thỉnh đại gia cho ta chút thời gian. Các hương thân không tin, cho tới nay, chúng ta mua chính là tránh nóng sơn trang đồ vật, giá cả không tiện nghi, còn ăn sẽ ra chuyện, cho ngươi thời gian. Diêm vương ra nhưng không cho chúng ta thời gian. Đi theo bảo hộ thị vệ nghe không nổi nữa. Nhìn không được quát lớn một câu, như thế nào cùng Hoàng hậu nương nương nói chuyện. Những người khác lúc này mới chú ý tới, vị này đương gia nhân, thế nhưng là đương triều Hoàng hậu nương nương, bất quá xem nàng mặc quần áo trang điểm đích sắc có đại phú đại quý tri tướng, nói là cũng không ai hoài nghi. Bởi vì những lời này, đám người rốt cuộc can tính chút, sau lại các ba tánh cũng không lại nháo sự. Lại cố tình, trong đám người có người biết rõ lâu y cảnh mãi đương triều Hoàng hậu dưới tình huống còn có người ra tay ném ra một mảnh lạn lá cải. May mắn Trần Hướng nhảy bén, lập tức lao tới bảo hộ, ai ngờ kia lạn lá cải hạ cư nhiên còn có một cây ngân châm, ngân châm đâm vào huyệt đạo, thế nhưng đau không được. nháy mắt, Trần Hướng cả người sức lực đều bị phong bế. Mặt khác thị vệ cũng nháy mắt cảnh rắc lên, phỏng đoán đến là thích khách, ngay sau đó hộ tống lâu ý cảnh tưởng đi ra ngoài, đám người có chút chen chúc, các ba tánh thượng không biết người nọ là thích khách chỉ lúc ấy tầm thường điều dân, cho nên đám người còn không có tản ra, sau lại Lâu Y cảnh bên người thị vệ sai người đàn tàng ra, đám người mới có chút buông lòng. Nhưng khi đó đã tìm không thấy người nọ, lại ở một cái khác phương hướng, lại xoát xoát bay tới mấy châm, bọn thị vệ đều bị phong thượng huyền đạo, hình cung phế nhân, Lâu Y cảnh cũng có chút hoặc sợ. Đúng lúc vào lúc này, không trung xuất hiện một người, đại bảo vùng, giẫm lên vài người đầu, phi thân lại đây, Ôm chặt lâu ý cái cảnh liền từ đám người ngoại bay đi. mắt khác mấy cái thị vệ tưởng tiến lên ngăn trở, bất hạnh vô pháp xuất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng hậu nương nương bị bắt cóc mà bất lực. Lâu ý cái cảnh bị bắt cóc tới rồi một khối đất trống thượng, người nọ mới bưng nàng, vạch trần khăn che mặt, là ly lang mới. Lâu ý cái cảnh cười nhạt, quả nhiên là ngươi. Ly lang mới cũng nhợt nhạt cười, cung kính hành lễ, nương nương, mới vừa rồi, đã tội. y cảnh xua tay Dù sao bổn cung cũng không phải lần đầu tiên bị ngươi đắc tội. Ly lang mới sắc mặt phiếm hồng. Lâu y cái cảnh đảo không như thế nào để ý, chỉ là bỗng nhiên tò mò khởi chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối. Là người nào muốn hành thích buồn cung, ngươi biết không? Ly lang mới lắc đầu. Lâu y cái cảnh kỳ thật cũng không biết, chỉ là không biết nên nói cái gì hảo, tùy tiện nói nói, nghĩ đến hắn cũng không biết. Thôi, việc này cần phải tinh tế truy tra. Vớt người đệ phong thư cấp hoàng thượng, liền nói buồn cung tại đây cha tránh nóng sơn trang án tử, làm hắn chớ có lo lắng. Ly lang mới lập tức phân phó thủ hạ đi làm. Lâu y cái cảnh tắc tiếp tục lưu lại, Ly lang mới tử trung bảo hộ, cũng không cần sợ hãi. Tới rồi buổi chiều, Tô Chiêm được đến tin tức, lâu y cái cảnh đi cha tránh nóng sơn trang sự, nguyên bản là vì chính sự mà đi hắn không lắm so đo, chính là sao lại trần hướng cũng để tin tới, tin Trung nhắc tới hoàng hậu bị người đổi giết. Này liền làm hắn không yên tâm, đặc biệt là hoàng hậu để tin thượng, cố tình che giấu việc này, tô chiêm liền càng lo lắng. Cố tình, hình bộ thượng thư vội vã chạy tới, nói là có vài món khó giải quyết án tử không làm chủ được, muốn hoàng thượng tự mình làm chủ. Tô chiêm nói không làm chủ được liền chức phóng, vương đại nhân nói không được, tánh mạng du quan. Tô chiêm chỉ có thể nhẫn mại tính tình nhìn nhìn. Để đi lên án tử, đều là chút bình thường án tử. Đơn giản là đề cập vương tôn quý tộc, khó tránh khỏi có chút phiên phức. Nhưng vương đại nhân là hình bộ thượng thư, nếu bởi vì thiệp án nhân viên là vương tôn quý tộc mà do dự, này không phải rõ ràng có làm việc thiên tư trái pháp luật chi ngại sao. Tô chiêm lạnh lùng nhìn thoáng qua, đem sổ con một lần nữa quăng trở về, vương đại nhân thân là hình bộ thượng thư, lại bởi vì này vài món tiểu án tử tiếng lòng rối loạn, xem ra, ngươi là tư lịch hưu hạn nan kham đại nhậm. Ngay trong ngày khởi hàng vì hình bộ thị lang đi, nay đó án tử đều đưa đến kinh triệu y đi ở trên tay, làm hắn hảo sinh xử lý. Hoàng vương đại nhân hối hận à, hắn chỉ là sốt ruột bám trụ hoàng thượng, không qua chú y án tử đáng tin cậy tính. Cái này hảo, hoàng thượng không bám trụ, chính hắn đảo trước hàng chỉ, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách hắn không khách khí. Vương đại nhân cắn giang quan, tức giận bất bình hướng ngoài cung đi. Ngoài cung tiếp ứng Sa Phu đã chờ đã lâu, Vương Đại Nhân hôm nay tâm tình không tốt, trực tiếp đem tấu trường ném cấp Sa Phu, làm Sa Phu đưa đến Kinh Triệu Y ở trên tay, chính mình tắt lái xe đi về trước. Hồi phủ sau, Vương Đại Nhân liền tận tâm kế hoạch khởi đại sự, người tới. Quản gia vội vã từ trong phòng tiến bảo, lao ra, có gì phân phó? Ta nghe nói vọng huyện gần nhất thường có Sơn tặc Lui tới. Không có a lao ra. Vương đại nhân một cái nghiêm khắc ánh mắt đảo qua đi, quản gia lập tức minh bạch, đúng vậy lao ra, sơn tặc năng ngược, dân chúng lầm than. Vương đại nhân một tạo dâu, lộ ra một cái hung ác nham hiểm cười, nếu đạo tặc lui tới, như vậy tử thương một cái hai cái, cũng là hợp tình hợp lý sự. Nếu hoàng hậu nương nương chết vào sơn tặc đại đao giới, nghĩ đến hoàng thượng lại đến trọng lập hoàng hậu. Quản gia minh bạch, lập tức đi làm. Vọng huyện bên này. Lâu Y nghi cảnh vẫn luôn ở tại Ly Lang mới đoàn người trong nhà, bên trong người trừ bỏ Ly Lang mới ngoại, cũng không có quá nhiều người hoang nên, cũng không phải chán ghét Lâu Y nghi cảnh, mà là không dám a. Nhân ra chính là đương triều hoàng hậu, ở tại nam nhân trong ổ, làm hoàng thượng đã biết, bọn họ nhưng như thế nào cho phải? Nhưng Lâu Y nghi cảnh cũng không ngại, rốt cuộc bọn họ là cách một đạo tường, chỉ là ở tại hai gian nhà ở, không có gì hảo nghị luận. Chân hướng đã tìm được rồi nàng. Là ly lang mới hỗ trợ phóng tin tức, hơn nữa bọn họ cũng không ý chúng phát hiện một khác sự kiện, nơi này có không ít cửa hàng giả mạo tránh nóng sơn trang, bán trong sơn trang đồ vật, giá cả cùng bộ dáng giống nhau như lúc, nếu không phải đối chiếu phía sau màn đường ra người, thật đúng là không phát hiện tới đây là bản lầu. Hơn nữa này đó cửa hàng tồn tại có chút năm đầu, trong tiệm trừ bỏ bán trong sơn trang đồ vật ngoại, còn bán hương liệu, có một loại quen thuộc hương liệu kêu ngàn nhà khách, Lâu y ghi cảnh trước hết nghe thấy cái này tên vẫn là bởi vì thiết mục lâm thích loại này hương liệu, lại sau lại dần dần cũng biết hương liệu người chế tạo, chú nhiễm. Tên này đã có 7 năm không nghe được qua, lại lần nữa nghe được sẽ là dưới tình huống như vậy. Chú nhiễm, rốt cuộc tìm được ngươi. Lâu y ghi cảnh câu môi tà cười, trên mặt lộ ra đối mãnh liệt đối thủ cạnh tranh vui sướng cùng hưng phấn. Ly lang mới còn không rõ nguyên do, nương nương, ngài cười cái gì? Lâu ý cảnh cười nhạt, ngươi không rõ, bổn cung đây là gặp được đối thủ. Lúc sau lại phái người hỏi thăm, mới biết được, Chu nhiệm những năm gần đây vì đứng bước góp chân, đều là giá gốc mua vào tránh nóng sơn trang đổ vật lại giá gốc bán ra, mục đích chính là vì khai hỏa cửa hàng thanh danh, làm cho tất cả mọi người tin tưởng, hắn cũng là tránh nóng sơn trang hạ danh hào hạ một nhà chi nhánh. Chờ đứng bước vàng góp chân, lại tiếp tục bán hương liệu, hương liệu mới là hắn hồi bổn thủ đoạn. Hiện giờ hắn sợ là đứng vững vàng góp chân, tính toán thay thế, cho nên hạ độc bôi nhỏ tránh nóng sơn trang, đem thật sự nói thành giả, lại đem giả hôn trở thành sự thật. Cái này chu nhiễm, thật sự là không thể khinh thường. Trăng non hẳn là còn không biết bọn họ gặp như vậy mạnh mẽ đối thủ, chuyện này nàng cũng lười đến thông chi trăng non, có nàng một người ở liền thành. Chân hướng, ngươi mang lên vài người tìm cái đại phu cha cha bá tánh chung chính là cái gì độc, tận khả năng trị liệu. Lại đem có vấn đề đồ vật lấy về tới kiểm nghiệm. Mặt khác trấn an hảo chúng độc ba cánh, làm tiền trang tận lực chi ngân xét đi. Mỗi người bồi phó ngân lượng làm lưu trưởng quầy chính mình định đoạn. Trần hướng lập tức đi làm. Lâu y thì cảnh tắc lại cẩn thận phân tích một chút. Lần này, Chu Nhiệm có thể ra gốc tiến giá gốc bán nhiều năm như vậy, giữa nhất định có hùng hậu tài chính duy trì. Ta cảm thấy hắn một người chỉ sợ là không năng lực này làm nhiều như vậy ra cửa hàng đều như vậy tới, nhất định sau lưng có lớn hơn nữa quyền sở hữu tài sản. Phóng nhãn thiên hạ, nhất có tiền trưởng quài, ta đều nhận thức, bọn họ là sẽ không làm ra loại sự tình này. Như vậy sau lưng nhất định là người nước ngoài làm duy trì. Chẳng lẽ là sa mạc quốc gia? Ly Lang mới duy nhất có thể nghĩ đến chính là này quốc, sa mạc quốc gia cùng quốc gia của ta thiết lập quan hệ ngoại giao. Sinh ý lưu tới nhân viên lui tới tài chính lui tới, cho nên bọn họ nếu muốn ở quốc gia của ta duy trì một ít thương nhân, hoàn toàn là có thể. Lâu ý cảnh cũng như vậy tưởng, không sai, chỉ có bọn họ ở quốc gia của ta duy trì thương nhân mới sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Chuyện này chăng non vẫn là sơ sót. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể mau chóng nghĩ cách gián đoạn hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, tạm thời đóng cửa đóng cửa. Bởi vậy mới có thể rõ ràng này đó nghiệp chướng Ly Lang mới chịu chịu khoe miệng, này nhưng đều là yêu cầu Hoàng thượng phê duyệt. Lâu ý cái cảnh gật đầu, không chỉ có như thế, còn phải biết rằng xem Tây Lăng Quốc bên kia tin tức. Tây Lăng Quốc? Ly Lang mới không biết bọn họ làm cái gì giao dịch, có tác dụng gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn không hỏi nhiều nàng cũng lười đến nhiều làm giải thích. Cũng không biết Trần Hướng xử lý như thế nào. Ta phải đi xem. Lâu Y nghi cảnh ra tòa nhà, chạy đến đường cái, Ly Lang mới ở phía sau đi theo, không ra mấy cái phố, liền rất xa thấy quen thuộc bóng người, là Tô Chiêm. Tô Chiêm thay đổi một thân Tô Y nghi, bên cạnh đi theo Trần Hướng, Lâu Y nghi cảnh đi qua đi khi, Ly Lang mới cách không xa không gần khoảng cách dừng một chút. Lâu Y nghi cảnh quay đầu lại kêu hắn một khối đuổi kịp, nàng biết hắn đang lo lắng cái gì, chính là không theo sau, xa xa đứng mới càng cảm thấy đến có miêu nghị. Hoàng Phu quân. Tô Chiêm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Ly Lang mới, Ly Lang mới thông thả ung dung thi lễ, bởi vì đứng ở trên đường, cái cũng không hảo cho thấy thân phận. Tô Chiêm cũng gật đầu ứng, chỉ là nhìn đến bọn họ hai ở bên nhau, khó tránh khỏi có chút không thoải mái, theo bản năng nhíu nhíu mày. Ly Lang mới thấy hắn cảm xúc, rất có chút cảm thấy đứng dư thừa, dù sao chào hỏi cũng gặp qua, là thời điểm nên cáo lui. Thảo dân đỗng nhiên nghĩ đến trong nhà còn có chuyện quan trọng. Liền cáo lui trước. Tô chiêm chuẩn, ly lang mới nhẹ nhàng nhiên rời đi, chỉ là đi xa chút mới dám xoay người nhìn tấm lưng kia, bóng dáng bị ôm vào trong lòng, hai người lòng trương phượng tư, thật là duyên trời tác hợp. Ly lang mới rũ rũ mắt, trong mắt lộ ra yêu thương. Lâu y khi cảnh dựa vào tô chiêm bên cạnh người, nói lên vọng huyện sự, chu nhiễm lần này chính là trời lớn, không chỉ có tưởng đứng bưng góp chân còn tưởng thay thế, nhìn một cái ta tránh nóng sân trang. Thiếu chút nữa liền thành giả. Dứt lời, chính mình cũng nhịn không được cười, cười kêu mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, mặc dù thiên thời địa lợi không hợp, hắn cũng nghĩ biện pháp làm thiên thời địa lợi hợp. Thô chiêm hỏi Trần Hướng mới vừa rồi kiểm chứng tình huống. Trần Hướng bẩm báo, vi thần đã hướng đại phu kiểm tra thực hư quá, này đó ba cánh chung đến không phải độc Chỉ là ăn chút ba đậu đi tả rừng không được tới thôi. Những cái đó có vấn đề điểm tâm cũng đều mang về một ít. Đại phu kiểm tra thực hư quá, đích xác bên trong phong có ba đầu. Đến nỗi bồi thường phương diện, lưu trưởng quầy đã ở xử lý, còn thỉnh nương nương yên tâm. Lâu y cái cảnh thực vừa lòng gật gật đầu, làm lưu trưởng quầy thả ra phong đi. Bồi thường không đại biểu chúng ta liền thừa nhận hạ ba đầu, nên làm điều tra còn sẽ tiếp tục. Xin lỗi, không phải chúng ta trách nhiệm. Trần hướng lập tức đi làm. Kế tiếp cũng chỉ dư lại lâu y cái cảnh cùng tô chiêm, phía sau còn theo mấy cái thị vệ chưa mấy cái thị vệ tự giác thực, không xa không gần đi theo, vừa không quấy rầy bọn họ nói chuyện yêu đương, cũng không ảnh hưởng bảo hộ. Lâu Y cảnh đứng ở Tô Chiêm bên cạnh người, "Hoàng thượng, sao ngươi lại tới đây?" Tô Chiêm ăn vị một hử, "Chấm không tới, chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác tới bảo hộ hoàng hậu sao?" Lâu Y hiền cảnh cười, "Hoàng thượng này cũng ghen. Tô Chiêm ra vẻ không vui, "Chẳng lẽ hoàng hậu không thích chấm như vậy sao?" Lâu Y hiền cảnh cười nhạt không nói ngược lại chậm dãi tách ra đề tài, cũng không biết bạch đại nhân cầu thân như thế nào. Rốt cuộc cầu thú chính là Tây Lăng Quốc công chúa, chỉ sợ cũng nhiều thế này xính lê ở bọn họ trong mắt cũng không lắm để ý hoàng thượng nếu tưởng bạch đại nhân cầu thú thành công, nên chuẩn bị chút trước mắt sáng ngời. Tô Chiêm ôm lâu y kể cảnh, gián nàng eo thon nhỏ bất mát nói, hán cầu thú công chúa lại không phải châm cầu thú, thượng cái gì tâm, muốn cái gì trước mắt sáng ngời. Châm chỉ lo giúp hắn đem cơ bản lễ nghi quy cách xứng tệ, đã không tồi. Lâu y khi cảnh cười nhạt liên tục, chính là nếu là quốc gia của ta không thể cùng Tây Lăng liên hôn, liền vô pháp như vậy đúng lý hợp tình cự tuyệt xa mạc quốc gia giao dịch, đến lúc đó tránh nóng sơn trang sự cũng liền xử lý không tốt. Nhưng lâu y khi cảnh lo lắng dư thừa mấy tháng sau, chuyển đến tin tức bạch đại nhân thành công thắng được công chúa phương tâm. Lần này hòa thân nhưng thật ra so bất luận cái gì sử thượng hòa thân còn nhiều vài phần thiệt tình. Nếu là chân tướng yêu nhau, như vậy hòa thân tác dụng liền càng trọng đại, Tây Lăng Quốc Lập khắc tỏ vẻ ra thanh ý, gã công chúa cùng ngài cũng tặng không ít của hồi môn, còn phái sứ thần thay thế quốc vương, vương hậu tiến đến. Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh tự nhiên cũng không thể chậm trễ, tự mình đến kinh thành cửa thành nên đón, một đường cùng sứ thần hoan thanh tiếu ngữ vào cung. Đế hậu lại ban thưởng không ít hảo ngoạn ý, lệ nghi quy cách cũng đều dựa theo thân vương cưới vương phi tới làm. Hai nước kết giao lúc sau, liền hoàn toàn không é ngại sa mạc quốc gia. Nguyên bản cũng không sợ, chỉ là bởi vì sa mạc quốc gia cùng phong quốc đi gần, lo lắng chính là phong quốc sẽ giúp sa mạc quốc gia xuất đầu, cho nên mới không thể không kết giao Tây Lăng quốc. Hiện giờ bọn họ cùng Tây Lăng quốc quan hệ xa so phong quốc cùng sa mạc quốc gia quan hệ còn muốn hảo. Lâu y thì cảnh đề nghị Tô Chiêm hạ lệnh chặt đứt cùng sa mạ quốc gia sinh ý lui tới. Sa mạ quốc gia không vui, nghĩ ra binh lại bởi vì cách đến xa căn bản vô pháp xuất binh, chỉ có thể mượn phong quốc binh, nhưng phong quốc một quốc gia chi lực đối phó xương Bình Quốc cùng Tây Lăng Quốc rõ ràng không được, cho nên tự nhiên cũng không vui xuất binh. Chuyện này cuối cùng sa mạ quốc gia chỉ có thể nén giận Lâu y thì cảnh mệnh Tô Chiêm tạm quan đóng cửa, đóng mậu dịch, cũng hảo bắt ba bà trong giọt chất đứt tai lỗ sau, Chu Nhiễm quả nhiên không có động tĩnh, Lâu Y Ly cảnh lấy Chu Nhiễm hạ độc độc hại bá cánh vì từ phái người đem này chốc nã. Chu Nhiễm đảo cũng thông minh, lại nhìn không tới chứng cứ trước tuyệt không thừa nhận chính mình hạ độc. Nhưng hắn lại xem nhẹ Hoàng quyền, Hoàng quyền đó là nói cái gì chính là cái gì, Lâu Y Ly cảnh cảm thấy chính mình nhất định quá nhân từ, cho nên Chu Nhiễm mới dám ở chính mình trước mặt muốn chứng cứ. Hôm nay nàng chính là không có chứng cứ cũng muốn mạnh mẽ đem người bắt Xem ai dám nói một cái không tự. Người tới, mang đi. Lâu y cái cảnh tự mình đảm nhiệm khâm sai đại thần giám sát chấp hành. Chu nhiễm lần này là không người tương trợ, có chạy đằng trời. Bị mang đi ngày đó, chu nhiễm cả người mang đầy gông xiềng lại như cũ ở giết gào. Lâu y cái cảnh, người lợi hại. tựa hồ hắn meo lý, mà lâu y cái cảnh không có giống nhau, nhưng rõ ràng hắn thông đồng với địch phản quốc, hạ độc bà cánh. Cứ việc chỉ là ba đầu. Không đủ để luận tội, nhưng hắn quên mất hoàng quyền. chết không được lâu ý cái cảnh dùng hoàng quyền áp chế, thật sự là người này tội có nguyên nhân đến. Mang đi. Nay một tiếng, là nói cho hắn nghe đến. Chu nhiễm rũ xuống đầu, bị người mang lên xe chở tù. Xe chở tù chạy trên con đường lớn, chính một chút rời đi vọng huyện, không nghĩ ở huyện thành biên giới, không biết từ đâu ra một đám sơn tặc, tiêu đánh tiêu giết. Lâu ý cái cảnh gọi người thả ra lời nói đi nói bọn họ là triều đình người trong, đối phương vẫn như cũ không ngừng bước, dẫn theo đại đạo sông tới. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ là tới kiếp xe chở tù, không nghĩ tới là hướng về phía lâu y cảnh tiến đến. Tới Sơn tặc thực lực rất mạnh, thả ra tay thực trọng, quan trọng nhất chính là bọn họ thế nhưng không phải bắt cóc, thuần túy giết người. Nay liền ý nghĩa những người này căn bản là không phải cái gì sơn tặc, rõ ràng chính là sát thủ. Sát thủ vì sao phải săn nàng? Đắc tội bọn họ. Lâu y cái cảnh thật sự không nghĩ ra được, cuối cùng sát thủ thế tới rào ràng, nàng cũng không có thời gian tự hỏi, chỉ có thể căng thẳng thần kinh chú ý thế cục Lâu y cái cảnh lần này, này đây không sai thân phận tiến đến, chung quanh hộ tống đều là hộ vệ, những cái đó hộ vệ đem lâu ý cái cảnh hộ tống cực hảo, bọn họ tự nhiên cũng thảo không tiện nghi. Sau lại sát thủ nhóm mặt khác có chủ ý, phái vài người đi kiếp xe chở tù. Kêu mấy cái hộ vệ nhìn đến sát thủ nhóm muốn mang đi chu nhiễm tự nhiên đến toàn lực bảo hộ, kết quả nhân thủ phân tán, bảo hộ lâu y cảnh ít người, sát thủ liền có cơ hội hợp lý ám sát lâu y địa cảnh. Vèo một tiếng, một chi phi tiêu từ sát thủ đàn bay qua, từ hộ vệ cổ béo bay qua, thẳng đến lâu y địa cảnh. Lâu y địa cảnh sợ tới mức thét trói thai, mặt khác hộ vệ cũng hoàng sợ, một cái kính hướng lâu y cảnh bên này chạy tới bảo hộ. Trong miệng lại mắng to sát thủ đê tiện Liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức Bay tới một khát chi mũi tên bắn chúng phi tiêu Ở phi tiêu mau thứ hướng lâu y cảnh cổ kia khoảnh khắc đánh rớt Phi tiêu rơi xuống đất Cỏ quát lâu y đi ở cảnh tay Mảnh khảnh làn ra phá vỡ một ngụm tử Một tia vết máu chố sâu trong Lâu y cảnh nhai răng Không kịp nói một tiếng đau liền lập tức căng chặt lên Không dám có một tiêu lơi lỏng May mắn tới là tô chiêm Tô chiêm vo công tinh tiến không ít, tài bắn cung cũng có chút thành thục, thế nhưng có thể ở cự ly xa có thể bắn trúng phi tiêu. Những cái đó sát thủ xem viện quân lại đây, biết lúc này bọn họ đã là quả bất địch chúng, đánh bừa chỉ có thể chết bọn họ người, cho nên cầm đầu sát thủ hiệu lệnh, muốn tức khắc lui lại. Vì có cũng đủ lui lại cơ hội, bọn họ lúc gần đi cũng thả chạy Chu Nhiễm. Chân hướng mệnh tiểu bộ phận người đuổi theo đuổi Chu Nhiễm, đại bộ phận người còn lại là đuổi theo sát thủ. Hà Liêu tôi chiêm một khắc chi mũi tên bắn ra, trực tiếp đem người bắn chết, cái này hảo, không cần lại đi đuổi theo Chu Nhiễm. Ở đây tướng Lanh có chút chính lăng, bọn họ nhân từ Hoàng đế bệ hạ nhà, khi nào động quá sát thủ, hôm nay xác thật lần đầu tiên, gọi bọn hắn thực giật mình, nhưng cũng là tình lý bên trong. Chu Nhiễm thông đồng với địch phản quốc trước đây, giúp kiềm chế ta xương bình quốc kinh tế mạch máu ở phía sau, tử tội xác thật là trừng phạt đúng tội. Cái này tru nhiễm đã chết, các tướng sĩ không cần tách ra đuổi theo, trực tiếp đồng tâm hiệp lực đuổi giết sát thủ, hơn nữa viện quân, nhân số rõ ràng bức sát thủ nhiều gấp đôi. Sát thủ chỉ có thể vội vàng lui lại. Tô chiêm cưới ngựa bay nhanh lại đây, không lương ôm thượng lâu ý để cảnh eo, nhẹ nhàng vùng, liền đem người kéo lên mã, theo sau khoái mã một rồi, trực tiếp mang theo nàng rời đi nguy hiểm. Dọc theo đường đi rụt ngựa lao nhanh, gió thổi sợi tóc hôn độn Phía sau rắn chắc ngực còn có thể mơ hồ nghe được tiếng tim đập, lâu y cái cảnh ngồi ở trên lưng ngựa, thưởng thụ Tô Chiêm che chở. Hoàng thượng như thế nào biết thần thiếp hôm nay có nguy hiểm? Tô Chiêm nói, không cần phải nói, ngươi nào thứ không có nguy hiểm. Lâu ý cái cảnh nghĩ nghĩ, thật đúng là, mỗi lần nàng ra cùng, đều có nguy hiểm quấn thân, nàng đây là phạm thái tuế vẫn là sao tích, nói như thế nào có xui xẻo sự tình đều nằm xoài trên trên người nàng. Tôi chiêm nhưng thật ra không cho là đúng, dù sao lại như thế nào cũng không thay đổi được sự thật này, chỉ có thể làm chính mình cường đại lên, như vậy là có thể bảo hộ lâu y địa cảnh, cũng liền không để bụng cái gọi là nguy hiểm không nguy hiểm. Một đường bay nhanh đến vọng huyện huyện nha, huyện lệnh Hồ đại nhân đã sớm nghe nói thánh thượng muốn tới tin tức, cho nên ở chỗ này chờ hồi lâu, thấy đế hậu cưỡi ngựa mà đến, lập tức phái nha hoàn đi lên nâng lâu y y cảnh xuống dưới. Nhưng tôi chiêm không chuẩn. Chở tay trực tiếp ôm lâu y cảnh nhảy xuống xe ngựa, này ân ái cấp hồ đại nhân Tú chính là, chật chật chật, nha đều mau đau. Hồ đại nhân 50 tuổi tác, vốt xam trắng dâu, cười nhạt đi lên tới, đối với đế hậu không người nhất bái, theo sau mời vào phòng. Tô chiêm còn không có ngồi xuống, liền hỏi trước khởi sơn tặc một chuyện, hồ đại nhân thân là một huyện huyện lệnh, huyện nội có sơn tặc, cư nhiên chẳng quan tâm, làm hại chấm cùng hoàng hậu thiếu chút nữa táng thân tại đây. Phải bị tội gì? Hô huyện lệnh vội vàng quỳ xuống, quỷ khuất ánh mắt chớp chớp nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, hoa nguồn A buồn huyện tuy rằng có sơn tặc, nhưng sớm mấy năm vi thần cũng đã dẫn người chế phục Kia sơn tặc cắt kiến phi hiện giờ sớm đã cải tà quy chính, còn bán bánh hấp. Còn lại sơn tặc cũng đều cải tà quy chính. Hoàng thượng nếu là không tin, vi thần có thể mang hoàng thượng đi nhìn. Lời này đáng tin cậy tính, tô chiêm còn phải lại ước lượng ước lượng. Nhưng kêu hồ đại nhân nói tựa hồ thực chân thành, không giống có giả. Lúc đó, chân Hướng từ bên ngoài tiến vào Hoàng thượng, vi thần đám người truy đến hồ trên núi, sát thủ dấu kín độ sâu trong núi, lại không biết tung tích. Vi thần dẫn người từng nhà điều tra, đều không thấy sát thủ tung tích. Tô chiêm như mày, trên mặt rất có không vui chi sắc, núi sâu rừng dài nhiều lùng tây, che giấu dễ dàng, tìm kiếm lại rất khó. Nếu các ngươi xác định bọn họ liền ở núi sâu rừng già, vậy cẩn thận cha, từng nhà cha, liên nhiệm gì gió thổi cỏ lay đều không cần buông tha. Trần Hướng lính mệnh, tôi chiêm lại nghĩ đến cái gì, vội vàng đem này triệu trở về, ngươi mang vài người đi một chuyến bánh hấp cửa hàng, thăm thăm các kiến phi hư thật. Trần Hướng buồn bực, cái nào bánh hấp cửa hàng? Hô huyện lệnh vội vàng trả lời, thành cây lộ rẽ trái đệ tam gia cửa hàng. Trần Hướng lập tức đi làm. Hồ lệnh tác thỉnh hoàng thượng cùng nương nương vào nhà nghỉ ngơi, tô chiêm lại như thế nào cũng không tâm nghỉ ngơi, sát thủ trốn vào núi sâu rừng dài như thế nào liền tìm không đến. Lại không phải chôn ngầm, như thế nào liền sẽ không có, là trần hướng bọn họ lục soát không nghiêm túc, vẫn là sát thủ quỷ kế đa đoan. Tô chiêm trầm khuôn mặt, đứng ở cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía phương xa. Lâu y thì cảnh cũng suy nghĩ việc này, đồng thời cũng biết hoàng thượng cũng suy nghĩ việc này. Tự nhiên liền không thể tiến đến quấy giày, chỉ là lặng lẽ đem hồ đại nhân kêu lên tới mấy cái bưng trà tỉ nữ đổi rồi, chính mình phụng trà qua đi, cũng không quấy rầy lặng lẽ đặt lên bàn, liền muốn đi ra ngoài. Tô chiêm nhìn đến nàng tiến vào lại không nói lời nào, trong lòng trống rỗng, chính mình trước gọi lại nàng, hoàng hậu vào được như thế nào không nói lời nào. Lâu ý cái cảnh cười nhạt, hoàng thượng tự hỏi sâu vô cùng, thần thiếp sao có thể quấy rầy Tô chiêm vây tay ý bảo này đến bên người tới, ôm quá nàng eo, ôm vào trong ngực, hoàng hậu muốn hay không cùng châm cùng đoán xem, nhưng cái đó sát thủ đến tột cùng trốn đến nơi nào đi. Không ở bầu trời chính là trên mặt đất, hoặc là chính là thuật dịch dung, lại hoặc là có nội gian bế tắc chúng nghe, dấu trời qua biển. Tô chiêm run run quẹ miệng, lâu y cảnh lời này nói nhẹ nhàng, nghe tới như là thuận miệng vừa nói. Nhưng lâu y cái cảnh lại rất nghiêm túc phân tích. Nếu Hoàng thượng bị buộc đến cùng đường, có thể hay không lên trời xuống đất. Tô Chiêm nghĩ nghĩ, nếu có như vậy cái địa phương có thể làm chấm trốn đến trong đất mà không bị phát hiện, chấm sẽ trốn. Nếu không chỗ trốn tránh, chấm liền tận khả năng bay đến chỗ cao, bởi vì tuyệt đại đa số người không hiểu dương mắt nhìn xem mặt trên, nói không chừng liền có giống nhau cơ hội lừa dối qua đi. Tô Chiêm phân tích xong, trong đầu đỗng nhiên rộng rãi, nháy mắt minh bạch cái gì? Lâu ý cảnh thập phần tán dương gật gật đầu.